Đại gia vây quanh nàng, một tổ ong mà nói lời hay, cực đại thỏa mãn dương mỹ hoa hư vinh tâm. Chỉ là nàng chính mình cũng luyến tiếc ca. Đến nỗi các bạn cùng phòng nói muốn thêm tiền mua, điểm này nàng đảo không thèm để ý. So với tiền, nàng càng chú trọng cùng các bạn cùng phòng quan hệ. Nàng cắn răng một cái, nói, các ngươi cũng biết ta làn ra không các ngươi hảo, còn cần tiếp tục ăn. Nếu không, ta khiến cho một hộp cho các ngươi. A a a. từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta dị phụ dị mẫu thân tỉ muội. Dương Mỹ Hoa làm một hộp cho các nàng sau, đồng nhiên nhớ tới một chuyện. Nàng từ trong ngăn tủ cầm một viên quả táo, khỏi đi Giang Nhã ca ký túc xá, chờ đợi Giang Nhã ca trở về. Giang Nhã ca bạn cùng phòng hỏi rõ ràng về sau, cười nói, nàng phòng chừng sẽ không trở về, nhân ra hiện tại là đại tiểu thư, nơi nào còn sẽ cùng chúng ta người tế người, ở tại trong ký túc xá. Nàng ngày thường đi học, đều có siêu xe đón đưa đâu. Dương Mỹ Hoa sách một chút, quyết định vẫn là hồi nàng ký túc xá hảo. Giang nhã các bạn cùng phòng Lý Nhạn cùng nàng giống nhau dùng Mỹ nhan Hoàn, hiệu quả nổi bật, hai người ở phương diện này rất có tiếng nói chung, đặc biệt Dương Mỹ Hoa nhất đắc ý đó là chính mình nhanh chóng quyết định mua Mỹ Phương công ty Mỹ nhan Hoàn sự tình, chỉ cần nhắc tới khởi chuyện này, liền nhịn không được thổi bay 800 tự cầu vòng thí. Thổi đến mặt khác nữ các bạn học một đám đấm ngược dừng chân, hối hận không nhiều mua mấy cái. Đang nói chuyện đến trình sung sướng khi, tiếng đập cửa vang lên. Các nàng quay đầu. Lại nhìn đến Giang Nhã ca kéo một cái đại đại dương hành lý, đứng ở phòng cửa, nàng hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên đã đã khóc một hồi, như là thỏ con giống nhau. Giang Nhã ca nhìn thấy các nàng khi, kéo kéo khỏe miệng, ta đã trở về. Nàng thanh âm suy yếu, không còn nữa ngày thường sức sống. Giang Nhã ca các bạn cùng phòng hai mặt nhìn nhau, trong đó một vị dẫn đầu hỏi, ngươi muốn một lần nữa hồi trong ký túc xá trụ sao? Nàng cùng mặt khác nữ hải tử nhịn không được trao đổi bắt quái ánh mắt, êm đẹp. Như thế nào Giang Nhã ca phóng biệt thự cao cấp không được, muốn chạy về tới trụ túc xá. Phía trước nàng đi thời điểm, chính là đem trong ký túc xá tất cả đồ vật đều cùng nhau mang đi. Giang Nhã ca nhu nhu nhược được nói, ân, vì tiết kiệm đi học thời gian, ta gần nhất học tập lui bước rất nhiều, yêu cầu hoa càng nhiều tinh lực tại đây mặt trên. Kỳ thật là bởi vì nàng cùng lý thời trạch để ra chia tay. Nếu không chia tay nói, như vậy cha nuôi khẳng định còn sẽ tiếp tục đông lại bọn họ thẻ tín dụng. Giang Nhã ca hoàn toàn không nghĩ lại đi bạch hạc cái loại này nơi làm công, cũng không nghĩ nhìn đến chính mình cảm nhận chung vĩ nạn nam tử bị sinh hoạt cha tấn nhật tử. Thời trạch dù sao cũng là bọn họ duy nhất nhi tử, thân nhân chi gian nơi nào có cách đem thủ. Có cha mẹ nâng đỡ, hơn nữa thời trạch bản thân năng lực, sớm hay muộn hắn có thể giống như hùng ưng giống nhau một lần nữa bay lượn phía chân trời. Đến lúc đó liền không còn có người có thể ngăn cản nàng cùng thời trạch ở bên nhau. Phương Quân Dung không được, Lý Vong Tân cũng không thể. Vì bọn họ tương lai, nàng nguyện ý ép dạ cầu toàn, hy sinh chính mình. Nàng tin tưởng thời trạch về sau khẳng định sẽ không cô phụ nàng trả giá. Tuy rằng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là ở nhìn đến các bạn cùng phòng kinh ngạc gần chưa trào phung ánh mắt, giang nhã ca lòng tự trọng vẫn là bị đau đớn. Nàng ánh mắt dừng ở dương Mỹ Hoa trên người, dương Mỹ Hoa hiện tại ngồi chính là nàng trước kia ghế dựa Mỹ Hoa cũng tới chúng ta ký túc xá chơi sao. Nàng một lần nữa nhặt lên khác đề tài, đỡ phải đại gia dối giám chuyện của nàng Dương Mỹ Hoa phục hồi tinh thần lại, đứng lên, tươi cười sán lạn như hoa, đúng vậy, kỳ thật ta hôm nay là lại đây tìm ngươi. Nàng đi đến Giang Nhã ca trước mặt, đem quả táo nhét vào trên tay nàng, đây là tạ Lễ Nga. Giang Nhã ca ngẩn ngơ, nàng không nhớ rõ chính mình giúp quá Dương Mỹ Hoa a, nhưng nàng vẫn là thói quen tính mà lộ ra tươi cười, cũng không phải cái gì đại sự, có thể giúp đỡ ngươi vội liền hảo. Dương Mỹ Hoa thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, nàng sát có chuyện lạ gật đầu, đúng vậy, ít nhiều ngươi cùng phương tổng xảo một trận Bằng không ta còn chú ý không đến nhà nàng sản phẩm. Ta cùng ngươi nói, nhà nàng Mỹ Nhan hoàn thật sự siêu dùng tốt. Đa tạ ngươi cho nàng đánh quảng cáo A. Giang nhã ca nguyên bản tươi cười cứng lại rồi, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới cư nhiên là cái này lý do. Nàng cảm giác tất cả mọi người đang xem nàng, ánh mắt kia mang theo trói lọi trào phúng. Nàng cái mũi đau xót. Rõ ràng nàng cũng là bị cha nuôi lừa người bị hại, vì cái gì những người này muốn như vậy xem nàng. Nàng cảm thấy chính mình ngốc không đi xuống. Nhưng đã chia tay nàng lại không thể lập tức trở về tìm lý thời trạch. Trong khoảng thời gian ngắn, giang nhã ca thế khó xử. Phương Quân Dung nhìn công ty gần nhất lợi nhuận, khóe miệng kiều lên. Mỹ nhan hoàn phí tổn cũng không cao, chân chính có giá trị chính là kia sơ tuyển. Nếu không phải trong khoảng thời gian này thượng hóa cũng không nhiều, chọn dùng đói khát marketing phương thức, bọn họ còn có thể kiếm càng nhiều. Bọn họ công ty không biết thu được nhiều ít biểu kiện, yêu cầu bọn họ tiếp tục thượng giá Mỹ nhan hoàn. Đặc biệt là nàng ấy bố hạ cũng là đại hình an lợi hiện trường. Không ít mua người đều ở bò chính mình sử dụng cảm. Nàng cùng tử vi vi thảo luận một chút, quyết định về sau cố định mỗi tuần năm thượng giá một vạn hộ. Nàng đã phát cái hầy bồ đi lên. Thứ sáu là nữ nhi về nhà nhật tử, cũng là ta tâm tình tốt nhất thời điểm, vì thế quyết định mỗi tuần năm vãn 7 giờ thượng giá một vạn hộ, tới trước thì được. Xoát đến này thấy bồ các vong hữu, lại là vui sướng lại là hâm mộ, bình luận hạ quả thực muốn mọc ra một ngọn núi tranh. a a a Một vạn hộp. Ta khẳng định có thể cướp được. Thiên bao đã chuẩn bị tốt, xông lên đi. Quá hâm mộ phương tổng nữ nhi, phương tổng thật là nữ nhi nô. Vậy bù 80% nội dung đều cùng nữ nhi có quan hệ. Cầu xin nữ nhi mỗi ngày về nhà, phóng phương tổng tâm tình hảo. Quốc gia thiếu ta một cái phương tổng như vậy thân mụ. Nghe nói phương tổng còn thu cái dưỡng nữ, xin hỏi phương tổng còn thiếu nữ nhi sao? Sẽ hội họa sẽ thổi cầu vồng thí cái loại này. Phương quân dung nhàn hạ không có việc gì soát bình luận nhìn không được vui vẻ. Nàng bỗng nhiên nhớ tới Trung Nghi, lại nói tiếp Trung Nghi sinh nhật là vào tháng sau đi, đến lúc đó nàng sinh nhật cũng có thể làm cái hoạt động. Nàng tuy rằng ngay từ đầu nhận nuôi Trung Nghi chỉ là vì cùng Lý Vong tân đấu võ đài, nhưng ở chung số giới, Trung Nghi tính cách vẫn là rất đối nàng ăn uống. tri ân báo đáp, hơn nữa cũng hiểu được xem sắc mặt. Kiếp trước Trung Nghi kết cục thê thảm, đời này vô luận như thế nào đều sẽ không đi đến kia một bước. Tâm tình vui sướng nàng đối tử Vi Vi nói, Tháng này đại gia vất vả, nhớ kỹ, chờ cuối năm thưởng thời điểm, nhiều phát một tháng. Từ vi vi cười, ta tiền lương nhưng không thấp, ngươi mệt ta kiếm lời. Phương Quân Dung nói, có ngươi cho ta trợ thủ đắc lực, ta mới là kiếm được cái kia. Hai người hôm nay công tác cũng hạ màn, liền chuẩn bị trở về. Từ vi vi là cái công tác cùng, trực tiếp ở công ty phụ cận mua một bộ phòng ở, tiết kiệm thượng hạ ban thời gian. Ở điểm này, Phương Quân Dung rất bội phục nàng. Hai người nói nói cười cười đi xuống lầu. Nàng đang muốn ngồi trên xe Một đạo hân trường thân ảnh hướng về nàng đã đi tới Mẹ Thanh âm này nghe tới thập phần quân hay, Nguyên bản mang theo ý cười Phương Quân Dung ngẩng đầu nhìn đến thanh âm chủ nhân Lý Thời Trạch khi Tươi cười phai nhạt xuống dưới Giọng nói của nàng lạnh nhạt Đừng lung tung kêu người Ta nhưng không có nhi tử Chỉ có hai cái nữ nhi Bên người nàng này hai cái bảo tiêu đều là Phương Quân Dung ly hôn về sau mới tìm Hơn nữa Lý Thời Trạch trong khoảng thời gian này không có tới đi tìm nàng Phương Quân Dung càng là chưa từng nhắc tới quá, cho nên bọn họ cũng không biết Lý Thời Trạch tồn tại. Lại nghe Phương Quân Dung lời này, tên là giản thiệu bảo tiêu thật sự. Hắn tiến lên một bước, ngăn cản đi tới Lý Thời Trạch, tiên sinh, xem ngươi có tay có chân, hà tất một hai phải ăn vạ đương nhân nhi từ đâu. Bên cạnh Tử vi vi trực tiếp vui vẻ. Quân Dung cái này bảo tiêu thật đúng là một cây gân, cư nhiên liền tin. Lý Thời Trạch ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới đến bây giờ mẹ nó cư nhiên còn ở sinh hắn khí. Nguyên bản hắn cho rằng nàng phía trước nói không nhận hắn, chỉ là nói khí lời nói mà thôi. Hắn dùng lại thành khẩn bất quá ngữ khi nói, mẹ, ta thật sự biết sai rồi, ngươi tha thứ ta đi. Nói lời này khi, hắn trong đầu lại không tự giác hiện ra giang nhã ca hai mắt đấm lệ mông lung cùng hắn chia tay bộ dáng, nàng lại như vậy bi thương rồi lại như vậy quyết tuyệt, vì hắn tiền đồ, dứt khoát kiên quyết rời đi hắn. Lại đối lập mẫu thân đối hắn lạnh nhạt, hắn trong lòng thiên bình hoàn toàn đảo hướng về phía bên kia. Hắn tay nhịn không được gắt gao nắm chặt thành nắm tay. Phương quân dung đối hắn lại hiểu biết bất quá, nơi nào nhìn không ra hắn xin lỗi dưới không tình nguyện. Nàng kéo xuống mặt tới, ta nói rồi ta và ngươi không có quan hệ, ngươi là muốn chính mình đi đâu, vẫn là muốn ta kêu người đem ngươi đánh chạy. Bảo tiêu giản thiệu lập tức nói, lão bản, ngươi xem hắn căn bản nghe không hiểu tiếng người, chỉ sợ đầu óc thật sự có vấn đề, nếu không chúng ta đem hắn đưa về bệnh viện tâm thần. Hắn một bên để phòng lý thời Trạch lại đây, một bên hỏi. Ngươi là từ đâu cái bệnh viện chạy ra? Chương 35 Chương 35. Giản thiệu đối cái này không thể hiểu được xuất hiện xa lạ nam tử thập phần cảnh giác. Rốt cuộc bệnh nhân tâm thần lộng đả thương người không nhất định có thể hình phạt ta. Hắn lao bản cho hắn phát tiền lương không thấp, bởi vậy hắn khẳng định phải đối đến khởi chính mình lương cao thủy. Hắn ánh mắt dừng ở lý thời trạch trên người, nhịn không được lắc đầu, thật sự đáng tiếc. Này diện mạo liền tính hôn giới giải trí chung cũng có thể đương cái bạo hồng tiểu sinh. Đáng tiếc, đầu óc có vấn đề cho nên vô pháp đương minh tinh chỉ có thể chạy tới ăn vạn hắn trong lòng chửi thầm hành động thượng lại chưa từng thả lỏng đề phòng lý thời trạch ngược thiêu đốt vô danh chi hỏa hắn lớn như vậy vẫn là lần đầu đã chịu lớn như vậy khuất nhục hắn cư nhiên bị coi như bệnh nhân tâm thần hắn ở không thể tin tưởng đồng thời cũng theo bản năng mà nhìn về phía chính mình mẫu thân từ nhỏ mẫu thân liền đối hắn cùng tâm quân thập phần yêu thương cũng không làm cho bọn họ chịu ủy khuất chỉ là làm hắn thất vọng chính là mẫu thân thần sắc lại thập phần bình đạm thậm chí mang theo xem kịch vui lạnh nhạt nàng nhìn hắn ánh mắt không còn nữa trước kia thân cận cùng yêu thương chỉ còn lại hờ hững cùng chán ghét hắn tâm lột bột một chút có loại sự tình vượt qua hắn khống chế trực giác hắn phía trước tuy rằng đoán được mẫu thân sẽ bởi vì nhã ca cùng ôn tư huyền sự tình đối hắn có chút khúc mắc nhưng hắn cũng vẫn luôn rất có tự tin bằng vào mẫu thân đối bọn họ cảm tình chỉ cần hắn hảo, hảo xin lỗi nói ra chính mình khổ chung nàng liền sẽ tha thứ hắn nói đến cùng Hắn sở hữu tự tin đó là cha mẹ thân đối hắn cảm tình. Bọn họ chỉ có hắn như vậy một cái nhi tử không phải sao. Thẳng đến lúc này, hắn mới mơ hồ ý thức được nàng phía trước nói không đem hắn đương nhi tử, đều không phải là chỉ là nhất thời khí lời nói, mà là muốn động thật cách. Từ khi nào bắt đầu, nàng đối thái độ của hắn liền biến hóa. Hắn nỗ lực hồi tưởng, lại phát hiện chính mình đã nghĩ không ra. Lý thời trạch tức khắc luôn cuống, mất đi xuất phát phía trước tự tin thong dong, ấp úng mở miệng, mẹ. Phương Quân Dung nghe được hắn kia yếu thế thanh âm, chỉ là dơ dơ lên mi, nội tâm không hề dao động. Kiếp trước ở bệnh viện tâm thần những năm đó, nàng cũng từng hoài nghi quá có phải hay không chính mình làm sai cái gì. kia một đám ở trong thống khổ trằn trọc ban đêm, nhắc nhở nàng, nàng không có làm sai cái gì. Thế nào cũng phải muốn nói nói, chính là nàng quá mức tin tưởng bọn họ. Nàng bởi vì đối bọn họ cảm tình, mà không thực tế mà cho rằng bọn họ đối nàng cũng có ngang nhau cảm tình, không có khả năng chân chính thương tồn nàng. Thằng đến kia dao nhỏ rừng ở trên người mình, đau triệt nội tâm sau mới đến ra này giác ngộ. Mà đại giới là nàng mất đi quan trọng nhất nữ nhi, cùng nàng thân cận người đều không có kết cục tốt. Cho nên đời này, nàng hoàn toàn thu hồi đối bọn họ cảm tình. Lý thời trạch liền tính hiện tại biểu hiện ra tỉnh ngộ bộ dáng nàng cũng thờ ơ nàng không cần loại này hư tình giả ý, riêng giả bộ tới lửa bịp nàng hối hận. Ngươi thật sự không cần ta sao? hắn thanh em lộ ra suy yếu khẩn cầu, hắn kiêu ngạo làm hắn chỉ có thể làm được này một bước Này với hắn mà nói đã là thập phần khó được túi đầu phương quân dung tươi cười không hề sơ hở ngươi ở nói dẫn sao ta vốn dĩ liền không có nhi tử quá cho nên không tồn tại không cần cách nói không cần tiền đề là đến trước có được giản thiệu tuy rằng một cây gân nhưng cũng không phải ngốc tử từ chính mình lão bản cùng thiếu niên này đối thoại nhiều ít nghe ra cổ quái địa phương thiếu niên này giống như thật sự không phải bệnh nhân tâm thần bằng không lão bản chỉ sợ làm hắn trực tiếp báo nguy lý thời trạch hít sâu một hơi mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không chúng ta chi dàn quan hệ đều là sự thật vô luận ở pháp luật vẫn là huyết thống thượng phương quân dung khép cười một tiếng tươi cười mang theo nhàn nhạt châm trọng, cho nên ngươi hôm nay lại đây tìm ta làm cái gì lý thời trạch tớp đúng lên hắn nguyên bản ban đầu là tính toán lại đây tìm mẫu thân cùng nàng hòa hảo về sau lại nói ra bản thân gặp được khốn cảnh sau đó mẫu thân liền sẽ thuận lý thành trương mà giúp hắn rõ ràng ban đầu đều kế hoạch đến hảo hảo Nhưng mà đối mặt nàng kia hiểu rõ trào phúng ánh mắt, hắn lại không cách nào nói ra nguyên bản bản tính. Kia tương đương với là tự dứt lấy nục Phương quân dung lại không chút khách khí mà sẽ xuống hắn nội khố, ta nghe nói Lý Vong Tân ngừng ngươi tạp. Nếu không phải nguyên nhân này, ngươi cũng sẽ không nghĩ đến ta đi. Ngươi nguyên bản là tưởng cùng ta mượn bao nhiêu tiền, 500 vạn, một ngàn vạn, vẫn là 100 triệu. Lý Thời Trạch rất muốn lời lẽ chính đáng mà tỏ vẻ chính mình không phải loại người này. Chính là hiện tại hắn lại vô pháp đúng lý hợp tình mà phản bác trở về. Phương Quân Dung tiếp tục nói: "Tuy rằng ta không thiếu tiền, nhưng ta hà tất hoa trên người của ngươi đâu? Ta tùy tiện từ trên đường kéo cá nhân, đối phương khẳng định nguyện ý khi ta hiếu thuận nhi tử. Là cái gì cho ngươi hảo giác, làm ngươi cho rằng ngươi là độc nhất vô nhị." Nói nàng liền đi tới ven đường, đợi trong chốc lát, chờ tới rồi một cái đi tới người qua đường. Đối phương tuổi ước chừng ở 25 tuổi tả hữu, kéo một nữ hài tử, hai người rõ ràng là tình lữ quan hệ. Phương Quân Dung cười Khanh khách nói, ngươi nguyện ý khi ta nhi tử sao. Đối phương nhịn không được ngọa tàu một chút, ngươi có bệnh ba chữ, ở chạm đến đến Phương Quân Dung mặt khi bị nuốt trở về. Rốt cuộc mọi người đối mỹ nữ luôn là càng khoan dung một ít. Phương Quân Dung tiếp tục nói, nếu cho ngươi một ngàn vạn, ngươi phải làm ta nhi tử sao. Nam tử lập tức nói, đừng nói một ngàn vạn, chỉ cần cho ta năm trăm bạn, làm ta kêu ngươi cả đời mẹ cũng không có vấn đề gì. hắn bạn gái càng là kích động nói, kỳ thật ta cảm thấy nhi tử nữ nhi giống nhau hảo, phương tổng ngươi thiếu nữ nhi sao? hiển nhiên vị này muội tử đã nhận ra phương quân dung. phương quân dung cười cười, xin lỗi, ta vừa mới chỉ là chỉ đùa một chút. nàng tự hỏi một chút, đối kia muội tử nói, nếu không ngại nói, làm bồi thường ta nguyện ý cho ngươi phát một hộp mỹ nhan hoàn. muội tử quả thực muốn hạnh phúc đến mất đi rồi, nàng kỳ thật tỉnh tỉnh tiền, mỹ nhan hoàn cũng mua nổi, nhưng không chịu nổi thứ này hiện tại thực bán chạy, mỗi lần mới vừa thượng giá. Nàng phát cái ngốc thời gian, đồ vật cũng đã bán xong rồi. Thừ vi vi thấy thế, đã phản hồi công ty lấy một hộp xuống dưới. Thứ này trong công ty tồn kho vẫn phải có. mọi tử cuối cùng vô cùng cao hứng mà cầm mỹ nhan hoàn cùng bạn trai đi rồi. Phương quân dung còn lại là nhìn về phía trầm khuôn mặt Lý Thời Trạch. Ngươi cũng thấy rồi, chỉ cần ta nguyện ý, ta tưởng có bao nhiêu nhi tử cũng không có vấn đề gì. Ngươi cũng không cần lại đến tìm ta. Ngươi lời nói, ta một chữ đều không tin. Bờ giờ không có ra tay trả thù hắn đã là nàng cuối cùng nhân tử nàng không lại xem lý thời trạch liếc mắt một cái thong thả ung dung rời đi xa xíu nhi tử tính cách nàng vẫn là hiểu biết lòng tự trọng không phải giống nhau cường hắn đều tự mình chạy tới hướng nàng túi đầu có thể thấy được trong khoảng thời gian này là thật sự thật không tốt quá nhìn đến hắn quá đến không tốt nàng liền vui vẻ lý thời trạch nhìn nàng không chút do dự rời đi lanh khốc bóng dáng tay chặt chẽ nắm chặt móng tay veo tiếng thịt đau đớn làm hắn thanh tỉnh lại đây hắn một chút một chút mà nhấm nháp này phân khuất nụ, nội tâm phẫn nộ hóa thành nồng đậm dạ tâm mụ mụ hiện tại có thể trên cao nhìn xuống mà chỉ trích hắn nói đến cùng chính là bởi vì hắn tình thế không bằng người không có tiền liên tính là vì tranh khẩu khí hắn đều đến hôn ra người dạng sớm hay muộn có một ngày hắn muốn đem nàng nói qua nói đều ném hồi nàng trên mặt hắn hít sâu một hơi chính mình hôm nay lại đây tìm nàng chính là tự rước lấy nhục hắn xoay người trở về chuẩn bị khác tìm biện pháp thật sự không được Hắn chỉ có thể ở cổ phần thượng nhiều làm thỏa hiệp, chỉ là mới đến phòng làm việc dưới lầu, hắn liền nhìn đến một người mặc màu xanh lục váy tuổi thanh xuân thiếu nữ qua lại đi tới. Lý Thời Trạch hiện tại tâm phiền ý loạn, cũng không nhìn kỹ, nhấc chân liền muốn vào môn, chỉ là chân dài còn không có bước vào bên trong cánh cửa, đã bị ngăn cản xuống dưới, do dự thanh âm truyền tới, Lý Thời Trạch, Lý Thời Trạch lùn đầu, ánh mắt ở đối phương rảo hảo trên mặt trượt một vòng, đối phương trang dung tinh xảo, ngũ quan tú lệ. Nhấp môi bộ dáng thoạt nhìn có chút khẩn trương hắn hồi ức một chút cũng không nhớ tới đối phương là ai rốt cuộc trước kia trong vòng loại này hình nhà giàu tiểu thư thấy nhiều trừ phi là làm hắn ấn tượng khắc sâu bằng không hắn cũng không nhớ được ta là đặng lan đặng lan cố lấy lớn nhất dũng khí hướng lý thời trạch cười cười nàng tại đây trong vòng cũng có một ít bằng hưu bởi vậy tin tức còn tính linh thông nàng biết lý thời trạch gần nhất bị chính mình phụ thân giáo huấn đông lại hắn tạp dẫn tới hắn hạng mục chậm chạp vô pháp khởi động đặng lan biết sau thập phần lo lắng cũng vì hắn bế lên bất bình tuy rằng biết muốn rụt rè nhưng nàng ở nghe được lý thời trạch hiện tại phòng làm việc địa điểm sau vẫn là nhịn không được tìm tới mua tới nếu ở hắn thời điểm khó khăn nhất trợ giúp hắn có phải hay không có thể cho hắn lưu lại ấn tượng tốt nàng không cho rằng lý thời trạch sẽ vẫn luôn hề phải không dậy nổi rốt cuộc lý vong tân cùng phương quân dung đều là hắn thân sinh cha mẹ phòng chừng trong khoảng thời gian này không rỗi viện thủ chỉ là đơn thuần muốn rèn luyện hắn hiện tại đầu tư hắn nói có thể nói là ổn kiếm không bồi. nàng cũng dùng cái này lý do thuyết phục cha mẹ bọn họ bởi vậy nguyện ý cho hắn một số tiền làm duy trì nàng tham lam mà nhìn lý thời trạch tuấn mỹ khuôn mặt đối phương trên mặt không có thu thập hồ cha làm hắn ở tiểu tụy đồng thời cũng nhiều vài phần không kềm chế được mị lực làm nàng mặt đỏ tim đập lý thời trạch hồi ước một chút vẫn là không nhớ tới đối phương là ai hắn khỏe môi hơi hơi nghéo một cái là ngươi à ngươi có chuyện gì hắn không khó phát hiện trước mặt thiếu nữ thích hắn Rốt cuộc đối phương ở điểm này có thể nói đúng không thêm che giấu, Trong mắt tình ý đều phải hóa thành thực chất Đặng Lan hít sâu một hơi Tay bởi vì khẩn trương đều ra mồ hôi Ngươi hiện tại có bạn gái sao Lý thời trạch nhớ tới giang nhã ca Nhưng vẫn là lắc đầu Không có Bọn họ hai tạm thời chia tay Đặng Lan trên mặt hiện ra vui sướng biểu tình Nàng ho khan một tiếng Nói sang chuyện khác Đúng rồi, ta nghe nói ngươi gần nhất muốn tìm người đầu tư Ta vừa lúc có một bút tiền tiêu vặt Nàng ý cười doanh doanh mà đứng ở nơi đó, nàng vi nụ cười này ở trước gương luyện tập không biết bao nhiêu lần. Lý Thời Trạch trong lòng vui vẻ. Hắn không nghĩ tới cư nhiên còn có loại này chủ động đưa tiền tới cửa sự tình tốt. Hắn thần sắc ôn hòa rất nhiều, chúng ta đi vào nói đi, hiện tại buổi tối gió mát, đường chạm đầu gió thượng. Nếu là trước đây, hắn đối với đặng lan loại này liền tên đều không nhớ được tiểu nhân vật khẳng định không yên tâm thượng, nhưng hiện tại không giống nhau, hắn thập phần yêu cầu tài chính. Cho nên nguyện ý bung cái giá đi lung lạc hảo đối phương. Đặng Lan cả người đều vượng vượng hồ hồ. Lý Thời Trạch cư nhiên ở quan tâm nàng đâu, nay phản phất đang nằm mơ giống nhau. Nàng mơ màng hồ đồ mà đi theo Lý Thời Trạch đi vào, không cần Lý Thời Trạch nói cái gì, đã đem chính mình giá quy định đều móc ra tới. Lý Thời Trạch không nghĩ lãng phí thời gian, lập tức gọi điện thoại làm luật sư lại đây, giúp hắn định ra hợp đồng. Đặng Lan đối hắn thập phần tín nhiệm, đối với hắn đưa ra điều kiện toàn bộ tiếp thu. Cuối cùng Đặng Lan dùng 500 vạn bắt được 5% cổ phần. Sự tình chấn ai lạc định sau, Lý Thời Trạch cũng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này có người gọi điện thoại tiến vào, hắn nhìn nhìn, lại là Nhã Ca đánh tới. Hắn liếc Đặng Lan liếc mắt một cái, chuyển được điện thoại. Trong điện thoại, Giang Nhã Ca tỏ vẻ chính mình không nghĩ trụ túc xá, chuẩn bị ở trường học bên ngoài thuê cái phòng ở, cho nên muốn hướng hắn mượn mấy vạn khối, nàng liên tục bảo đảm nhất định sẽ còn hắn. Lý Thời Trạch thập phần đau lòng. Nàng ở trong trường học khẳng định lại chịu khi dễ, bằng không sẽ không cùng hắn mở miệng. Rõ ràng nàng có thể trở về cùng hắn chủ cùng nhau, lại vẫn là quật cường mà phải rời khỏi hắn. Hắn quyết định đến lúc đó cấp nhã ca chuyển 10 vạn khối qua đi, hắn hiện tại vô pháp toàn tâm toàn ý đối đãi nhã ca, ít nhất ở sinh hoạt thượng không thể bạc đãi nàng. Treo điện thoại sau, Đặng Lan dùng tò mò ánh mắt xem hắn, vừa mới đó là ai. Giọng nói của nàng có chút khẩn trương, tuy rằng nghe không được nội dung lại ẩn ẩn có thể nghe ra là nữ hải tử đánh tới lý thời trạch biểu tình cương một chút dường như không có việc gì nói là ta muội muội lý tâm quân đặng lan lập tức đánh mất cái này ý tưởng không đúng lý tâm quân khẳng định không thiếu tiền không đến mức yêu cầu lý thời trạch chuyển tiền cho nàng mười vạn khối chỉ đủ lý tâm quân mua cái bao đi là ta ba nhận nuôi con gái nuôi nàng tính cách ôn nhu thiệt lương cùng tâm quân không giống nhau đặng lan nghe vậy lúc này mới lộ ra tươi cười ta có rảnh có thể tìm ngươi muội muội cùng nhau chơi sao? Nàng muốn công lược Lý Thời Trạch, khẳng định muốn cùng hắn bên người người đánh hảo quan hệ, hiện tại xem ra, cái này muội muội chính là đột phá khẩu. "Hảo, các ngươi tuổi không sai biệt lắm, hẳn là có tiếng nói chung." Lý Thời Trạch tưởng, nhã ca nếu là thêm một cái bằng hữu chiếu cố, tâm tình nói không chừng sẽ khá lên. Đặng Lan tắc vui sướng với có thể nhận thức càng nhiều đối phương bên người người. Vì thế trong phòng tràn ngập sung sướng không khí. Chương 36 chương 36 phương quân dung nguyên bản cho rằng lý thời trạch ở nàng bên này vấp phải chắc trở về sau sẽ quay đầu lại tìm lý vong tân thẳng đến nàng từ bằng hữu bên kia được đến tiếng gió đầu tư lý thời trạch cư nhiên là đặng gia hơn nữa vẫn là đặng gia kia không chịu coi trọng nữ nhi đặng lan ra mặt nàng kiếp trước đối với đặng lan ấn tượng cũng không thầm chỉ ẩn ẩn nhớ rõ nàng tựa hồ thích xá xíu nhi tử bộ dáng ở trong tiểu thuyết đặng lan cũng có nhất định xuất diễn ở phương quân dung sau khi chết giang nhã ca cùng lý thời trạch cũng kết hôn trở thành trong vòng mỗi người hâm mộ ân ái phu thê. Ở Giang Nhã ca mang thai khi, Đặng Lan xuất hiện ở Giang Nhã ca bên người, trở thành nàng hảo khuê mật. Nàng đánh quan tâm Giang Nhã ca cơ hiệu, cố ý ở thai phụ bên thai Biểu đặt lý Thời Trạch cùng những người khác cái muội, làm mẫn cảm Giang Nhã ca cùng lý Thời Trạch cãi nhau, suýt nữa đem Giang Nhã ca tức giận đến sinh non. Chỉ là nàng quá mức nóng nổi, ở lý Thời Trạch bởi vì cùng Giang Nhã ca dùng mình mà mượn rượu tới sau khi, ý đồ hạ dược, hảo tạo thành sự thật đã định sau đó bị giang nhã ca cùng nàng kẻ ái mộ bắt vừa vặn giang nhã ca bởi vậy cùng xá xíu nhi tử hiểu lầm giải trừ hơn nữa nhận rõ đặng lan gương mặt thật cuối cùng đặng gia bị chèn ép đến phá sản đặng lan cũng lưu lạc đến đương than đá lao bản tình phụ bị chính thất ẩu đả còn bị chụp được video truyền lên mạng thanh danh quét rác nàng không nghĩ tới nàng trọng sinh cư nhiên có thể khiến cho như vậy con bưng cánh làm đặng lan cùng xá xíu nhi tử trước tiên có giao thoa lần này đặng lan chính là hắn sự nghiệp thượng đầu tư người Nghĩ đến xa xíu nhi tử đối đãi nàng thái độ hẳn là cùng kiếp trước không giống nhau. Nàng đối bọn họ ba người ân oán gút mắt hưng thú không lớn, cảm khái một hồi sau liền bỏ qua tay. Bất quá nàng nữ nhi lý tâm quân nhưng thật ra chạy tới cùng nàng bắt quái một hồi. Mẹ, ngươi còn nhớ rõ đặng lan sao. Nàng lúc ấy chạy tới tham gia ta sinh nhật yến, đối ta âm dương quái khí. Ta sau lại hỏi thăm một chút, mới biết được nàng yêu thầm lý thời chạy tới. Bởi vì không nghĩ tha thứ lý thời chạy bọn họ quan hệ. Lý Tâm Quân liền ca ca đều không muốn đều, thẳng hồ kỳ danh. Ân, làm sao vậy? Phương Quân Dung phối hợp hỏi. Lý Tâm Quân nói, sau đó nàng hiện tại không phải chạy tới đầu tư Lý Thời Trạch hạng mục sao. Bằng hữu vòng thường thường phơi nàng cùng Lý Thời Trạch chụp ảnh chung, nhìn qua thực cái muội. Hơn nữa ngươi biết không? Nàng cư nhiên còn cùng Giang Nhã ca đi một khối, phơi nổi lên khuê mật tình. Nàng không biết Giang Nhã ca cùng Lý Thời Trạch sự tình sao. Phương Quân Dung chỉ biết đặng lan đầu tư sự tình. Còn không biết đời này dưới tình huống như vậy, nàng cư nhiên còn có thể cùng Giang Nhã ca trộn lẫn ở bên nhau. Này không khỏi cũng quá thần kỳ. Lý Tâm Quân còn nhảy ra bằng hữu vọng, làm nàng xem. Đặng Lan mấy ngày này bằng hữu vọng cơ bản lấy Giang Nhã ca cùng Lý Thời Trạch là chủ. Hôm nay nhận thức Nhã ca muội muội, Nhã ca muội muội quả nhiên cùng Thời Trạch nói giống nhau, người mỹ thiện tâm, đặc biệt hảo ở chung. Nhã ca muội muội tặng ta cùng Thời Trạch nàng tự mình làm bánh ngọt nhỏ. Nàng thật là tâm linh thủ xảo. Quốc gia thiếu ta như vậy một cái đáng yêu hảo muội muội cùng người nào đó hoàn toàn không giống nhau, khó trách thời trạch như thế yêu thương nàng. Phương quân dung như như mày, nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, cái này người nào đó rõ ràng nói chính là tâm quân. Nàng đối đặng lan tâm tình lập tức kém rất nhiều. Nàng cất nhắc giang nhã ca liền tính, còn một hai phải cù một chút nàng tâm quân. À, bất quá từ tình huống này tới xem, đặng lan khẳng định là không biết xá xíu nhi tử cùng giang nhã ca chân chính quan hệ. Bằng không nơi nào có thể không hề khúc mắc mà phơi ba người chụp ảnh chung, cùng Giang Nhã ca thậm chí ở chung đến hòa thuận vui vẻ. Lý Tâm Quân chợt nói, bất quá Lý Thời Trạch loại này cách làm, có tính không bán đứng sắc đẹp. Nếu không phải Lý Thời Trạch cho Đặng Lan hy vọng, Đặng Lan nơi nào sẽ như vậy không oán không hối hận mà trả giá đâu. Lý Tâm Quân trước kia là rất bội phục cái này ca ca, nhưng từ Giang Nhã ca xuất hiện về sau, lự kính liền bắt đầu nát. Phương Quân Dung cảm thấy cái này miêu tả đích sắc rất hình tượng. Ở coi được giãn được điểm này, Hắn không hổ là Lý Vong Tân nhi tử. Bất quá liền hướng về phía nguyên nhân này, hắn cũng không có khả năng sẽ thích thượng Đặng Lan, rốt cuộc hắn lòng tự trọng rất mạnh, mà Đặng Lan không thể nghi ngờ sẽ trở thành hắn thành công về sau hắc lịch sử. Bất quá chuyện của hắn cùng nàng đã không có quan hệ, nàng chỉ cần xem diễn liền có thể. So với hắn những cái đó phá sự, vẫn là phát triển sự nghiệp quan trọng nhất. Nói lên Giang Vân Ngư, thật là cái khó gặp nhân tài. Hắn ở nghiên cứu khoa học phương diện trực giác, có thể nói là không người có thể cập. Tỷ như nói suy yếu bản thanh độc phương đã thuận lợi chế tạo ra tới giải độc hiệu quả tuy rằng không có nàng nguyên bản hảo nhưng nàng nguyên bản sử dụng chính là động thiên linh thảo mà hắn sử dụng còn lại là hiện thế trung đảo tạo ra tới thất tinh thảo cùng thanh hà hoa thậm chí vân anh thảo cũng dùng đồng dạng phương pháp gieo trồng ra tới vì thế thuận lợi mà chế tác một đám bạch ngọc cao giang vấn ngư ở thuận lợi mân mê ra này hai dạng đồ vật sau liền đem chính mình tiến hành bế quan bắt đầu chỉnh hắn luận văn phương quân dung một bên cho hắn tăng lương Một bên tắc bắt đầu suy xét khởi một vấn đề, chính là này hai loại dược muốn như thế nào thi hành mở ra. Đặc biệt là bạch ngọc cao, đối với trị liệu thương tàn hiệu quả có thể nói là nhất đẳng nhất, nếu có thể đẩy ra thị trường, không biết có thể tạo phúc bao nhiêu người. Chỉ là nàng nếu là muốn khai chế dược công ty nói, yêu cầu các loại chứng minh, muốn xin dược phẩm còn phải đăng ký, trình tự tương đương phức tạp, thậm chí này đó còn phải trải qua lâm sàng thí nghiệm. Chờ dược đẩy ra, tiêu ít nhất cũng đến sang năm. Vì thế Phương Quân Dung liền lâm vào dối giắm bên trong, nàng đơn giản về nhà một chuyến cùng chính mình ca ca thương lượng. Phương học bác nghe được nàng trong tay có này hai khoản thần kỳ dược sau, thập phần ngạc nhiên, cho nên ngươi muốn đem bọn họ mau chóng đẩy ra thị trường. Phương Quân Dung gật gật đầu, hơn nữa càng nhanh càng tốt. Phương học bác hỏi nàng, ngươi làm cái này, chủ yếu mục đích không ở với lợi nhuận thượng, đúng không? Ở điểm này, hắn vẫn là hiểu biết chính mình muội muội Muốn kiếm tiền nói, nàng có Mỹ nhan hoàn là đủ rồi. Đây mới là chân chính gom tiền châu náu. Nàng trong lòng ẩn ẩn hiện ra một ý niệm, tươi cười lộ ra vài phần khoan khoái. Ta đại khái đã biết. Nàng chuẩn bị trực tiếp đem cái này nộp lên cấp chính phủ, nhưng điều kiện là tận khả năng ổn định giá bán, làm càng nhiều người có thể tận khả năng mua được này hai loại. đương nhiên, nàng cũng để lại cái tâm nhãn, tạm thời sẽ không đem kia vài loại linh thảo đào tạo phương pháp nói ra. Nàng có thể có được trọng sinh cơ hội đã là trời cao cho phép ban ơn, chỉ nghĩ tích điểm công đức làm hồi báo. Chính cái gọi là đạt tắc kiêm tế thiên hạ, nghèo tác chỉ lo thân mình. Lại nói tiếp, ngươi này bạch ngọc cao nếu là thật như vậy hữu dụng, có thể đi tìm Trương Lão. Trương Thúc hắn có cái cháu trai chân ra ngoài ý muốn, đến bây giờ cũng chưa hảo. Phương học bác theo như lời Trương Thúc coi như là nàng cứu cứu bên kia thế giao, ở bọn họ huynh mội hai cha mẹ qua đời sau, che chở bọn họ khá dài một đoạn thời gian, bằng không lúc ấy còn trẻ huynh mội hai nơi nào có thể thuận lợi vậy mà giữ được gia sản mà không bị chúng quanh tham làm tộc nhân đương thịt mỡ gặm. Cái này nàng thật đúng là không nghe nói qua, nhớ tới trương thúc mấy năm nay đối bọn họ dịu dắt cùng che chở, giúp một phen cũng là hẳn là. Nàng gật gật đầu, ta đây đi tìm trương thúc đi. Lại nói tiếp, nàng liền tính muốn đem thứ này giao ra đi, cũng có thể thông qua trương thúc bên kia. Nàng cùng ca ca lại hàn huyên trong chốc lát sinh hoạt thượng việc vật, không ngoài là hài tử học lên những cái đó. Cuối cùng nàng để lại mấy bình bạch ngọc cao giải hòa độc hoàn xuống dưới. Nàng để lại cho các ca, đương nhiên là chỉ bên trong cung cấp phiên bản. Mấy ngày về sau, nàng liền thu được trương lão bên kia tin tức, cho nàng một cái địa chỉ cùng gặp mặt thời gian. Phương quân dung thu thập một chút, mang theo bạch ngọc cao đi qua. Vì để ngừa vắng nhất, nàng tự hỏi một chút, vẫn là đem một lọ giải độc đan cũng thu ở trong bao. Nàng phỉ thúy động thiên nhưng thật ra có thể trang đồ vật, nhưng trước mặt người khác, nàng nhưng không nghĩ trống rỗng lấy ra đồ vật, rước lấy người khác mơ ước. Trương gia cũng không ở thành phố S. Cao Thiết hai cái giờ liền đến. Phương Quân Dung đi nhờ Cao Thiết qua đi, ở Cao Thiết thượng nhàn rỗi không có việc gì soát một chút tin tức. Tin tức nâng lên một sự kiện, ảnh đế Phương Quyết Minh ở phim trường xuất hiện quay chụp ngoài ý muốn, tay bị thương, bởi vậy tạm thời ở lui. Nàng không có tìm tòi này tin tức, nhưng không chịu nổi Phương Quyết Minh danh khí đại, phép cũng không ít, việc này lập tức thượng hót xệ ớ. Nàng trong lòng rõ ràng, cái này cái gọi là quay chụp ngoài ý muốn kỳ thật là đối ngoại cách nói kỳ thật chân tướng là phương quyết minh đồng nghiệp nổi lên xung đột ngón tay mới bị ác ý dâm chặt đức bất quá đối phương có thể nói là giới giải trí cá sấu khổng lồ lúc này mới có thể một tay che trời tuy rằng phương quyết minh ở chuyện này là thực thảm nghe tới thực đáng thương nhưng chỉ cần hồi tưởng khởi kiếp trước hắn vì giúp giang nhạc ca dẫn đường fans vong bạo tâm quân nàng đối hắn liền đồng tình không đứng dậy xoát xoát tin tức hai giờ thời gian qua thật sự nhanh chờ phương quân dung hạ cao thiết trương gia người trực tiếp lái xe lại đây đón đưa nàng Trương gia cũng không có ở tại nội thành, mà là ở vùng ngoại ô trên núi tu sửa đại biệt thự, dựa núi gần sông, không khí thập phần tươi mát, lệnh người vui vẻ thoải mái. Nàng lúc này muốn gặp chính là Trương thúc đại cháu trai Trương Chi Túc. Trương thúc thấy nàng về sau, nghiêm túc trên mặt nổi lên nhàn nhạt ý cười. Tiểu Phương thật sự đã lâu không thấy, nhưng thật ra càng xem càng tuổi trẻ. Ngươi gần nhất mân mê trận trượng cũng thật không nhỏ, ngươi công ty bán cái kia mỹ nhân hoàn, liền lao bà của ta đều ở mua, liền tính là bảy tám chục tuổi người cũng có một viên lòng yêu cái đẹp phương quân dung sờ sờ chính mình mặt một phương diện là bởi vì mỹ nhan hoàn về phương diện khác là bởi vì người gặp việc vui tâm tình sảng khoái ly hôn nàng tự nhiên liền vui vẻ sớm biết rằng a di cũng thích ta đây hẳn là đưa mấy hộp lại đây trương thúc cùng nhà bọn họ quan hệ không tồi cũng không dối rắm việc này thực mau chuyển nhập chính đề ngươi nói cái kia dược hiệu quả thật sự như vậy hảo phương quân dung nói ta làm người ở con thỏ tiểu bạch thử thượng làm thực nghiệm Thực nghiệm số liệu ta cũng đều mang đến. Bất quá còn không có ở nhân thân thượng thí nghiệm quá. Rốt cuộc nàng không tư cách này, nàng cũng không làm trái pháp luật sự tình. Trương Thúc thần sắc lòng rất nhiều, Tri Túc là thực tốt hải tử, hắn từ nhỏ đều là bị coi như người thừa kế bồi dưỡng. Đáng tiếc năm trước gia kia chàng ngoài ý muốn. Trương Tri Túc, Phương Quân Dung đống nhiên nhớ tới một cái tên Trương Tri Dương, hỏi dò, hắn có phải hay không có huynh đệ kêu Trương Tri Dương? Trương Thúc có chút kinh ngạc mà nhìn thoáng qua nàng. Ngươi như thế nào biết? Phương Quân dung dường như không có việc gì nói, chỉ là nghe nói qua tên này, cho nên tò mò. Dựa theo tiểu thuyết sơ đề, trương gia ngày sau người cầm quyền chính là trương tri dương, trương tri dương đối giang nhã ca thập phần coi trọng, còn thu nàng đương nghĩa muội. Bất quá trương tri dương có lao bả có hài tử, ở trong sách cùng giang nhã ca chính là đơn thuần huynh muội chi tình, hắn cũng là giang nhã ca chỗ dựa trí nhất. Từ điểm đó tới xem, trương tri túc hẳn là đã xảy ra chuyện. Bằng không cũng không tới phiên trường Chi Dương ngồi vị trí này. Trương Thúc cũng không hoài nghi, mang nàng đi vào, hắn đề đề, hôm nay vừa lúc có bác sĩ lại đây cấp Chi Túc xem thương, nhưng thật ra có thể cho bác sĩ nhìn xem này dược. Phương Quân Dung thuận miệng hỏi, cái nào bác sĩ? Trương Bích, ngươi hẳn là nghe nói qua tên của hắn. Phương Quân Dung bước chân tạm dừng một chút, như sấm bên hai Này có tính không là hoàn ra ngõ hẹp. chương 37 mươi 37 Giang Nhã ca vài vị người theo đuổi ở phẩm hạnh phương diện hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vấn đề ảnh đế phương quyết minh là cố chấp cùng bên vực người mình nhận định một sự kiện liền rất khó thay đổi quan điểm hắn đem giang nhã ca coi nếu thần minh vì thế nguyện ý không cầu hồi báo đi giúp nàng cũng mặc kệ hay không sẽ xúc phạm tới những người khác vương khiếu là coi pháp luật với không có gì trái pháp luật sự tình không thiếu làm đến nỗi trương bích nhìn ôn nhuận như ngọc xử sự, sự lại có chút âm hiểm hắn sẽ vì trợ giúp giang nhã ca mà đối phương quân dung hạ dược Làm nàng tính cách càng thêm dễ giận táo bạo. Không chỉ có như thế, ở trong sách đã từng đối Giang Nhã Ca không khách khí mấy cái nữ tinh, đồng dạng bị hắn hạ dược, xinh đẹp khuôn mặt bởi vậy mạo không ít điểm đỏ. Kia mấy cái nữ tinh kết cục đồng dạng không hảo đi nơi nào, ở dung mạo bị hao tổn dưới tình huống, các nàng liền mất đi hôn giới giải trí tự tin. Giang Nhã Ca cũng đối hắn giữ gìn thập phần hưởng thụ, còn cùng Trương gia hợp tác, sinh sản ra tới dược cơ bản đều là lấy tới kết giao nhân mạch. Ở trong sách hậu kỳ, Những người này liên minh ẩn ẩn trở thành một cổ không nhỏ thế lực. Lại nghĩ đến trước mắt Toa ở nhà viết luận văn giang vấn ngư, phương quân dung con người trầm trầm, Nàng cũng không cần trương gia làm cái gì, trương gia lớn nhất tự tin chính là bọn họ nối xương cao, cái này là mặt khác ý nghĩa dược thế gia vô pháp so sánh. Mà nàng bạch ngọc cao, ở công hiệu thượng trực tiếp nghiền áp nối xương cao. Chỉ cần bạch ngọc cao đẩy ra thị trường, cũng đủ chen ép đến nhà bọn họ nguyên khí đại thương, cũng coi như cho chính mình đòi lại một chút lợi tức. Này biệt thự thật sự không nhỏ, đặc biệt là bên trong còn lộng cá nhân công hồ, từ hồ thượng thổi tới thanh phong dễ như trở bàn tay thổi tan trong lòng khô nóng. Nàng đi rồi 15 phút, rốt cuộc đi tới tòa nhà. Nàng cũng lần đầu gặp được Trương Tri Túc. Trương Tri Túc ngồi ở trên xe lăn, rũ mắt khi tự nhiên mà vậy lưu động u buồn khí chất. Nhưng đương hắn nhìn phía người thời điểm, ở ôn hòa chung lại cho người ta một loại chắc chắn thong dong cảm giác. Hắn tuổi tác so nàng trong tưởng tượng càng tuổi trẻ, nhìn cũng liền 30 tả hữu. Phương Tiểu Thương, hắn hơi hơi mỉm cười tựa hồ không có bởi vì bị thương ngồi xe lăn mà sinh ra khói mù cảm xúc thực hảo cái này xưng hô nàng thích nàng ở kiếp trước đánh quá vài lần giao tế trương bích ở một bên yên lặng mà thu thập đồ vật hiển nhiên đối trương chi túc trị liệu đã hạ màn hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương quân dung hướng về phía nàng lộ ra một cái như tắm xuân phong cười nhạt nhìn qua thập phần hữu hảo bộ dáng phương quân dung chỉ là hơi hơi gật đầu tìm cái không xa không gần vị trí ngồi xuống trương bích đôi trương chi túc nói kế tiếp vẫn là dựa theo đợt trị liệu mỗi ngày đổi một lần dược mỗi tuần ta sẽ qua tới cho ngươi châm cứu một lần chờ một tháng sau lại căn cứ khôi phục tình huống điều chỉnh trị liệu phương án trương Chi túc nói phiền thoái trương đại phu trương bích dặn dò vài câu về sau liền thập phần tự giác mà rời đi phương quân dung đem bạch ngọc cao đem ra đại khái nói một chút bạch ngọc cao công hiệu đồ vật ta đưa tới đến nỗi muốn hay không thử xem chính ngươi làm quyết định nàng do dự một chút đem giải độc đan cũng cùng nhau lấy ra tới đây là giải độc đan ta bằng hữu dùng quá hiệu quả không tồi bất quá ngươi cũng có thể tìm người tới kiểm nghiệm này hai loại dược trương Chi túc tầm mắt ở kia hai bình dược thượng dừng hình ảnh vài giây ngược lại nhắc tới một cái khác đề tài ngươi chuẩn bị đem này hai cái phương thuốc cấp quốc gia phương quân dung gật gật đầu trương Chi túc cầm lấy giải độc đan mở ra cái chai dược hương quanh quẩn bất đồng với hắn trước kia nghe những cái đó này dược hương nhàn nhạt, nhạt hết sức tươi mát càng thần kỳ chính là nghe thấy về sau linh đài tựa hồ đều thanh minh rất nhiều ngay cả ẩn ẩn đau đầu tựa hồ đều giảm bớt hắn lông mày rán ra trong mắt có tò mò cũng có nhàn nhạt chờ mong hắn cúi đầu nhìn nhìn phát hiện giải độc đan cái chai chung giải độc đan tắc đến tràn đầy đều đến bình khẩu hắn thu lên nói thanh cảm ơn sau đó liền không sau đó phương quân dung thực mau đã bị tặng ra tới nàng cũng không thấy ra này trương chi túc thái độ bất quá chuyện nên làm nàng đều làm kế tiếp chỉ cần chờ đợi liền có thể con đường này đi không thông nói còn có khác biện pháp sao vì thế nàng thực bình tĩnh mà rời đi trương thúc còn riêng đưa nàng ra tới mới đi ra nàng liền nhìn đến nguyên bản sớm nên rời đi trương bích đứng ở dưới bóng cây dù bận vẫn ung dung mà thưởng thức phụ cận hoa hắn nghiêng đầu đối phương quân dung cười cười phương tổng hắn đi đến phương quân dung trước mặt thanh âm ôn hòa như thanh phong phương tổng có hứng thú cùng chúng ta trương gia hợp tác sao phương quân dung bất động thanh sắc hợp tác cái gì ngài công ty đẩy ra kia khoản mỹ nhan hoàn thực sự làm người kinh diễm đặc biệt là bên trong còn ẩn chứa một loại chúng ta kiểm tra đo lường không ra hoạt tính thành phần hắn không chút nào che giấu nhà bọn họ đã từng mua mỹ nhan hoàn trở về kiểm tra đo lường việc này ngược lại bởi vì này phân thản nhiên mà thực dễ dàng mang cho người hảo cảm ở la mặt ngoài công tác thượng trương bích thật là giang nhã ca kẻ ái mộ chung nhất am hiểu một vị phương quân dung hỏi lại cho nên đâu Chúng ta cảm thấy kia thành phần chỉ là dùng ở Mỹ nhan hoàn thượng quá mức lãng phí, có thể dùng ở mặt khác càng nhiều mặt phương diện mặt. Nếu là có thể có được kia đồ vật trích thủ đoạn, hơn nữa bọn họ trương gia sở nắm giữ như vậy nhiều độc môn phương thuốc, tuyệt đối có thể làm trương gia nâng cao một bước. Mà thúc đẩy việc này hắn, địa vị cũng đem càng vì củng cố, không người có thể cập. Nghĩ đến đây, trương bích trong lòng liền lửa nóng lên. Phương quân dung cùng ai hợp tác, đều không thể cùng trương gia hợp tác trương bích đem bản tính đánh vào trên người nàng đó là hưởng phí công phu nàng nhàn nhặt nói xin lỗi đây là chúng ta công ty thương nghiệp cơ mật trương bích tận tình khuyên bảo chúng ta thật sự rất muốn hảo hảo đối kia thành phần tiến hành nghiên cứu vận dụng ở khác dự thượng hảo tạo phúc đại chúng chúng ta trương gia cũng nguyện ý ở lợi nhuận phân phối thượng làm ra nhượng bộ hắn nói phảng phất phương quân dung bất hòa nhà bọn họ hợp tác chính là quảng đại nhân dân quần chúng tổn thất giống nhau phương quân dung cảm thấy thập phần buồn cười ở đạo đức bắt cóc này khối Hắn cùng giang nhã ca thật đúng là một loại người. Nàng sắc mặt phai nhạt xuống dưới, đâm một câu, chờ cái gì thời điểm, nối xương cao giá cả người thường cũng mua nổi, ngươi lại cùng ta nói lời này đi. Nhà hắn nối xương cao một lọ bán thượng vạn, nơi nào tới mặt thổi bọn họ trương gia phẩm đức cao thượng. Trương Bích nguyên bản mang theo ý cười mặt hơi hơi trầm xuống dưới. Phương Quân Dung trực tiếp tiến vào bên trong xe, nhàn nhạt nói, lái xe đi. Trương Bích nhìn kia nên ngang mà đi xe, trong lòng hết sức tức giận không giống mặt ngoài như vậy vân đạm phong khinh hắn nguyên bản cho rằng đây là song thắng kiến nghị phương quân dung sẽ đáp ứng số dưới trăm triệu không nghĩ tới nàng cự tuyệt đến như vậy dứt khoát lưu loát không lưu một chút đường sống hơn nữa nàng tựa hồ không quá thích trương ra bộ dáng rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề chỉ là làm hắn dễ dàng như vậy liền từ bỏ hắn vẫn là không cam lòng nếu phương quân dung bên này không thể thực hiện được có lẽ hắn có thể thử xem đi khác lộ tỷ như nói phương quân dung kia bị chịu nàng yêu thương nữ nhi một cái còn không có thành niên tiểu nữ hải, tổng so Phương Quân Dung muốn dễ đối phó đến nhiều. Phương Quân Dung từ trường ra trở về về sau, liền tiếp tục đầu nhập công tác bên trong. trương tri túc bên kia, trong khoảng thời gian này vẫn luôn không liên hệ nàng, cũng không biết có phải hay không ở tìm người kiểm tra đo lường kia hai loại dược, nàng cũng không nóng nảy, đâu vào đấy mà làm chính mình sự tình. Công ty hiện tại thế vừa lúc, không ít hợp tác thương đều tìm tới mua tới, thậm chí còn có thương trường tỏ vẻ có thể cho bọn hắn khai cái quại chuyên doanh Nàng nhìn nhìn nhà xưởng thành sản tình huống, ở hết thể đi lên quỹ đạo sau, mỗi ngày có thể sản xuất 5.000 hộp. Nàng cân nhắc muốn hay không lại mở rộng quy mô, nàng dã vọng là đi ra bên giới, đem Mỹ Nhan Hoàn cung cấp bán được nước ngoài đi, kiếm người nước ngoài tiền. Ân, nếu đồ vật đến lúc đó bán nước ngoài, giá cả cần thiết phiên cái vài lần. Mỹ Nhan Hoàn ở trải qua này đó thời gian lên men, danh tiếng đã hoàn toàn mở ra tới, trở thành đại chúng trong lòng Mỹ Nhan Thánh Phẩm. Danh khí đại hậu quả chính là muốn mua được liền càng khó khăn. Phương quân dung mỗi tuần đều chỉ thượng giá một vạn phân, mỗi lần đẩy ra sau, đều là dây quang. May mắn hoặc phỉ xỉ ô hép sẽ, sẽ vơ vỡ bị sớm có chuẩn bị nàng thỉnh kỹ thuật nhân viên thăng cấp qua, bằng không sợ không phải muốn trực tiếp tê liệt. Nàng ấy bù hạ đều là quỷ khóc sói gào hy vọng nàng nhiều thượng giá một ít người. Thậm chí còn xuất hiện cái gọi là bọn đầu cơ, ở trụ được về sau lại giá cao chuyển nhượng đi ra ngoài. 888 Mỹ Nhân Hoàn Bọn họ đều dám phiên cái gấp ba bán đi, lại còn có thực sự có không ít người mua. Từ vi vi cũng cùng nàng thảo luận việc này, ngươi nói chúng ta hiện tại sản lượng cũng coi như cùng được với, muốn hay không lại nhiều thượng giá một đám. Tuy rằng nàng đoán được Mỹ Nhan Hoàn khẳng định không lo nguồn tiêu thụ, nhưng không nghĩ tới sẽ như thế chịu truy phủng. Chỉ có thể nói nàng xem nhẹ đại gia đối với làn da chấp nhất, ai không nghĩ có được vô cùng mịn màng da thì đâu. Không ít người phát biểu kiện tỏ vẻ, bọn họ đã ngồi sổm vài cái cuối tuần. Cũng chưa thành công chụp đến quá Còn có người phun tảo nói mua cái đồ vật Còn phải khảo nghiệm tốc độ tay cùng vong tốc Đối với tay tàn đảng tới nói thật ra quá gian nan Nàng lời nói thâm thiế nói Chúng ta hoặc phỉ sỉ ổ ấy bù hạ Hiện tại đã trở thành tay tàn đảng Nhóm đại hình đánh tạp căn cứ Những cái đó khóc chít chít đánh tạp Làm ý chí sắt đá nàng nhìn đều động dung Thảm, thật là quá thảm Phương quân dung thập phần đồng tình Những cái đó luôn là đoạt không đến Bất quá đồng tình về đồng tình Nhãn hiệu giai đoạn trước đói khát mà kết marketing phương thức vẫn là sẽ không thay đổi. Lại nói tiếp Mỹ nhan hoàn tồn tại cảm sẽ như vậy cao, cùng này lộ tuyến cũng có chút quan hệ, khó mua được tự nhiên là tốt nhất. Ngươi nói đúng, chúng ta cũng đến cấp tay tàn đảng một cái cơ hội. Nàng tự hỏi một chút, cảm thấy ngẫu nhiên cũng muốn suy xét các fan ý tưởng, cho bọn hắn ban phát phúc lợi. Về sau mỗi tuần nhiều thượng giá một vạn phân, bất quá này một vạn phân, chúng ta chọn dùng rút thăm phương thức. Nếu liền rút thăm đều đoạt không đến, chỉ có thể thuyết minh bọn họ phi. Từ vi vi khỏe miệng nhịn không được chịu chịu nàng có loại trực giác, về sau thường thường lại đây đánh tạp, không chỉ có có tay tàn đảng, còn đem có rất nhiều rút thăm mua không được châu phi người. Nàng đống nhiên thực may mắn chính mình làm công ty phó tổng, cũng không sầu mua không được. Bằng không dựa theo nàng từ nhỏ đến lớn vận khí, sợ không phải rút thăm đến thiên hoang địa lao đều diêu không đến. Giờ khắc này, tâm tình của nàng cùng tương lai rất nhiều châu phi người trọng điểm, nhịn không được phát ra linh hồn ho hét. Ngươi là ma quỷ sao? Đối với liên tục 4 lần rút thăm cũng chưa chung, có thể báo thượng bọn họ đi, xác minh về sau, có thể giá gốc trực tiếp mua sắm một phần. Bởi vậy, nhiều nhất chờ thượng một tháng là có thể đủ mua được một phần, cũng có thể hơi chút ngăn chặn một chút cản dỡ bọn đầu cơ. Hơn nữa rút thăm mua đồ trang điểm, loại sự tình này có thể nói là trước nay chưa từng có, sẽ trở thành rất lớn một cái manh lưới, lại có thể vì công ty kiếm tới một đợt nhiệt độ, miễn phí đánh quảng cáo, có thể nói là một công đôi việc. Phương Quân Dung ở trong lòng cho chính mình cơ trí điểm cai tán. Chương 38 chương 38 Cung Ngải Dung tập đoàn bất đồng, Mỹ Phương tập đoàn chưa từng góp vốn quá, hơn nữa cũng không đưa ra thị trường. Phương Quân Dung trước mắt có được toàn bộ cổ phần, công ty có thể nói là nàng không bán hai giá. Nàng nhất quán sấm rền do cuốn. ở ngày hôm sau liền cùng mấy cái quản lý tầng mở quốc họp, thảo luận khởi rút thăm sự tình. Sau đó lại bổ sung càng nhiều chi tiết sau, liền định rồi xuống dưới. Giống như nàng dự đoán như vậy. Này thông cáo tuyên bố sau khi rời khỏi đây, rút thăm Mỹ nhan hoàn cái này từ tổ liền bay nhanh trên mặt đất hót xệ ấp. Các vong hữu đều kinh rất đôi mắt, tấm tác bảo lạ. Ta chỉ nghe nói qua rút thăm mua xe hảo, lần đầu nhìn thấy mua đồ trang điểm còn phải rút thăm, sống lâu thấy Châu Âu người ta cầm tiền bao nóng lòng muốn thử, thí nghiệm huyết thống đã đến giờ. Tay tàn đảng phúc cấm A. Hưng phấn mà xuống lầu chạy vòng. Làm một cái tay hát người, không nói, ta yên lặng chờ rút thăm một tháng sau đi mua. Mỉm cười trung lộ ra mệt mỏi gì bờ gờ. Ta chuẩn bị đem bạn bè thân thích nhóm hào đều lấy tới dùng, ta cũng không tin một cái đều diêu không đến. Không biết Lý Vong Tân nhìn đến hiện tại phương quân dung có thể hay không hối hận. Ta nếu là hắn nói, ta khẳng định hối thanh ruột. Phi phi phi, trường hợp này, miễn bản cái loại này người, đen đủi. Tổng thể tới nói, đại chúng tại mục trường khẩu nốc đồng thời, đối với loại này mua sắm phương thức vẫn là có thể tiếp thu. Nếu liền rút thăm còn mua không được chỉ có thể tự trách mình tay đen. Nói nữa, thật sự tay hát nói cùng lắm thì chờ thượng một tháng. Làm phương quân dung trông trước, Lý Vong Tân cũng không thể tránh né mà bị lôi ra tới quất xác một hồi. Lý Vong Tân ngày thường cũng không làm người ở trước mặt hắn để phương quân dung sự tình, nhưng sau lưng không thiếu trộm chú ý, ước gì phương quân dung công ty sớm một chút đóng cửa. Đương hắn nhìn đến các võng hữu bình luận khi, quả thực muốn chọc giận thành cá nóc, cố tình chỉ có thể ở trong công ty dậm chân. Trước kia Mỹ Phương tập đoàn. Tuy rằng thủy nhũ xương tam kiện bộ bán đến không tồi, nhưng ở trong ngoài nước các đại nhãn hiệu đồ trang điểm giáp công hạ, kiếm tiền năng lực hữu hạn cùng ngải dung tập đoàn không thể so. Toàn bộ công ty, đáng giá nhất ngược lại là đất. Bởi vậy Lý Vong Tân khi đó mới có thể dứt khoát lưu loát mà nhường cho phương quân dung. Ai có thể nghĩ đến, như vậy một nhà công ty ở phương quân dung trong tay lại tỏa sáng sinh cơ, trở thành làm người đỏ mắt kim gà mái, làm hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Lúc này mới bao lâu thời gian? phương quân dung liền kiếm đầy bồn đầy chén chỉ sợ không cần mấy năm thời gian là có thể dễ như trở bàn tay mà thắng qua hắn ngải dung tập đoàn cung nàng tương phản ngải dung tập đoàn bởi vì hắn duyên cớ đã chịu một ít nhàn chứng đau vong hưu chống lại doanh số đại không bằng trước kia hội đồng quản trị chung cũng có không ít người đối hắn có ý kiến thậm chí ngay trước mặt hắn đều dám lời nói là nhạt lại bởi vì vốn lưu động không đủ quan hệ vai cái kiếm tiền hạng mục hắn đều chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nay cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau hắn ẩn ẩn cảm thấy hắn không nên quá đến như thế nghẹn quất vừa ly hôn kia nửa tháng hắn đặc biệt thích cùng chính mình sinh ý các đồng bọn xuất nhập các loại hành vi phóng đảng thể hội qua đi 20 năm chưa từng thể hội quá tự do hạnh phúc vui sướng chỉ là chờ đồ giỏm sự kiện sau trừ bỏ thiết yếu một ít trường hợp hắn đã không vui ra cửa không nghĩ đối mặt mọi người chế rêu ánh mắt bọn họ sau lưng không thiếu cười nhạo hắn eo kiệt đến mua hàng giả đưa thế tử hắn trước kia thanh danh có bao nhiêu hảo hiện tại phản phệ liền nhiều lợi hại Hắn đem này đó tính ở Giang Nhã Ca cùng Phương Quân Dung trên người, Giang Nhã Ca hắn đã ngừng nàng tạp làm trả thù, nhưng Phương Quân Dung bên kia, hắn lại tìm không thấy xuống tay địa phương. Đặc biệt là Phương Quân Dung hiện tại phát triển đến như vậy hảo, giống như một đạo cái tát, hung hăng mà ném ở hắn trên mặt, phảng phất ở nhắc nhở hắn có mắt không chồng giống nhau. Cùng lúc đó, thật sâu hồi ý lan tràn mở ra, vứt đi không được. Phương Quân Dung cùng hắn ly hôn mới không bao lâu, Mỹ Nhan Hoàn liền đưa ra thị trường, chỉ sợ ở ly hôn phía trước nàng sớm đã có nảy phối phương cố tình nàng giấu diếm đến như vậy hảo một chút dấu vết cũng chưa lộ đối hắn cái này bên gối người cũng tiểu tâm đề phòng nay kiếm tiền mỹ nhan hoàn vốn nên có hắn một phần a nghĩ đến điểm này hắn tâm như lao cát thật không thể thời gian chảy ngược đến một năm trước như vậy hắn khẳng định sẽ không cứ thế cấp mà đem ôn tư huyền đưa tới bên người cũng sẽ không mang nhã ca hồi lý ra do đó rét lạnh phương quân dung tâm đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận hắn chỉ có thể ở một đám ban đêm trằn trọc Nhấm nháp này phân hồi ý. Lúc này hắn trợ lý đẩy cửa ra, nhắc nhở hắn, là thời điểm đi xem Ôn Tư Huyền. Mỗi tuần năm, Lý Vong Tân đều sẽ đi trong bệnh viện vấn an Ôn Tư Huyền. Hiện tại thất ý hắn, chỉ có ở toàn thân tâm bị lại hắn Ôn Tư Huyền trước mặt, mới có thể tìm về một chút trước kia khí phách hăng hái. Hắn xoa xoa chính mình giữa mày, mang lên tây trang áo khoác, đi thôi. Chờ tới rồi bệnh viện, Lý Vong Tân phát hiện Ôn Tư Huyền tâm tình tựa hồ hảo không ít. Tư dung về sau, nàng liền vẫn luôn buồn bực không vui. Chỉ có hắn tới thời điểm, mới có thể đánh lên tinh thần tới. Hôm nay nàng, mặt mày tựa hồ nhiều một ít thần thái. Hắn tầm mắt rừng ở nàng loang lổ dấu vết, không dễ phát hiện mà rời đi. Cứ việc xem qua rất nhiều biến, nhưng mỗi lần nhìn đến kia nhìn thấy ghê người miệng vết thương, hắn vẫn là sẽ nổi lên ghê tẩm cảm xúc. Chỉ có không ngừng hồi ức ôn tư huyền trước kia bộ dáng hắn mới có thể đè nén xuống cất bước liền chạy xúc động. ngươi hôm nay thoạt nhìn tâm tình không tồi. Hắn nói, Ôn tư huyền lộ ra muốn nói lại thôi biểu tình. Làm sao vậy? Lý Vong Tân lại lần nữa hỏi. Ở đối giang nhã ca thất vọng về sau, hắn liền đem đối ôn tư nhị cảm tình chuyển rời đến ôn tư huyền trên người, cho nên đối nàng cũng có nhiều hơn kiên nhẫn. Ôn tư huyền cắn chặt răng, vẫn là mạo làm tức giận Lý Vong Tân nguy hiểm mở miệng. Vong Tân, ngài có thể hay không giúp ta lộng tới phương quân dung bên kia Mỹ Nhân Hoàn. Lý Vong Tân trên mặt tươi cười biến mất, dùng không thể tin tưởng ánh mắt nhìn ôn tư huyền. Ôn tư huyền rốt cuộc nghĩ như thế nào? Nàng cư nhiên hy vọng hắn đi tìm phương quân dung muốn Mỹ nhan hoàn. Nàng không phải nhất rõ ràng hắn cùng phương quân dung đã thế cùng nước lửa sao? Cái này vui đùa không buồn cười. Ngươi muốn nói, trực tiếp tìm người giúp ngươi mua liền có thể. Ôn tư huyền thanh âm bội vàng, ta thật sự rất muốn khôi phục trước kia bộ dáng, không nghĩ lại đỉnh gương mặt này, người không người quỷ không quỷ. Hiện tại nàng căn bản không dám chiếu gương, mỗi xem một lần liền đối chán ghét gương mặt này một phân ta mấy ngày trước mua phương quân dung mỹ nhan hoàn ta dùng phát hiện có điểm hiệu quả bỏng cháy dấu vết thật sự phai nhạt một ít ta nghe nói nàng còn có càng tốt một cái phiên bản ngay từ đầu nàng cũng không nghĩ dùng thứ này nhưng ở nhìn đến trên mạng thổi đến ba hoa trích choẹ về sau vẫn là kiềm chế không được mà tìm hoàng ưu bọn đầu cơ giá cao mua một hộp không nghĩ tới hiệu quả so nàng trong tưởng tượng muốn hảo đáng tiếc tuy rằng có hiệu quả nhưng trung quy hữu hạn nàng vết xẻo vẫn là thực rõ ràng nguyên bản nàng đã từ bỏ lại nghe nói phương quân dung trong tay có càng tốt một bản chỉ đưa cho số ít một ít người chưa từng ở trên mạng buôn bán ôn tư huyền suy xét thật lâu vẫn là nhịn không được cùng lý vong tân khẩn cầu nay mặt lại không khôi phục sớm hay muộn muốn tiêu ma rớt lý vong tân đối nàng thương tiếc hắn lại đây xem nàng chưa bao giờ chịu nhìn thẳng vào nàng mặt tránh như rán giết nghĩ đến đây nàng nước mắt nhịn không được rớt xuống dưới vì cái gì nàng mệnh như vậy khổ thật vất vả mau tìm được chính mình hạnh phúc lại bị cháu ngoại gái liên lụy Ngạnh sinh sinh gặp được loại này thai họa, Lý Vong Tân nhất không nghĩ đối phương quân dung túi đầu, càng không nghĩ bởi vì loại sự tình này đi cầu nàng. Cố tình ôn tư huyền ở trước mặt hắn khóc thành như vậy, nàng túi đầu khóc thút thít khi, nhìn không tới trên mặt vết sẹo, tư thái cùng ôn tư nhĩ mạc danh giống nhau. Lý Vong Tân muốn từ chối nói một lần nữa nuốt đi xuống. Hắn có chút phiền lòng y táo, ta thử xem đi. Hắn bản nhân là không có khả năng đi cầu phương quân dung, nhưng hắn có thể thử tìm người hỗ trợ muốn. Chỉ cần chính mình không ra mặt liền có thể. Tuy rằng này cách làm có chút bị thai trồng trông, nhưng Tổng So với hắn ra mặt sau đó tự dứt lấy nhục muốn hảo. Hắn trong đầu đống nhiên hiện ra một người tuyển. Thời trạch kia hải tử đã cùng nhã ca chia tay, hơn nữa cùng đặng ra tiểu thư thân thiết nóng bỏng. Tuy rằng hắn chướng mắt đặng ra, nhưng cùng đặng lan kết giao, Tổng So tiếp tục chấp nhất với nhã ca muốn hảo đến. Có lẽ hắn có thể cho đặng ra ra mặt cùng phương quân dung muốn mấy hộp tóm lại làm hắn tự mình tìm phương quân dung ăn xin là không có khả năng hắn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện mở ra thông tin lục tìm ra phương quân dung dây số gọi qua đi dây tiếp theo sắc mặt của hắn trực tiếp đen quả nhiên hắn còn ở vào bị kéo hắt trạng thái chung du dương nhạc khúc quanh quẩn tráng lệ huy hoàng thính đường hạ An uống linh đình ánh đèn hạ nhân nhóm phảng phất mang theo cùng cái xưởng xuất phẩm mặt nạ hàn huyên lui tới phương quân dung chịu bằng hữu ninh khanh mời lại đây tham gia này đến hội Ninh Khanh tựa hồ chuẩn bị khai một nhà công ty bảo an, trong khoảng thời gian này không thiếu khai yến hội kết giao tương quan nhân mạch. Nàng cùng Ninh Khanh quan hệ không tồi, hơn nữa trong khoảng thời gian này công tác có chút mệt mỏi, dứt khoát ra tới thả lỏng một chút. Gần nhất nàng nổi bật chính thịnh, một lại đây liền có không ít người tìm nàng nói chuyện thiếm, cũng có hàm xúc tỏ vẻ nguyện ý hợp tác, phương quân dung nhất nhất ứng phó rồi qua đi, cuối cùng sấn người không chú ý trực tiếp trốn ban công. Nàng bưng chén rượu, nhìn trên bầu trời sáng tỏ ánh trăng tâm tình không tự giác trầm tĩnh xuống dưới. đáng tiếc này yên tĩnh thời gian không duy trì bao lâu, thực mau liền có người lại đây. nàng quay đầu nhìn đến một cái dáng người hơi phong phụ nhân đã đi tới, đối phương che miệng lộ ra kinh ngạc biểu tình. gì, ta còn tưởng rằng nơi này không ai, còn nghĩ ở chỗ này lười nhác một chút, không nghĩ tới phương tổng cũng ở chỗ này, thật là quá xảo. này kỹ thuật diễn quá phù hoa. phương quân dung yên lặng ở trong lòng đánh cái không đạt tiêu chuẩn điểm, cũng nhận ra đối phương lưu châu nàng là đặng lan mẫu thân trước kia nàng đối nàng ấn tượng chính là một cái phu sướng phụ tùy đem chính mình tư thái phóng rất thấp nữ nhân ở trong sách mặt sau cũng mơ hồ đề qua một miệng đặng lan làm chuyện xấu bị cho hấp thụ ánh sáng về sau đặng gia đã bị lý thời trạch liên hợp vài người hung hăng trả thủ bởi vậy thiên lệnh đặng phá lưu châu không thể chịu đựng được thanh bần sinh hoạt xúi dục nữ nhi đi đương võng hồng kiếm tiền trợ cấp gia dụng thậm chí đặng lan chạy tới đương phú thương tình phụ vẫn là nàng cấp giật dây nói ngắn lại Đây là một cái nhân phẩm tương đương một lời khó nói hết người. Lưu Châu cũng không biết Phương Quân Dung nội tâm đối nàng đánh giá, ngược lại thật cao hứng Phương Quân Dung còn nhớ rõ nàng. Nàng thái độ ân cần, bất quá Phương tổng thật sự càng ngày càng tuổi trẻ, nhìn hoàn toàn không giống như là hai đứa nhỏ mẹ. Người công ty bán kia mỹ nhân hoàn, ta bên người không biết bao nhiêu người cùng ta để cử đâu. Nàng ngừng lại, vẻ mặt chờ mong mà nhìn Phương Quân Dung. Phương Quân Dung sườn nghiêng đầu, tươi cười thập phần tiêu chuẩn. Ngươi thích nói, có thể lưu lại địa chỉ. Ta làm người giá gốc bán ngươi mấy hộ. Muốn không khẩu bộ Mỹ nhan hoàn là không có khả năng. Lưu Châu nguyên bản cười cứng đờ, nàng muốn nghe cũng không phải là cái này. Nhớ tới chính mình gần nhất kia cùng Phương Quân Dung Nhi tử thân thiết nóng bỏng nữ nhi, giọng nói của nàng cũng nhiều vài phần tự tin. Ta nghe nói ngươi công ty kỳ thật còn có sản xuất càng tốt, chỉ là trước mắt không bán, giới hạn trong bằng hưu vòng lưu thông. Không biết ta có hay không cái này vinh hạnh đưa ngươi bằng hưu. Phương Quân Dung tuy rằng không thiếu thứ này nhưng cũng không nghĩ đưa người này, chỉ là không chờ nàng cự tuyệt, một đạo phẫn nộ thanh âm cắm tiến vào. Không biết xấu hổ. Ngươi coi như là quân dung bằng hữu sao? Nơi nào tới mặt tìm nàng muốn cái này? Nàng quay đầu, nhìn đến Tôn Mai xách theo váy lại đây. Phương quân dung nội tâm chửi thầm, không, Tôn Mai cũng coi như không thượng là nàng bằng hữu đi. Tôn Mai hiển nhiên không có cái này tự giác, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, liền tính muốn đưa, cũng nên là đưa ta như vậy thật bằng hữu mới đúng, ngươi tính quọng hành nào? Người cho ta không biết, các ngươi phu thê chính là cùng lý vong tân giao tình không cạn. Như thế nào, còn muốn làm kẻ hai mặt không thành. Phương Quân Dung, thực hảo, nàng tuyên bố kế tiếp một giờ nội, Tôn Mai chính là nàng bằng hữu. Chương 39 chương 39 Ở trong mắt rất nhiều người, Tôn Mai thực sự không phải thảo hỉ người. Lá mồm, tâm nhãn so châm tiểu, làm việc toàn bằng chính mình tâm tình yêu thích, ích kỷ tới rồi cực điểm. Nhưng nàng có thể nhảy nhót đến bây giờ đều còn không có bị trong bao tải cũng là có chính mình một bộ chuẩn tắc, tỷ như không thể đắc tội người, nàng liền sẽ không đắc tội. ở nàng trong mắt, Lưu Châu chính là có thể tùy tiện đắc tội đối tượng. lại tỷ như này trước nạo mạn sau cung kính bản lĩnh cũng không phải mỗi người đều có ra mặt làm được. nàng lúc trước rõ ràng cùng Phương Quân Dung chỗ không tới, hiện tại lại có thể coi như không có việc gì phát sinh giống nhau, một bộ hảo khuê mật bộ dáng. bất quá đối với Phương Quân Dung mà nói, tôn mai cái gì tính cách, chỉ cần không đối nàng tạo thành gây trở ngại nàng liền không sao cả. Nói nữa, nếu không phải tôn mai là tính tình này, nàng cũng vô pháp lợi dụng nàng hung hăng mà hố một phen lý vong tân, bởi vậy đối với tôn mai nàng cũng liền nhiều vài phần kiên nhẫn. Nàng chỉ là mỉm cười nhìn tôn mai phát huy nàng năng lực. Nay tươi cười dừng ở tôn mai trong mắt, liền thành đối nàng duy trì. Vì thế nàng nói càng hăng say, hai mặt song đao, khẩu phật tâm xả, trong ngoài không đồng nhất, nói chính là ngươi loại người này. Ta nếu là ngươi nói, đã sớm không chỗ dung thân, nơi nào còn sẽ chạy ra mất mặt. Nàng phía trước muốn tìm Phương Quân Dung lại mua mấy hộp người một nhà chuyên dụng Mỹ Nhân Hoàn, Phương Quân Dung tỏ vẻ cái kia chế tắc lên phá lệ khó khăn, cho nên nàng bên kia cũng không nhiều lắm, chỉ có thể miễn cưỡng cho nàng đều ra tam hộp tới. Hiện giờ nửa đường thượng sát ra Lưu Châu tới, tùy tiện nói vài câu lời hay liền tưởng từ Phương Quân Dung bên này lừa dối đi, như thế nào có thể không cho nàng sinh khí. Tiếp theo, nàng cùng Lưu Châu ân oán cũng không chỉ có là này vừa ra. Tôn Mai cùng Lưu Châu đều có nhi tử hai người nhi tử đều là điển hình thích ăn nhậu chơi bời ăn chơi chắc táng nay còn chưa tính rõ ràng đại ca không cười nhị ca cố tình lưu châu ngày thường đặc biệt thích thổi nhà nàng kia căn bản lấy không ra tay nhi tử thuận tiện dẫm tôn mai nhi tử cho nên lúc này tân thù thêm hận cũ nàng nói chuyện đương nhiên liền không khách khí phương quân dung nội tâm cảm khái nhìn không ra tôn mai hiểu thành ngữ còn rất nhiều sao lưu châu bị nói đầy mặt đỏ bừng tức giận đến ngực trên dưới phập phồng giống nàng loại này muốn mặt người Gặp được tôn mai loại này người đàn bà đanh đá thật đúng là thực dễ dàng có hại. Nguyên bản nàng cho rằng nắm chắc sự tình, lại bỗng nhiên bị tôn mai chặn ngang một chân. Không phải, chúng ta cùng Lý Vong Tân gặp mặt, chỉ là vì cùng hắn nói thời trạch kia hải tử sự tình. Nàng chợt nhớ tới Lý thời trạch, như là bắt được cuối cùng một cây cứu mạng rơm dạ giống nhau. Nàng nhìn Phương Quân Dung liếc mắt một cái, châm chức nói, thời trạch cùng nhà ta lan lan trô đến khá tốt. Nhà ta lan lan thiện tâm không nghĩ nhìn đến phương tổng cùng chính mình nhi tử tiếp tục hiểu lầm cho nên liền ủy thác ta tìm phương tổng muốn mấy hộp mỹ nhan hoàn đến lúc đó bắt được thời trạch trước mặt liền nói là phương tổng quan tâm hắn riêng để lại cho hắn tạo ân tình dùng nàng nói nói cảm thấy chính mình này lấy cơ thật là vạn vô nhất thất ngự khí càng thêm đúng lý hợp tình nàng nhưng không tin phương quân dung thật sự sẽ hoàn toàn ném xuống chính mình nhi tử mặc kệ bằng không nàng về sau như vậy đại sản nghiệp muốn giao cho ai chẳng lẽ phải cho chú định gà đi ra ngoài nữ nhi không thành từ nào đó ý nghĩa đi lên nói tôn mai thật đúng là không đánh giá sai lưu châu rõ ràng nàng muốn mỹ nhan hoàn là chịu lý vong tân gửi gắm nhưng từ miệng nàng ra tới liền biến thành là muốn giúp phương quân dung giảm bất cùng nhi tử chi gian xung đột phảng phất nàng là trên người tản ra kim quang người tốt giống nhau hai tử cùng cha mẹ chi gian nơi nào có cách đem thủ tiểu hai tử tính cách quật cũng chỉ có thể chúng ta cha mẹ hơi chút túi đầu cho hắn một cái dưới bậc thang ngươi nói có phải hay không đâu phương tổng tôn mai không lên tiếng nữa Nói đúng ra, nàng còn có có chút đắn đo không chừng phương quân dung đối lý thời trạch thái độ, tuy rằng nàng nhìn ra được phương quân dung càng yêu thương nữ nhi bộ dáng. Thời trạch kia hải tử, có thể nói là chúng ta này trong vòng nhất có tiền đồ hải tử. Ta nếu có thể có như vậy một cái nhi tử, nàng mơ đều có thể cởi tỉnh, vẫn là phương tổng giáo đến hảo. Hơn nữa hắn ngày thường cũng hiếu đế trưởng bối, có thể nói là thực hoàn mỹ. Đương nhiên, nhân gia cũng sẽ đầu thai, tuy rằng cha mẹ ly hôn nhưng vô luận là Lý Vong Tân vẫn là Phương Quân Dung đều giá trị con người xa xỉ, đặc biệt là Phương Quân Dung càng là thế chính thịnh. Tưởng tượng đến người như vậy về sau sẽ trở thành nàng con rể, nàng trong lòng mỹ đến độ muốn mạo phao. Ta nhi tử. Phương Quân Dung cười, dùng Văn Đạm phong khinh ngự khi nói, ngươi tựa hồ hiểu lầm, ta không có nhi tử, cho nên chuyện của hắn cùng ta không có quan hệ. Nguyên bản chuẩn bị một bụng lời nói Lưu Châu phảng phất bị bóp lấy cổ, đôi mắt chừng đến đại đại, vẻ mặt không thể tin tưởng. đương nhiên. Nếu ngươi như vậy thích hắn nói, nhà các ngươi có thể nhận hắn đương con nuôi A, hảo hảo hưởng thụ hắn hiêu kính, ta tưởng lý vong tân hẳn là sẽ không để ý thêm một cái người đau con của hắn. Nàng hướng về phía trận mắt há hốc mồm lưu Châu lộ ra đại đại tươi cười. Tôn Mai cũng vui vẻ, ở bên cạnh thêm mắm thêm muối, đúng đúng đúng, khi nào muốn tổ chức nghi thức, nhớ rõ cho chúng ta phát thiệp mời A, ta khẳng định sẽ đưa một phần lễ vật quá khứ. Bất quá đâu, chúng ta nhân ra như vậy, nhận nhi tử cũng không phải là miệng nói nói. Đến lúc đó tài sản thượng nhà các ngươi cũng không thể vắt chảy ra nước. Phương quân dung cắm đao không rơi người sau, ân, đến lúc đó ta sẽ đưa Mỹ nhan hoàn quá khứ. Đến nỗi tình huống khác, cũng đừng tưởng nàng tạo. Tuy rằng nàng Mỹ nhan hoàn kỳ thật không ngoại giới trong tưởng tượng như vậy khó chế tác, nhưng nàng cũng không nghĩ đưa cho Lưu Châu người như vậy. Lưu Châu bị này hai người nói mặt đều đen. Nàng lại không phải ngốc tử, gia sản để lại cho chính mình nhi tử còn không kịp, sao có thể nhận một ngoại nhân tới đoạt tài sản nàng một hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm ngươi thật sự không cần hắn như thế nào sẽ có người nói không cần nhi tử liền không cần phương quân dung không khỏi cũng quá lanh khóc vô tình đi kia chính là nàng thân sinh nhi tử liền tính hải tử làm sai sự cũng là nhà mình hải tử làm phụ mẫu cũng không thể như vậy lòng dạ hẹp hỏi à hảo hảo dạy dỗ là được phương quân dung lười đến cùng nàng vô cớ gây rối, lạnh lùng nói khuyên người rộng lượng thiên lôi đánh xuống nàng không lại xem lưu châu liếc mắt một cái xoay người rời đi ban công nay ban công có lưu châu tồn tại không khí đều ô huế nàng không quên đối tôn mai nói quá hai ngày đi ta bên kia ta lại đưa ngươi mấy hộp cùng lưu châu một đối lập tôn mai đều có vẻ đáng yêu nhiều tôn mai tức khắc mặt mày hớn hở hảo a nàng thấp giọng dò hỏi tôn mai bất quá lý thời trạch rốt cuộc làm cái gì đem ngươi khí thành như vậy phương quân dung tính tình vẫn là khá tốt ta phương quân dung nhưng không có phải vì xá xíu nhi tử che giấu ý tứ nàng nhàn nhạt nói ở ta phát hiện lý vong tân xuất quỹ chỉ trích hỗ trợ che giấu giang nhã ca khi hắn đứng ở giang nhã ca bên kia trách cứ ta sau lại hắn dọn đi rồi mua tân phòng ở còn cho phép lý vong tân kia tình nhân ở tiến vào nguyên bản tôn mai còn cảm thấy phương quân dung cách làm có điểm tàn nhẫn vừa nghe đến lý thời trạch này đó phá sự lại đại nhập một chút nhà mình nhi tử nháy mắt đồng cảm như bản thân mình cũng bị đi theo lòng đầy căm phẫn lên làm tốt lắm nếu là ta nói ta khẳng định cũng không cần này bạch nhã lang nàng nghĩ nghĩ vẫn là không quá minh bạch hắn làm gì như vậy che chở giang nhã ca hắn là muội khống không đúng thật muội không nói không cũng nên là lý tâm quân cái này hàng thật giá thật muội muội đi phương quân dung đạm nhiên đầu hạ một viên bom bởi vì hắn yêu giang nhã ca hàng năm ăn dưa tôn mai thiếu chút nữa bị này dưa cấp ghê tởm phun ra nàng quyết định buổi tối về nhà ăn một viên mỹ nhan hoàn áp áp kinh lưu châu nhìn bọn họ bóng dáng có chút chuyển bất quá công tới Nàng không rõ phương quân dung rốt cuộc nơi nào tới tự tin, đồng thời nàng trong lòng cũng tràn ngập đối phương quân dung bất mãn. Đối chính mình nhi tử đều là nảy thái độ, khó trách nàng lão công không cần nàng, nhi tử cũng cùng nàng dùng mình. Nàng về nhà về sau, nhịn không được cùng chính mình trượng phụ nữ nhi hung hăng phun tào một lần phương quân dung. Ai, ta cũng không nghĩ tới nàng như vậy giàu muối không ăn, chỉ có thể cùng Lý Vong Tân xin lỗi. Nàng nguyên bản còn nghĩ có thể giúp đỡ Lý Vong Tân vội, hắn khẳng định đối nhà bọn họ ấn tượng càng tốt nữ nhi đặng lan phải gả đi vào liền càng dễ dàng không nghĩ tới xuất sư bất lợi nàng thật cẩn thận mà xem xét chính mình trượng phu liếc mắt một cái ta xem cũng không cần phải xen vào nàng liền tính không có nàng lý thời trạch cũng là ngải dung tập đoàn thái tử ra tương lai phát triển không cần phải nói lan lan gả cho hắn cũng là trèo cao đặng lão bản không vui mà nhìn nàng một cái ngươi thật là được việc thì ít hỏng việc thì nhiều mỹ phương tập đoàn một tháng buôn bán ngạch có bao nhiêu người biết không nói không cần liền không cần ngươi cũng thật năng lực ta xem chính là ngươi này há mồm chưa nói lời hay mới chọc giận nhân ra phương tổng ở trong vòng chính là có tiếng dễ nói chuyện người lưu châu bị đổ ập xuống một đốn huấn trong lòng càng bị khuất nàng từ nữ nhi bên kia hỏi qua phương quân dung sở dĩ đối lý thời trạch kia thái độ chỉ là bởi vì ly hôn khi lý thời trạch không chạm nàng bên kia như vậy bụng dạ hẹp hỏi nữ nhân cố tình còn rất nhiều người khen nàng còn có hay không thiên lý lưu châu một không cao hứng ở cùng bài hưu nhóm chơi mạt trước khi nhịn không được thêm mắm thêm muối nói một ít cuối cùng còn đối người ta nói nói ta là xem ở chúng ta quan hệ hảo mới cùng các ngươi nói các ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài a bài hữu nhóm ở nàng trước mặt ân ân gật đầu vừa chuyển đầu liền bán đứng nàng một chuyến mười mười chuyến trăm vì thế nguyên bản không biết người đều đã biết bất quá phương quân dung trong khoảng thời gian này kinh doanh hình tượng quá hảo đối với như vậy lời đồn đãi đại gia bán tín bán nghi đại gia tin tưởng chính là phương quân dung lúc này là quyết tâm không cần nhi tử chuyện này Bất quá đối với bọn họ hai người trở mặt nguyên nhân sinh ra hoài nghi. Vì thế liền có người đi hỏi Tôn Mai, Tôn Mai là trong vòng có tiếng bắt quay vương. Tôn Mai cũng không phụ bọn họ sở vọng, miệng trên dưới bẹp, liền đem Lý Thời Trạch làm những cái đó phá sự thọc đi ra ngoài, còn bồi thêm một câu, quân dung tính tình vẫn là thật tốt quá, đổi làm ta nhi tử làm như vậy, ta trước đánh mấy đốn lại nói. Bất quá đâu, về sau gả cho Lý Thời Trạch người hẳn là thực hạnh phúc. Xem hắn này muốn tình yêu không cần mẫu tử tình tư thế. Liền biết không dùng lo lắng mẹ chồng nàng dâu vấn đề, hắn thỏa thỏa là đứng ở lão bà bên kia. Thôn mai tổn hại khởi người tới cũng là rất lợi hại. Vì thế Lý Vong Tân cực cực khổ khổ che giấu những cái đó sự vốn nhờ vì này duyên cớ mà ở vòng trung lưu truyền mở ra. Ở kinh ngạc cảm thán đồng thời cũng bừng tỉnh đại ngộ, cũng khó trách phương quân dung như vậy hảo tính tình người đều bị tức giận đến không cần nảy nhi tử. Không ít người lén đều ở cảm khái giang nhã ca cùng ôn tư huyền không hổ là thân nhân A ở thông đồng nam nhân thượng thật đúng là một mạch tương thừa lợi hại. Lão Câu đi rồi Lý Vong Tân, tuổi trẻ cũng đem Lý Thời Trạch mê đến liền thân mụ đều từ bỏ. Lý Thời Trạch cũng bị dán lên bạch nhãn lang nhãn. Nguyên bản chuẩn bị cùng hắn hợp tác một ít thương gia nháy mắt đánh lui trong lớn. Tuy rằng nói làm buôn bán, quan trọng nhất chính là ích lợi, nhưng nhân phẩm nhiều ít cũng coi trọng, trừ phi hắn sở mang đến ích lợi có thể làm đại gia xem nhẹ rất điểm này. Hiện tại còn không có tốt nghiệp Lý Thời Trạch hiển nhiên là làm không được. Càng quan trọng là. Phía trước có chút người cùng hắn hợp tác, là xem ở phương quân dung phân thượng, nếu là bởi vì này đắc tội nàng, ngược lại mất nhiều hơn được. Vì thế đương hắn nhận được vài cái huyển chuyển cự tuyệt hợp tác điện thoại khi, hắn trực tiếp đốc. Chương 40 chương 40 Tuy rằng lý thời trạch ở ban đầu bởi vì không có tài chính quan hệ, mặt xám mày cho một đoạn thời gian. Nhưng chờ đến đặng gia gia nhập về sau, hắn áp lực liền chậm lại rất nhiều. Đặc biệt trong khoảng thời gian này, phụ thân lý vong tân quan hệ cùng hắn bắt đầu hòa hóa lên tuy rằng không có cho hắn tài chính khởi đầu lại cũng dùng chính mình nhân mạch giúp hắn một phen làm hắn nhiều một ít đơn đặt hàng nguyên bản sự tình đang muốn bước lên quỹ đạo đống nhiên Tri gian cùng hắn nói tốt mấy cái hợp tác thương lật lọng muốn ngưng hẳn hợp tác trong vòng vài ngày tiếp vài thông điện thoại hắn bị bắt một chậu nước lạnh ở phẫn nộ đồng thời cũng có chút mờ mịt này trong đó rốt cuộc ra cái gì sai lầm lý thời trạch cũng có mấy cái bằng hữu trực tiếp tìm bọn họ hỏi thăm tin tức chờ biết nội tình sau hắn suýt nữa tạp di động Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình cùng nhã ca sự tình cư nhiên sẽ truyền mọi người đều biết, vẫn là từ tôn mai bên kia truyền ra tới. Nếu không phải mẫu thân lộ ra, tôn mai như thế nào sẽ biết? Giờ khắc này, Lý Thời trạch trong lòng xuất hiện ra đối phương quân dung oán hận, nàng liên một hai phải đối hắn đuổi tận giết tuyệt, không thể gặp hắn hảo sao? Chờ đến lửa giận hơi chút rút đi sau, hắn cũng bình tĩnh xuống dưới. Không đúng, hắn đối mẫu thân vẫn là hiểu biết. Nếu nàng muốn nói nói, đã sớm nói, không có khả năng kéo dài tới hiện tại cho nên hẳn là sự ra có nguyên nhân hắn lại nơi nơi tìm người hỏi tình huống mới biết được nguyên lai ngọn nguồn còn ở đặng lan mẫu thân trên người ban đầu là nàng cùng chính mình bài hữu nhóm nơi nơi tản mẹ nó lanh khốc vô tình quá mức bất công lúc này mới chọc đến tôn mai vì mẹ nó nói chuyện lý thời chạch ngón tay cắm nhập tóc trên tay gân xanh nhảy dựng nhảy dựng hắn bỗng nhiên cảm nhận được gặp được heo đồng đội là cơ nào tâm mệnh hắn không trông cậy vào đặng gia giúp đỡ nhiều ít đừng cho hắn thêm phiền liền rất hảo Kết quả liền điểm này đều làm không được. Nghĩ đến hắn cùng nhã ca sự tình sẽ trở thành người khác trong miệng đề tài câu chuyện, hắn trong lòng phá lệ không thoải mái. Hắn không cho rằng chính mình cùng nhã ca làm sai cái gì, một hai phải lời nói, hắn sai ở đối diện mẹ nó là thái độ quá cường ngạnh, sai ở không nên làm ôn tư huyền trụ vào nhà. Hắn tâm phiền ý loạn đến không được, liền trên bàn không xử lý những cái đó văn kiện cũng chưa tâm tình là xem, trực tiếp ngồi ở làm công ghế. Thời trạch, ta tới đặng lan sung sướng tiếng nói cùng với giày cao gót thanh âm vang lên lý thời trạch ngầm đầu nhìn đến nàng sách theo hộp giữ ấm lại đây lúm đồng tiền như hoa ta hôm nay cho ngươi hầm canh gà ngươi muốn nếm thử sao lý thời trạch ngầm đầu thanh âm lạnh lùng mẹ ngươi ở bên ngoài nói lung tung là ngươi công đạo nàng sao hắn mặt lạnh lùng vận may thế rào dạt làm đặng lan không khỏi hoảng loạn lên nàng cắn cắn môi giới ủy khuất nói ta mẹ chỉ là không quen nhìn mẹ ngươi chỉ bất công lý tâm quân không đem ngươi để ở trong lòng Cho nên mới vì ngươi bất bình a. Nàng đến bây giờ chỉ biết nàng mẹ cùng bài hữu tản lời đồn sự tình, cũng không rõ ràng này trong vòng lời đồn đã thay đổi một đợt tân. Trên thực tế Đặng Lan cũng không cảm thấy nàng mẹ làm sai, Phương Quân Dung đích xác không thể nói lý, ly hôn về sau liền chưa từng hỏi đến thân nhi tử một câu, ngược lại Liều Mạng sủng lý tâm quân cái này vô dụng nữ nhi. Lý Thời trạch cười lạnh, ai yêu cầu các ngươi giúp ta bất bình. Hiện tại tất cả mọi người biết, ta bị chính mình thân sinh mẫu thân chán ghét, ngươi cảm thấy đây là chuyện tốt sao? Đừng cho là ta không biết các ngươi mẹ con hai cái gì tâm tư. Đánh còn không phải là trước mặt người khác tuyên cáo chính mình cùng hắn quan hệ chủ ý sao. Cho nên hắn từ nhỏ liền không thích đặng lan này đó ở vòng trung tẩm dâm đã lâu nhà giàu tiểu thư, một lòng mọc đầy tâm nhãn, tận nghị chiếm tiện nghi. Chỉ có thể nói lý thời trạch song tiêu cùng lý vong tân là giống nhau như đúc. Giang nhã ca vì hắn suốt đầu, hắn liền hết sức cảm động, thập phần cảm nhớ nàng tình ý nhưng đổi đến đặng lan trên đầu, liền thành có khác tâm tư lòng dạ thâm trầm. Đưa một người không thích ngươi thời điểm, uống miếng nước đều là sai. Đặng Lan hiện tại liền ở vào loại tình huống này. Nàng bị lý thời Trạch đổ hập xuống chỉ trích, tâm như là ngâm mình ở toàn trong nước, hủy khuất đến không được. Rõ ràng phía trước lý thời Trạch đối hắn còn rất ôn nhu săn sóc, như thế nào trong khoảng thời gian này trở nên nhanh như vậy. Nàng khỏe mắt rõ ràng đã đỏ, lại vẫn là lộ ra thông tình đạt lý cười, thực xin lỗi, ta về sau sẽ không lại tự chủ trương. Nàng buông hộp giữ ấm, lộ ra ngón tay muốn làm lý thời trạch thấy rõ ràng nàng bị năng ra bấm nước chỉ là đợi trong chốc lát cũng không chờ tới lý thời trạch một câu quan tâm đặng lan lại không nghĩ chọc bực hắn nàng mẹ nói nam nhân không thích dây dưa không thôi nữ nhân liền thích đối tượng hiểu chuyện một chút vì thế nàng thập phần hiểu chuyện mà rời đi ở lý thời trạch nơi này bị ủy khuất nàng đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết nàng đương nhiên đến chạy nhanh biết rõ ràng lý thời trạch đối nàng thái độ đại biến nguyên nhân nàng nhưng không tin là bởi vì nàng mẹ hảo tâm làm chuyện xấu Từ thượng chu bắt đầu, Lý Thời Trạch đối nàng liền bắt đầu không kiên nhẫn, mà nàng đột phá khẩu chính là Lý Thời Trạch thập phần yêu thương muội muội Giang Nhã Ca. Lúc này nàng thực may mắn chính mình có cùng Giang Nhã Ca chỗ hảo quan hệ, vì thế còn nhịn đau tặng nàng mấy cái hàng hiệu bao. Hiện giờ vừa lúc có thể dùng tới. Đặng Lan trực tiếp làm tài xế lái xe đi Giang Nhã Ca trong trường học tìm nàng. Giang Nhã Ca hiện tại liền đọc đại nhị, nàng học kỳ này chương trình học có điểm nhiều, buổi chiều 5 giờ đa tải tan học. Đặng Lan tới thời gian không khéo đợi hơn một giờ mới chờ tới rồi tan học giang nhã ca giang nhã ca ra cổng trường sau thực mau tìm được rồi đặng lan xe cửa xe đẩy ra nàng ngửa quen đường cũ mà đi vào ngồi ở sau trên ghế điều khiển lan lan nàng đối đặng lan tâm tình thập phần phức tạp một phương diện đặng lan trong khoảng thời gian này đích xác trợ giúp thời trạch không sai nhưng đối phương hiển nhiên đối thời trạch có ý tứ tóm được cơ hội liền phải ở bằng hữu trong giới ám chọc chọc đóng dấu tuyên cáo chủ quyền làm nàng nhìn thập phần chua xót ghen. Chính là nàng lại không có lập trường ghen, nàng cùng thời trạch đã chia tay, hơn nữa trong khoảng thời gian này đặng lan không thiếu tặng lễ vật cho nàng, làm nàng có thể trước mặt người khác duy trì được thể diện, không đến mức bị người cười nhạo. May mắn thời trạch trong khoảng thời gian này sự nghiệp tiến triển đến tương đối thuận lợi, đã ăn xong mấy cái đơn đặt hàng, về sau liền không cần bị quản chế những người khác. Đặng lan nhìn rũ mi thuận mắt giang nhã ca, thân mật mà đối nàng nói, ta phát hiện một nhà không tồi nhà ăn, chúng ta cùng đi ăn. Trong khoảng thời gian này trong nhà duy trì nàng cùng Lý Thời Trạch, cấp viện trợ không ít, nàng tiêu tiền thời điểm cũng liền đại khí nhiều. Hảo, dọc theo đường đi Đặng Lan câu được câu không mà cùng nàng nói chuyện hiếm, cuối cùng tự nhiên mà vậy mà đem để tài xả đến Lý Thời Trạch trên người, Thời Trạch hắn gần nhất đối ta có chút lãnh đạo, ngươi biết nguyên nhân sao. Ở nàng nhìn chăm chú hạ, giang nhã ca có chút trộn dạ, nàng rời đi tầm mắt, không dám đối thượng Đặng Lan ánh mắt, tận khả năng dùng dường như không có việc gì ngự khi nói có thể là công tác thượng nguyên nhân đi. Hắn mấy ngày này rất bận, mỗi ngày đều ở tăng ca, hắn bên người cũng không bao nhiêu người có thể giúp hắn. Nguyên bản nàng còn có thể đương thời trạch trợ lý, bởi vì Đặng Lan thường thường đi công ty, nàng sợ hãi chính mình cầm lòng không đầu, biểu lộ chân tình, cho nên chỉ có thể giảm bớt đi công ty số lần, tham gia xã đoàn hoạt động, dùng trong trường học sự tỉnh tê mọi chính mình. Lấy cớ này nói có sách mách có chứng, Đặng Lan tin. Nàng ba công ty nghiệp vụ bận rộn mấy ngày nay, cũng đích xác hội tâm tình không tốt, thường xuyên lấy bọn họ hết giận. nếu không phải nàng nguyên nhân, kia nàng liền an tâm rồi. nghĩ đến hôm nay thời trạch đối nàng phát hỏa, cũng là vì nàng vừa vận đâm họng xuống thượng. nói nữa, mọi người giống nhau chỉ có ở thân cận đối tượng trước mặt mới có thể rỡ xuống mặt nạ. này có phải hay không thuyết minh thời trạch càng ngày càng đem nàng đương người một nhà? bởi vì cái này suy đoán, đặng Lan tâm tình lập tức phi dương lên, như là hàm chứa mật giống nhau, ngon ngọt. nàng nhìn Giang Nhã ca liếc mắt một cái. Quả nhiên đem nàng lung lạc lại đây là chính xác. Nàng quyết định lại cấp Giang Nhã Ca một ít ngon ngọt. dù sao Giang Nhã Ca cùng Lý Tâm Quân không giống nhau, chưa thấy qua cái gì việc đời, thực hào tông cổ. Ở cơm nước xong sau, nàng liền mang Giang Nhã Ca đi dạo phố, thuận tiện cho nàng mua một bộ quần áo. Mỗi lần Giang Nhã Ca tiếp nhận lễ vật khi cùng nàng nói lời cảm tạ khi, nàng trong lòng liền sẽ xuất hiện ra vô hạn cảm giác thành hiểu. Thời tiết lạnh, lại thêm một kiện khăn quàng cổ đi. Đặng Lan nói, Dù sao cấp Giang Nhã ca mua quần áo, đến lúc đó Giang Nhã ca xuyên đến lý thời Trạch trước mặt, tương đương là ở giúp nàng lấy lỏng, không lỗ. Giang Nhã ca đi theo bên người nàng, nhu nhược bộ giáng thoạt nhìn ngoan ngoãn mà vô hại. Đặng Lan. Đặng Lan mua được một nửa, nghe được có người kêu nàng. Nàng quay đầu, là nàng một cái bằng hữu triển vân. Bất quá các nàng quan hệ không tính là thật tốt, cũng chỉ là tợ lặt tiệp tỉ mội thôi. Triển vân. Nàng hướng về phía triển vân gật gật đầu, lại đối Giang Nhã ca nói. Tới thử xem cái mũ này, nếu là thích hợp nói, ta liền mua cho ngươi. Di, cái này quần áo cũng sấn ngươi màu da, cùng nhau thử xem đi. Triển Vân có chút kinh ngạc, Đặng Lan khi nào trở nên hào phóng như vậy. Nàng trước kia một tháng tiêu vặt tiền mới một vặt đi, hiện tại cư nhiên bỏ được cho người khác mua đồ vật. Đây là ngươi thân thích à? Nàng hỏi. Đặng Lan nhìn Giang Nhã ca đi phòng thử đồ, nàng dùng cố tình giả bộ Vân Đạm phong khinh ngự khi nói, không phải, nàng là thời trạch muội muội. Lý Tâm Quân không phải trường bộ dáng này đi. Lý Tâm Quân càng đẹp mắt một chút. Triển Vân nói, nàng nhớ tới chính mình từ nàng mẹ bên kia nghe được một ít lời đồn đãi nhịn không được vui sướng khi người gặp hòa lên. Nghe nói Đặng Lan gần nhất cùng Lý Thời Trạch đi rất gần, thường thường ra vào có đôi, Nghiễm nhiên tình lữ. Kia nàng hay không biết Lý Thời Trạch phía trước có cái Bạch Nguyệt Quang bạn gái, vì kia bạn gái thậm chí ngỗ nghịch chính mình thân ngụ. Nàng là nhã ca, là Lý thúc thúc nhận hạng nghĩa nữ, nàng thật sự thực đáng yêu ta vẫn luôn đem nàng đường thân muội muội đối đãi. Đặng Lan giới thiệu nói. Nhã Ca. Triển Vân há miệng thở dốc. Hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Giang Nhã Ca. Đặng Lan gật đầu. Ngươi cũng nhận thức nàng sao? Cũng đúng. Giang Nhã Ca khoảng thời gian trước ở trên mạng cũng ra điểm danh khí. Đáng tiếc là không tốt phương diện. Bất quá kia sự kiện thượng, nàng cảm thấy Nhã Ca chính là bị lý thúc thúc cấp liên lụy. Thời trạch có lẽ là bởi vì nguyên nhân này, mới nghĩ vẫn luôn bồi thường vị này muội muội đi. Ai nói với ngươi Giang Nhã Ca là Lý Thời Trạch muội muội? Bọn họ hai cái rõ ràng là nam nữ bằng hữu a. Ngươi cho rằng vì cái gì Lý Thời Trạch mẹ nó trực tiếp không nhận hắn đứa con trai này? Chính là bởi vì Giang Nhã Ca quan hệ a mọi người đều nói nàng rất có bản lĩnh, đem Lý Thời Trạch mê đến thân thần hồn điên đảo. Ngươi thật là luẩn quẩn trong lòng, một hai phải trộn lẫn đi vào. Nàng cơ chân mùa tay, đem Giang Nhã Ca cùng nàng a Di kia đôi sự phổ cập khoa học cải biến, còn thêm mắm thêm muối rất nhiều chi tiết. Nói Đặng Lan sắc mặt tái nhợt. Thân mình lung lay sắp đổ. Nàng nhìn đặng lan đỉnh đầu mang màu xanh lục ngũ, vẻ mặt đồng tình, này đỉnh nón xanh, cùng đặng lan thật là có điểm xứng đôi. Nàng vẫn là lần đầu nhìn đến, mang chính mình tình địch tới mua quần áo ngấp bức. Chương 41 chương 41. Không có khả năng, ngươi gạt ta. Đặng lan bị lớn như vậy tin tức lượng bắn cho tạc, đầu óc chỗ trống một mảnh, lại vẫn là theo bản năng mà phản bác. Nguyên bản còn đồng tình nàng triển vân nghe được lời này tức khắc khó chịu, ta đây là hảo tâm nhắc nhở ngươi Đỡ phải ngươi bị người bán còn giúp ngươi đếm tiền, ngươi như thế nào không biết người tốt tâm. Bằng không ngươi cho rằng vì cái gì Lý Thời Trạch phong chính mình thân muội muội mặc kệ, ngược lại đối một cái nhận thức không đến nửa năm người như vậy hảo. Đặng Lan rất muốn phản bác, nhưng là xem triển Vân chém đinh chặt sắt bộ dáng, nàng cũng nhịn không được tin vài phần. Lại hồi tưởng khởi Giang Nhã Ca cùng Lý Thời Trạch ở chung, đích xác thân mật đến làm nàng ngẫu nhiên trong lòng không thoải mái. Khi đó nàng chỉ cho rằng hai người là huynh muội chi tình thậm chí cảm thấy Lý Thời Trạch cùng Giang Nhã Ca quan hệ hảo, tổng so cùng Lý Tâm Quân cảm tình thâm muốn hảo. Nếu việc này là thật sự, làm nàng sao mà chịu nổi? Nàng vì Lý Thời Trạch làm trâu làm ngựa, còn bởi vậy buông cái giá chạy tới kết giao Giang Nhã Ca, đối nàng cẩn thận chiếu cố. Bọn họ hai cái cư nhiên đem nàng đương nốc tử giống nhau chơi xoay quanh, nàng nhịn không được che lại ngực, khí gan đều đau. Lúc này Giang Nhã Ca cũng đổi hảo quần áo ra tới, Đặng Lan chọn lựa này bộ đích sắc thập phần thích hợp nàng. Màu lam nhạt váy phụ trợ đến nàng dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, đặc biệt là màu đỏ đai lưng không chỉ có bằng thêm nhiệt liệt sắc thái, còn có vẻ nàng vòng eo tinh tế, thon thon một tay có thể ôm hết. Tại đây điểm tới nói, Giang Nhã Ca có lẽ không phải xinh đẹp nhất nữ hài tử, lại là rất nhiều nam nhân nhịn không được sẽ muốn đi che chở loại hình. Nàng ngẩng đầu, đi đến đặng lan trước mặt, xoay cái vòng, xinh đẹp cười, ngươi xem ta ăn mặc đẹp sao? Nàng còn rất thích cái này quần áo. Chỉ là đương nàng ánh mắt chạm đến đến đặng lan khi Mới phát hiện nàng sắc mặt thập phần khó coi, trong mắt tựa hồ ấp ủ cháy sơn, nàng theo bản năng mà lui về phía sau một bước, có chút sợ hãi như vậy Đặng Lan. Giây tiếp theo, Đặng Lan nắm chặt cổ tay của nàng, lực đạo đại đến ở nàng trắng nõn làn ra thượng để lại ơn ký. Nàng bởi vì đau đớn mang đến không khỏe nhịn không được như mày, Lan Lan. Đặng Lan gắt gao mà nhìn nàng, ngươi cùng lý Thời chạch cái gì quan hệ. Giang nhã ca trên mặt hiện lên hoảng loạn, hán, hắn là ca ca ta. Đặng Lan ở trọng nam khinh nữ gia đình lớn lên, xem mặt đoán y đã trở thành nàng bản năng. Giang Nhã ca biểu tình nơi nào giấu đến quá nàng, nàng trong lòng trầm xuống, đã hoàn toàn tin Triển Vân nói. Hiện tại nàng tuy rằng thích Lý Thời Trạch, nhưng cũng là bởi vì Lý Thời Trạch là nàng có cơ hội tiếp xúc đến người chung điều kiện tốt nhất cái kia. Hơn nữa Lý Thời Trạch trong khoảng thời gian này mẫu thân mặc kệ, phụ thân không để ý tới, còn phải dựa vào bọn họ đặng gia mới thuận lợi triển khai sự nghiệp. ở Đặng Lan trong lòng cũng bất chi bất giác trung giảm bất quan hoàn. So với thất tình khổ sở, càng có rất nhiều bị lửa gạt phẫn nộ. Nàng tăng lớn sức lực, thanh âm như là từ kẽ răng bài trừ tới giống nhau, chỉ là huynh muội quan hệ. Vậy ngươi ở trước mặt ta bảo đảm, ngươi cùng lý thời trạch vĩnh viễn không có khả năng ở bên nhau. Giang nhã ca một lòng treo ở lý thời trạch trên người, sao có thể hạ loại này bảo đảm? Đặng Lan cười lạnh một tiếng, à, đều tình trạng ý thiếp, các ngươi thực sự có mặt ở trước mặt ta nói là huynh muội cảm tình. Có các ngươi làm như vậy huynh muội sao? Các ngươi thật làm ta ghê tởm. Mệt ta như vậy tin tưởng ngươi, còn đối với ngươi như vậy hảo, mà ngươi mua đồ vật, bồi ngươi ăn nhậu chơi bời. Xem ta bị các ngươi lừa thành như vậy, các ngươi rất đắc ý đi. Nếu là Lý Thời Trạch ở đây, Đặng Lan chưa chắc dám lớn như vậy nhỏ giọng. Nhưng trước mặt chỉ có thoạt nhìn cùng Tiểu Bạch Thỏ giống nhau thực dễ khi dễ dàng nha ca, nàng liền có chút không kiêng nể gì lên. Nói nữa, chuyện này thượng, nàng mới là người bị hại, vì chính mình lấy lại công đạo không phải thực bình thường sự tình sao? Nàng tức giận đến thanh âm đều lớn, hơn nữa nàng cũng không có muốn bảo mật ý tưởng, ước gì mọi người đều biết giang nhã ca chính là như vậy không biết xấu hổ người. Vây xem náo nhiệt là người trong nước thiên tính. Hung chi là loại này nghe tới liền rất kính bạo liêu. Khoa trình hình. Loại sự tình này giống nhau đều là trên mạng nghe nói, vẫn là lần đầu gặp được hiện thực khoa trình hình. Vây xem người không tự giác nhiều lên, bọn họ thật không có trực tiếp chạy trong tiệm, mà là ở cửa vây quanh, thỉnh thoảng lại chỉ chỉ trò trò tiểu cô nương lớn lên khá xinh đẹp như thế nào loại sự tình này cũng làm đến ra tới nàng ba mẹ nếu là biết chính mình nhi nữ trộn lẫn ở một khối sợ không phải muốn hai cái cùng nhau đánh gãy chân nàng các bạn gái thật sự thảm gặp được hai cái tiện nhân xem nàng ăn mặc trong nhà hẳn là cũng rất có tiền nàng các bạn gái thực không tồi còn mang nàng tới mua quần áo đâu trên người nàng thí xuyên kia kiện cũng muốn mấy ngàn khối chung quanh người ném mạnh lại đây khinh thường ánh mắt làm giang nhã ca lưng như kim trích Những cái đó nhỏ vụn nghị luận hóa thành từng điều dây đẳng, đem nàng trái tim gắt gao bó trụ, làm nàng hô hấp khó khăn. Nàng muốn thoát đi nơi này, chỉ là nàng hiện tại trên người còn ăn mặc trong tiệm quần áo, tay càng là bị Đặng Lan vẫn luôn bắt lấy, căn bản vô pháp rời đi. Nàng một nôn nóng, mồ hôi trên trán đều ra tới, thật dài lông mi treo nước mắt, thoạt nhìn đáng thương nhu nhược bất lực. Nàng này một bộ lý thời trạch ăn, nhưng đồng tính tương mắng, Đặng Lan chỉ cần tưởng tượng đến nàng dùng này thần thái câu dẫn lý thời trạch. Liền cung nuốt phân giống nhau ghê tởm Triển vân nhìn quanh chung quanh một vòng Không quá thói quen chính mình bị vây xem Nàng thậm chí nhìn đến đã có người mở ra Cả mạ giặt quay chụp lên Nàng đẩy đẩy Đặng Lan Hảo, một vừa hai phải đi Chúng ta là cái gì thân phận Ha tất vì loại này tiện nhân tổn hại chính mình hình tượng đâu Tuy rằng nàng cùng Đặng Lan Chỉ là vợ lạt tiệp bằng hưu Nhưng ở đối mặt Giang Nhã ca này Một loại người thượng lập trường vẫn là tương đương nhất trí Đặng Lan cũng chú ý tới Có người quay chủ. Nàng buông lỏng ra giang nhã ca tay, thanh âm không nhanh không chậm, không lớn không nhỏ, lại có thể làm phụ cận người đều nghe rõ. Ngươi trở về cùng Lý Thời Trạch nói, chúng ta hai kết thúc, ta thành toàn các ngươi này đối huynh muội, chúc các ngươi bách niên hảo hợp. Hy vọng các ngươi làm người có điểm lương tâm, nếu thích, phải hảo hảo ở bên nhau, đừng lại thai họa khác vô tội nữ hài tử. Nàng trước mặt người khác, vì chính mình đắp nặn một phen thâm minh đại nghĩa, khoan dung độ lượng thiện lương hình tượng về sau, liền buông ra giang nhã ca tay, sau đó trực tiếp rời đi. Bối lĩnh đến thẳng táp, đến nỗi mấy ngày này tổn thất, đến lúc đó lại làm nàng ba mẹ tìm lý thời trách muốn, tính nàng phía trước mắt bị mủ, nhìn lầm người. Nàng vừa đi, liền đem giang nhã ca một người lâm vào dư luận lốc xoáy chung. Nàng cơ hồ muốn không chịu nổi này áp lực, gục đầu xuống, liền phải rời đi. Chỉ là còn chưa đi nhân viên chạy hàng môn, đã bị nhân viên hướng dẫn mua sắm cấp ngăn cản xuống dưới. Nhân viên hướng dẫn mua sắm khách khi nói, tiểu thư, ngài trên người xuyên chính là chúng ta trong tiệm quần áo trước thay thế hảo sao. Giang nhã ca rõ ràng từ ánh mắt của nàng nhìn thấy nhàn nhạt khinh thường, nàng cái mũi đau sót, nước mắt trực tiếp rớt xuống dưới. Sự tình như thế nào liền biến thành như vậy? Phương quân dung xoa xoa huyệt Thái Dương, công ty sự tình đã đi trên quỹ đạo, nàng muốn vội sự tình cũng không tính nhiều. Đã nhiều ngày nàng chủ yếu vội chuyện khác. Bắc Hà Khu sang năm liền phải tiến hành khai phá, nàng có khối địa ở bên kia, chuẩn bị đến lúc đó ở nơi đó kiến một cái đại thương trường bởi vậy tương quan thủ tục cùng giai đoạn trước chuẩn bị đều đến trước xử lý tốt trên tay sự tình hạ màn sau nàng chuẩn bị về nhà nàng trợ lý đi lên trước thấp giọng cùng nàng nói lão bản lý thời trạch cùng giang nhã ca đỏ tuy rằng nàng biết lão bản đối này hai người thái độ nhưng vẫn là làm hết phận sự mà nhắc nhở một chút phương quân dung ngẩn người hoa khai màn hình tìm đòi tên của bọn họ khoe miệng nàng chịu chịu tiên mười chung có ba cái hot xệ ập đều là nàng quen thuộc giang nhã ca lý thời trạch cùng đặng lan Long mang bắt quái tâm tình, nàng điểm tiến xa xíu nhi tử mục tử, nhiệt độ tối cao lại là một cái video, video hạ bình luận đã có mấy vạn điều, nhiệt độ tương đương khả quan. Chờ đem video xem xong, lại phiên phiên trên cùng mấy cái bình luận sau, nàng đại khái làm rõ ràng việc này. Nguyên lai like là lý thời trạch cùng Giang Nhã ca sự tình bị cho hấp thụ ánh sáng. Nguyên bản chỉ là ở bọn họ trong vòng truyền lưu sự tình, kết quả đặng lan cùng Giang Nhã ca đi ra ngoài chơi khi vừa lúc đã biết chuyện này, bởi vậy đã xảy ra tranh chấp vừa vặn có người chụp được video trực tiếp chuyển tới trên mạng giang nhã ca tốt xấu cũng là khoảng thời gian trước thượng quá hót xệ ở người thực mau đã bị các vong hữu nhận ra tới thần thông quảng đại các vong hữu cũng nhanh chóng đem lý thời trạch cùng đặng lan thân phận cùng nhau bái ra tới thậm chí còn bái đến đặng gia đầu tư lý thời trạch sự tình vì thế ổ lên một mảnh các vong hữu động tác nhất chi đứng ở đặng lan bên này khiển trách lý thời trạch cùng giang nhã ca không biết xấu hổ hành vi phương quân dung nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi dứt khoát lật xem nổi lên bình luận cũng coi như là giải giải áp thảm vẫn là đặng lan thảm bị cha nam tiện nữ đùa bỡn với vô tay chi gian a nàng tính tình đùi hảo đổi tổ là ta nói tuyệt đối phải đương trưởng đánh đến giang nhã ca không thể tự gánh vác lần đầu nhìn thấy giang nhã ca như vậy kỵ nữ khí tận trời người làm lý thời trạch bạn gái cũ nàng cư nhiên có mặt chiếm tiền nhiệm hiện bạn gái tiện nghi nàng này ra mặt viên đạn đều bắn không mặc đi lý thời trạch này cách làm cũng thực ghê tởm người hảo sao dùng lốp xe dự phòng tiền dưỡng bạn gái cũ phun ra không hổ là lý vong tân nhi tử a cảm giác lý thời trạch giống như là trong tiểu thuyết viết phượng hoàng nam a lý thời trạch thật là mắt bị mù phóng đặng lan tốt như vậy bạn gái không cần ta đã bị đương đoạn tức đoạn tuyệt không dây dưa đại tiểu thư cấp gom phan lý thời trạch người cha mẹ đều rất có tiền đi vô luận là phương quân dung vẫn là lý vong tân cũng không thiếu tiền a tùy tiện một vị chạy tới giúp đỡ hắn là có thể quá thật sự dễ chịu không cần phải hủy khuất chính mình bán mình lửa tâm đi Làm trong vòng người, ta muốn trộm ra tới tin nóng một chút. Chúng ta vòng người đều rõ ràng, Phương Quân Dung phía trước đã sớm không cần đứa con trai này. Phương Tổng cùng Lý Vong Tân ly hôn là bởi vì Lý Vong Tân xuất quỹ trước đây, xuất quỹ đối tượng vẫn là giang nhã ca gì, cái này đủ kính bạo đi. Kết quả Lý Thời Trạch làm nhi tử, muốn tình yêu không cần thân tình, mặt sau thậm chí còn đem giang nhã ca gì tiếp tiến vào, cho nên Phương Quân Dung mới phóng nói nàng không nhi tử. Đại gia nhớ kỹ, Phương Quân Dung chỉ có hai cái nữ nhi, không có nhi tử phương quân dung nhìn này bình luận tự hỏi một chút gọi điện thoại cấp tôn mai ngươi ở trên mạng phát bình luận sao cái gì bình luận tôn mai thanh âm nghe tới thực mờ mịt phương quân dung đem sự tình đại khái nói một lần tôn mai tỏ vẻ nàng không lên mạng căn bản không biết việc này lời này phương quân dung vẫn là tin tưởng nàng thực mau treo điện thoại cân nhắc này rốt cuộc là trong vòng cái nào người ta nói đây là muốn đem lý thời trạch cùng giang nhã ca hướng chết chỉnh a nàng tay xẹt qua bình luận tự hỏi khả năng tin nóng người được chọn Quá nhiều người, thật đúng là không nghĩ ra được. Rốt cuộc trong vòng cơ bản đều biết những việc này. Ách, giây tiếp theo, nàng phát hiện nàng vừa mới tựa hồ không cẩn thận cấp này bình luận điểm cai tán. Nàng theo bản năng muốn hủy bỏ điểm tán, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, này tin nóng cũng không sai, nàng đúng lý hợp tình, nàng có cái gì vừa ý hư, lại hủy bỏ nói, ngược lại là dấu đầu lòi đôi. Nàng cũng đoán được ra, nàng cái này điểm tán ở đại gia trong mắt cùng cấp với đóng dấu này tin nóng là thật sự, có thể nghĩ. Chờ hạ chỉ sợ nàng cũng muốn cùng nhau lên hot ấp Chính mình nhiệt độ không cọ bạch không cọ, không bằng nhân cơ hội đánh một đợt quảng cáo hảo. Nghĩ đến đây, Phương Quân Dung liền bay nhanh mà biên tập một cái hội bồ. Hôm nay tâm tình không tồi, mươi 88 cá nhân, mỗi người đưa tặng một hộp Mỹ Nhan Hoàn. Chương 42 chương 42 Mới đẩy ra hai tháng Mỹ Nhan Hoàn có thể nói là chạm tay là bỏng, liên quan Phương Quân Dung danh khí cũng đi theo đại trướng, phép số lượng gia tăng rồi không ít. Mỗi ngày càng có người chạy nàng phía dưới đánh tạp, nghe nói cọ tài vận. Dương Mỹ Hoa chính là trong đó một cái, hiện tại nàng đã là Mỹ nhan hoàn trung phấn, thỉnh thoảng lại liền hướng chung quanh người an lợi. Hôm nay nàng lên mạng soát đến Giang Nhã Ca video khi cảm giác chính mình tam quan nát đầy đất. Tuy rằng nàng không thích Giang Nhã Ca, nhận thấy được đối phương nhân phẩm tựa hồ có chút vấn đề. Nhưng mà Giang Nhã Ca lúc này hành vi vẫn là dẫm đến nàng điểm mấu chốt. Nàng rõ ràng cùng lý thời trạch ở bên nhau quá lại còn có thể công khai mà dùng lý thời trạch mội mội tầng này thân phận chiếm đặng lan tiện nghi hống đến đặng lan lại là cho nàng sinh hoạt phí lại là đưa nàng các loại hàng xa xỉ nàng ngày thường còn thường thường ngăn mặc đặng lan cho nàng mua quần áo ở các nàng trước mặt khoe ra ở làm những việc này thời điểm nàng thậm chí không hề hổ thẹn chi tình cũng khó trách nàng làm được ra hỗ trợ che lấp chính mình thân gì xuất quỹ lý vong tân một chuyện nói không chừng nàng ở trong đó còn hỗ trợ xe chỉ luồn kim đâu nếu đôi giang nhã ca là trắng ghét Như vậy đối lý thời trạch chính là khinh bị tam liền, làm nữ hài tử, bọn họ thiên nhiên liền sẽ đại nhập phương quân dung cùng Đặng Lan lập trường thượng. Vì thế cũng không quen nhìn lý thời trạch hành vi. Đặc biệt là đối phương còn dùng Đặng Lan đầu tư tiền dưỡng Giang Nhã Ca. Các nàng ký túc xá vẫn luôn cho rằng lý thời trạch mắt mù, kia Đặng Lan thấy thế nào đều so Giang Nhã Ca khá hơn nhiều. Ra thế không tồi, diện mạo cũng ôn nhu hào phóng, tính cách nhìn cũng không tồi, lại bại bởi Giang Nhã Ca, khả năng nam nhân liền thích như vậy đi. Bị ghê tẩm tới rồi Dương Mỹ Hoa còn cùng bạn cùng phòng ở trên mạng phun lý thời trạch một đốn. Lúc sau nàng theo thường lệ đi điểm Phương Quân Dung với bù, đương nhìn đến Phương Quân Dung điểm tán kia bình luận khi, nàng đôi mắt đều phải rớt trên mặt đất. Này, Phương Quân Dung cũng quá cương đi. Cư nhiên trực tiếp tỏ thái độ thừa nhận chuyện này chân thật. Có thể hay không là chữa tay. Nói không chừng chờ hạ liền sẽ hủy bỏ. Nàng bạn cùng phòng nói. Phương Mỹ Hoa nghĩ nghĩ, ngươi nói đúng. Nàng lại lần nữa đổi mới giao diện. Sau đó phát hiện không chỉ có cái kia điểm tán bình luận còn ở phương quân dung trang đầu thượng, nàng thậm chí còn đã phát tân nội bù Đang xem thanh ấy bộ nội dung sau, phương mỹ hoa nguyên bản tàn lưu hỏa khí nháy mắt tan thành mây khói, hết sức vui mừng mà chụp phủi cái bản ha ha ha nở nụ cười. Ai ra, ta như thế nào cảm thấy phương tổng còn rất sẽ âm dương quái khí. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng tại đây sự kiện thượng, phương quân dung nhiều ít sẽ biểu hiện một chút. Hoặc là bán thảm, hoặc là vân đạm phong khinh mà tha thứ bọn họ hai người Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Phương Quân Dung cư nhiên trực tiếp biểu đạt chính mình tâm tình hảo, còn cho chính mình bắt đầu làm quảng cáo. Bất quá này hành vi, thấy thế nào liền như vậy làm người hả giận đâu. Phía trước nàng là bởi vì Mỹ nhan hoàn cho nên mới chú ý Phương Quân Dung, nhưng nàng hiện tại lại có điểm thích thượng vị này nữ tổng tài. Cùng dương Mỹ hoa một cái ý tưởng người cũng có không ít. Bất quá cũng đều không phải là tất cả đều là hài hòa thanh âm, trong đó không thiếu toát ra một ít lập dị quan điểm. Thì như vì lý thời trạch bất bình cảm thấy đối phương vẫn là hài tử làm phụ mẫu như thế nào có thể như vậy đối đại hắn hẳn là phải dùng ái cảm hóa hắn đem hắn dẫn đường đến chính đạo thượng còn có người cảm thấy lý thời trạch sẽ biến thành nhau thai cũng là cha mẹ nổi cha mẹ không giáo dục hảo hắn xứng đáng bị chính mình nhi tử thọc tâm đoa bất đồng quan điểm va chạm ở bên nhau xúc lên kịch liệt thảo luận cùng tranh chấp vì thế nhiệt độ cũng liền lên đây nay một đợt miễn phí quảng cáo lại lần nữa khai hỏa phương quân dung công ty danh khí công ty họp phỉ xỉ ô huế bù fans trong một đêm gia tăng rồi mấy chục vạn này đó nhưng đều là số phấn mà không phải mua cương thi phấn phương quân dung tự nhiên cũng thấy được trên mạng tranh luận đối với một ít đứng nói chuyện không eo đau anh hùng bản phím chỉ trích nàng cũng không để ý đối với loại này khuyên người tha thứ nàng chỉ biết lựa chọn rời xa miễn cho xét đánh xuống dưới khi liên lụy đến chính mình bọn họ liền tính đem nàng phun đến không đúng tí nào cũng ảnh hưởng không đến nàng sinh hoạt chỉ là trên mạng một ít đứng đầu bình luận nàng cũng phiên thiên Trong đó trừ bỏ đồng tình nàng cùng Đặng Lan, còn có không ít khen Đặng Lan người Mỹ thiện tâm, cùng trong tiểu thuyết tiểu tiên nữ giống nhau, quả thực chính là nhà giàu tiểu thư Trung Thanh Lưu, làm Đặng Lan ở dư luận trung hung hăng mà kiếm lợi một đợt Mỹ danh. Trừ bỏ nhân cơ hội đánh quảng cáo nàng, Đặng Lan có thể nói là này ra diễn chung người thắng. Nàng trong lòng hiện ra một cái suy đoán, gọi điện thoại làm người đi tra một cha đêm nay này một đợt hay không có người ở mang tiết tấu. Hai ngày sau, điều tra kết quả liền đưa đến phương quân dung trong tay nàng nguyên bản cho rằng điều tra lên có lẽ không dễ dàng như vậy không nghĩ tới so trong tưởng tượng muốn đơn giản nhiều việc này thật đúng là đặng gia ở sau lưng quạt gió thêm tuổi thậm chí ban đầu tin nóng chính là đặng gia hạ thủy quân đặng lan nhà bọn họ chạy tới cùng ra marketing công ty hợp tác làm ra đêm nay này một đợt nguyên bản trọng điểm là muốn xông ra đặng lan hoàn mỹ người bị hại hình tượng ai biết phương quân dung xuất kỳ bất ý đánh quảng cáo ngược lại hấp dẫn đi rồi các vong hữu đại bộ phận lực chú ý đặng lan nàng phụ thân làm việc khấu khấu siêu siêu Lấy marketing bất lực làm lý do, khấu một bộ phận nguyên bản nói tốt tiền, dẫn tới nhà này marketing công ty sau lưng phung tảo. Phương Quân Dung lắc đầu, này đặng ra làm người xử thế thật đúng là làm nàng mở rộng tầm mắt. Nàng đem chứng cứ thu hảo, quyền cho là một cái nhược điểm, nói không chừng ngày sau liền khả năng dùng tới. Lý vong tân sắc mặt âm trầm mà phản hồi trong nhà, hắn đem thân mình hoa ở mềm mại sofa, nửa hạt mắt. Vừa mới hắn cùng đặng lan phụ thân thấy một mặt, đối phương vừa thấy mặt liền chỉ trích bọn họ phụ tử không phúc hậu Đem đặng lan đường con khỉ chơi một hai phải hắn cấp cái công đạo, bọn họ còn chuẩn bị triệt rất đầu tư. Lý Vong Tân cũng không nghĩ lại thêm một cái kẻ thù, chỉ có thể chịu đựng không kiên nhẫn cho chính mình nhi tử chối ít Thời trạch bọn họ đoàn đội mân mê ra tới phần mềm thoạt nhìn tiền cảnh không xấu, hắn không thể làm hắn trên đường dừng lại, như vậy sẽ làm giai đoạn trước đầu nhập đều ném đá trên sông. Cuối cùng hắn không chỉ có còn đặng gia đầu tư đi vào 500 vạn, Ninh Ngoại còn hứa hẹn lại bồi thường 300 vạn cho bọn hắn gần nhất bởi vì bọn họ hai cha con thanh danh không tốt duyên cớ dẫn tới công ty sản phẩm bị chống lại nguyên bản này quý buôn bán ngạch không phải rất đẹp hiện giờ lại ra việc này hao tổn một tuyệt bút tiền làm hắn càng thêm bực bội trước kia thời trạch việc học ưu tú thương nghiệp khíu giác nhẹ bén là làm hắn kiêu ngạo nhi tử nhưng nhận thức giang nhã ca về sau liền cùng bị hạ hàng đầu giống nhau làm việc một chút chương trình đều không có hắn nhịn không được hoài niệm khởi không ly hôn phía trước nhật tử khi đó là cỡ nào nhẹ nhàng vui sướng a Từ hắn cùng Phương Quân Dung ly hôn về sau, hai người cảnh nộ liền khác nhau như trời với đất. Hắn không chỉ có thanh danh quét giác, công ty cũng bắt đầu tấu đường xuống dốc. Trái lại Phương Quân Dung, Mỹ Phương tập đoàn phát triển không ngừng, nàng bản nhân càng là Mỹ mà ung Dung, sống thành rất nhiều nhân tâm trong mắt lý tưởng hình tượng. Nói đến cùng, vẫn là bởi vì Phương Quân Dung có được kia Mỹ nhan hoàn phối phương. Hắn nhớ tới một chuyện, hắn đến đôi mắt đều phải đỏ. Hắn mấy ngày hôm trước mới tra được, ở ly hôn phía trước, Phương Quân Dung liền đã từng đưa cho người khác Mỹ nhan hoàn. Cái này phối phương, hẳn là muốn tính ở phu thê cộng đồng tài sản mới đúng, hẳn là phải có hắn một phần A. Nghĩ đến chính mình cùng như vậy một tuyệt bút tài phú lỡ mất gì tốt, hắn liền đau lòng đến vô pháp hô hấp. Hắn này phân đau lòng, còn không có liên tục bao lâu, đã bị một hồi thông điện thoại đánh gãy. Vọng Tân, luôn mãi tháng liền phải cuối năm. Chúng ta công ty tiệc cuối năm cũng nên chuẩn bị. Chủ tịch, năm nay cuối năm tiền thưởng như thế nào an bài? Ngài có cái gì phương án? Võng Tân, ngươi lại từ công ty khoản hoa đi một số tiền. Này công ty không chỉ có riêng là ngươi một người công ty, thật vất vả kiếm ít tiền, còn không có tới kịp chia hoa hồng, lại bị ngươi chuyển đi. Ngươi ngày thường ăn thịt, cũng nên cho chúng ta này đó lao công thần ăn canh đi. Mỗi một hồi điện thoại, trung tâm ý nghĩa chính đều là đòi tiền. Tiền tiền tiền. Hắn đi nơi nào sinh như vậy nhiều tiền ra tới. Lý Võng Tân đầu đau muốn nứt ra, hắn hận không thể chính mình có thể lập tức có tuyệt bút tiền thu Không, này còn chưa đủ. Hắn muốn chính là cùng loại Mỹ nhan hoàn cái loại này có thể lâu dài không suy kiếm tiền hàng ngụ. Nếu là hắn có Mỹ nhan hoàn phối phương thì tốt rồi. Hắn mới sẽ không cùng phương quân dung giống nhau, một tháng liền bán như vậy một chút. Hắn khẳng định sẽ mở rộng sinh sản, đem thứ này bán được toàn thế giới đi, kiếm đầy buồn đầy chén. Cái này ý niệm cả đời ra, liền ở trong lòng hắn chắc ăn. Ánh đèn hạ, sắc mặt của hắn âm tình bất định, trần chờ, không cam lòng, tham lam toàn mà có chi. Hắn mở ra TV, điều khiển từ xa không ngừng ấn, các loại tiết mục ở trước mặt hắn cưỡi ngựa xem hoa, hắn lại một cái đều xem không đi vào, đầu góc lộn xộn. Chợt hắn ấn phím động tác tạm dừng xuống dưới, hình ảnh vừa lúc dừng hình ảnh ở một thăm hỏi game số thượng, bọn họ nói vừa lúc là gần nhất thập phần lưu hành mỹ nhân hoàn, thậm chí mời tới chuyên gia giảng giải vì sao mỹ nhân hoàn sẽ có như vậy siêu nhân nhất đẳng hiệu quả. Hắn nhìn chuyên gia nhóm đỉnh đạc mà nói, tay cầm khẩn điều khiển từ xa, không thể còn như vậy đi xuống lại tiếp tục ngồi chờ chết đi xuống hắn đem bị phương quân dung đạp lên dưới chân giống như bùn lầy hiện tại hắn đã cơ bản không ra khỏi cửa bởi vì hắn không nghĩ đối mặt những người khác chế rêu ánh mắt thậm chí còn có người ở sau lưng trào phúng hắn có thể có hiện tại thành tựu đều là phương quân dung trước kia giúp đỡ bằng không như thế nào vừa ly hôn ngài dung tập đoàn liền lập tức đi xuống sườn núi lộ ngôn ngữ chi gian đem hắn nói thành dựa lao bà lập nghiệp cơm mềm nam lý vong tân tính cách nhất kiêu ngạo không thể chịu đựng được những lời này đó Chỉ có thể giảm bất xã giao số lần Hắn đứng lên, đi qua đi lại Làm hắn ngấm lại có thể từ nơi nào xuống tay hào đâu Phương quân dung cùng hắn ly hôn về sau Liền đem ngải dung trong công ty nàng nhân thủ đều mang đi Mà hắn tâm phúc đại bộ phận cũng đều bị phái trở về Nhưng hắn tâm phúc không chỉ có riêng chỉ là bên ngoài thượng những cái đó lén còn có một bộ phận như cũ ở phương quân dung bên kia công tác Có lẽ hắn có thể từ giữa xuống tay Chỉ cần bắt được kia phương thuốc Hắn đem có thể một lần nữa bò lên đến đỉnh Hắn bỗng nhiên nhớ tới Trương Bích, ở Mỹ Nhan Hoàn mới vừa lưu hành thời điểm, Trương Bích cũng từng chạy tới tìm hắn hỏi qua hay không có cách tử, tỏ vẻ có thể cùng hắn hợp tác. Đáng tiếc khi đó hắn nơi nào tới phối phương, tự nhiên chỉ có thể cự tuyệt. Chờ hắn thuận lợi bắt được, hơn nữa Trương Gia ở phương diện này thực lực, khẳng định có thể trò giỏi hơn thầy Phương Quân Dung như vậy thường dân, có thể so sánh được với chuyên gia sao. Nàng chỉ là đi rồi cất chó vận thôi. Đến lúc đó Phương Quân Dung hiện giờ hưởng thụ đến hết thể phong cảnh. Đều đem thuộc về hắn Nguyên bản mặt ủ mày hê Lý Vong Tân một lần nữa lộ ra tươi cười Hắn lấy ra di động Tìm được trương bích số điện thoại Gọi qua đi Chương 43 chương 43 Lý Tâm Quân cùng xã đoàn đồng học chuẩn bị đi một nhà công ty Nàng ở mới vừa ở vào học thời điểm liền báo danh học viện học sinh hội Hơn nữa thuận lợi trở thành trong đó một viên Vừa vận học viện gần nhất tổ chức hoạt động Giống loại này hoạt động Học sinh hội thành viên sẽ đi ra ngoài kéo một ít tài trợ trở về Lý Tâm Quân lớn lên xinh đẹp. Tính cách cũng hào phóng hoạt bác, kéo tài trợ công tác liền rơi xuống nàng cùng một cái khác đồng học triệu tuyết trên đầu. Ở tiến vào đại học về sau, nàng hành sự vẫn là tương đối liệu thấp, cho nên lớp đồng học tuy rằng biết nàng gia cảnh không tồi, lại không biết nàng mẹ là phương quân nhân dung. Trên thực tế, chỉ cần nàng trở về tìm nàng mẹ nói một tiếng, nàng mẹ khẳng định không nói hai lời liền cho nàng tài trợ. Nhưng nàng cũng không muốn làm như vậy, mà là tưởng dựa vào chính mình năng lực đi nếm thử một chút, thuận tiện rèn luyện một chút chính mình. Thất bại nói cũng không gì, ai không thất bại cái vài lần. Chỉ là mới thấy đối phương người phụ trách, Lý Tâm Quân trong lòng liền đánh lên lui chồng lớn, có chút hối hận. Vị kia tuổi ít nhất cũng có 50 người phụ trách, xem các nàng ánh mắt sắc mị mị, kia dầu mỡ cảm nên diện đánh tới. Nhà này công ty làm chính là vận động đồ uống này khối, bất quá ở thị trường chiếm hữu suất cũng không tính cao. Lý Tâm Quân tuy rằng mê chơi, nhưng đi theo chính mình mẫu thân bên người lâu rồi, đối với này đó cũng đều không phải là một chút cũng đều không hiểu. Nàng trực tiếp lấy ra số liệu đỉnh đạc mà nói, còn nói nổi lên nếu là tài trợ tới tay sau tuyên truyền kế hoạch. kia người phụ trách như cũng là cười tủm tìm bộ dáng, cũng không nói còn là không thể. Chờ Lý Tâm Quân nói xong, hắn mới nói nói, nói rất giống như vậy một chuyện, nhưng chúng ta công ty có thể tài trợ người nhiều như vậy, vì cái gì ta phải tuyển các ngươi đâu. Các ngươi lại có thể cho ta cái gì chỗ tốt. Hắn ánh mắt dừng ở Lý Tâm Quân trên người, kia giống như xà nhìn chằm chằm con ngồi ánh mắt làm người nổi ra gà đều đi lên. Đặc biệt là kêu ý có điều chỉ nói, càng là lệnh nàng nổi lên từng đợt ghê tưởng. Ngươi cùng ta bạn gái cũ lớn lên rất giống. kia người phụ trách lại bổ sung một câu, làm ta nhịn không được hoài niệm khởi chúng ta kết giao thời gian. Mở giờ rét rét. Lý Tâm Quân lại nghe không ra hắn ý tứ chính là nàng thiểu năng trí tuệ. Nàng sát mặt trực tiếp kéo xuống dưới, vậy ngươi chậm rãi hoài niệm đi. Cái gì ngốc bức ngoạn ý nhi, còn tưởng tìm quy tắc đến nàng trên đầu tới. Nàng nhớ kỹ nhà này công ty. Nàng lôi kéo chính mình đồng học tay, liền phải rời đi. Người suy xét rõ ràng, đi ra cửa này liền không này cơ hội. Người phụ trách ngữ khí nhiều vài phần uy hiếp. Lý tâm quân trực tiếp hướng đối phương dựng lên ngón giữa, sau đó lại bay nhanh mà giải khóa di động, ấn khẩn cấp gọi điện thoại đi xuống. Nàng mẹ ngày thường thập phần yên tâm nàng, mướn vài cái bảo tiêu ở bên người nàng. Bất quá nàng ở trường học thời điểm, bởi vì không nghĩ quá làm nổi bật, cho nên bảo tiêu đều là ngốc tại trường học phụ cận. Giống nàng vừa mới lên lầu phía trước, bảo tiêu cũng ở dưới lầu. Khẩn cấp gọi điện thoại qua đi, hiển nhiên nhắc nhở nàng kia mấy cái bảo tiêu. Nàng đi tới cửa, lại phát hiện môn mở không ra, hiển nhiên bị từ bên ngoài khóa lại. Ta muốn sửa trị các ngươi như vậy tiểu cô nương có rất nhiều biện pháp, không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Kia người phụ trách âm chắc chắn nói. Nếu là ngoan ngoan tử, đừng nói một vạn tài trợ phí, mười vạn cũng không có vấn đề gì. Nói, hắn đứng lên, hướng hai người bọn nàng đi tới Ở đông học Triệu Tuyết tiếng thét trói thai chung, Lý Tâm Quân từ túi chung móc ra cái chai, trực tiếp hướng người phụ trách trên mặt phun qua đi. Kia người phụ trách không nghĩ tới một cái tiểu cô nương cư nhiên tùy thân mang theo thứ này, bị phun vừa vặn. Tay độc khí vị vọt lại đây, phun đến hắn đôi mắt thủy phảng phất hỏa giống nhau, làm hắn trong mắt cảm nhận được bị bỏng cháy đau đớn. Hắn rốt cuộc duy trì không được vừa mới khí kiêu ngạo ứng ảnh, nhắm mắt lại phát ra kêu thảm thiết, tay lung tung ở trong không khí múa may. Người tiện nhân này hắn một bên kêu thảm thiết một bên hùng hùng hổ hổ bởi vì đau đớn đôi mắt hoàn toàn vô pháp mở một cái không cẩn thận liền đụng vào bên cạnh ngăn tủ đâm cho hắn chân tê dần trực tiếp ngồi quỳ trên mặt đất lý tâm quân trong tay như cũ cầm phun sương, chờ nàng bảo tiêu đi lên nàng xuất phát phía trước liền đem cụ thể tầng lầu phát nói cho mấy cái bảo tiêu triệu tuyết cũng ở bên cạnh gọi điện thoại dùng mang theo khóc nước nở thanh âm làm học sinh hội đồng học chạy nhanh lại đây giây tiếp theo cửa phòng bị mở ra tới một cái đỉnh bạt thân ảnh nhảy vào mi mắt anh tuấn khuôn mặt lệnh người tim đập thình thịch hắn khẽ như mày lông mày kích động lo lắng thần xác không có việc gì đi hắn hướng về lý tâm quân đi tới chỉ là không chờ hắn hướng bọn họ lộ ra chấn an tới cười dây tiếp theo nên đón hắn chính là làm người hận không thể ngất quá khứ ớt cay thủy công kích a tuấn mỹ ôn hòa như trương bích ở tao ngộ đến ớt cay thủy khi cũng vô pháp lại duy trì như tắm xuân phong quân tử hình tượng bởi vì vô pháp tử phương quân dung bên kia tìm được đột phá khẩu duyên cớ Hắn liền đem chủ ý đánh tới phương quân dung bảo bối nữ nhi Lý Tâm Quân trên đầu. Lý Tâm Quân bị phương quân dung bảo hộ rất khá, nhìn từ ngoài chính là xinh đẹp đơn thuần, lại có chút tiểu tùy hứng đại tiểu thư. Ngắn hạn trong vòng nhất hữu hiệu đánh vào nhân tâm phi cách làm không thể nghi ngờ chính là anh hùng cứu mỹ nhân. Trương Bích chờ đợi đã lâu, mới chờ đến cơ hội này. Hắn biết được Lý Tâm Quân chuẩn bị vì chính mình học viện kéo tài trợ sau liền bắt đầu nưu hoa. Hắn thu mua học sinh hội người, do đó biết được nàng kéo tài trợ công ty. Cuối cùng chọn lựa nhà này xí nghiệp người phụ trách mạnh cường, hắn lại phái người cha xét cha nhà này công ty khoản thượng miêu nghị, bắt được giám đốc mạnh cường ở khoản thượng được điểm, vừa đấm vừa xoa dưới, khiến cho đối phương ngoan ngoãn phối hợp hắn hành vi, tới như vậy một vợ diễn. đương nhiên hắn cũng không cùng đối phương nói lý tâm quân chân chính thân phận, chỉ nói đối phương gia cảnh bình thường, đánh mất đối phương cuối cùng một kia nghi ngờ. Rốt cuộc bình thường nữ hài tử gặp được loại sự tình này, ở không có đã chịu thiết thực thương tổn dưới tình huống. Rất nhiều người sẽ lựa chọn nén lín giận, sẽ không cho hắn mang đến quá lớn phiền thoái. Cho dù có phiền thoái, bằng vào trương gia địa vị, cũng đủ giúp hắn bãi bình. Thuận lợi làm tốt mạnh cường công tác trương bích, ở Lý Tâm quân gặp được nguy cơ thời điểm, đem giống như thiên thần giống nhau xuất hiện ở đối phương trước mặt. Nếu là trước đây nói, hắn chưa chắc sẽ như thế vội vàng, sẽ càng tuần hoàn tiến dần. Chỉ là gần nhất trương chi túc không biết vì sao, ở phía trước đoạn thời gian cự tuyệt làm hắn tiếp tục trị liệu trong tộc người cho rằng hắn không cẩn thận chọc giận trương chi túc đối hắn có chút ý kiến cho nên hắn mới càng gấp không chờ nổi mà làm ra một chút thành tựu, hành sự thủ đoạn cũng liền tương đối chỉ vì cái trước mắt vốn dĩ hẳn là như tiểu thuyết giống nhau tốt đẹp sơn ngộ không nghĩ tới nên đón hắn lại là báo táp công kích lúc này trương bích lưu lạc tới rồi cùng giám đốc mạnh cường giống nhau kết cục tiếng đêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác lý tâm quân nhìn nhìn bọn họ tay cầm quyền gõ gõ một cái tay khác bàn tay a ta quên làm một chuyện Nàng đông học là người, phối hợp hỏi, cái gì? Nàng nguyên bản còn lo lắng sẽ xảy ra chuyện, kết quả tâm quân một người liền xử lý rất khá. Cho nên nói, nàng vì cái gì sẽ tùy thân mang theo ớt cây thủy loại đồ vật này a? Lý tâm quân sắc mặt nghiêm túc, báo nguy a. Nàng hung tận mà trừng mắt nhìn trên mặt đất hai người liếc mắt một cái, rõ ràng, nàng đem sau lại tiến vào trương bích cũng coi như đồng lõa. Đúng lúc này, nàng bảo tiêu cũng lại đây, cao lớn uy vũ thân hình mang cho nàng cực đại cảm giác an toàn. Mà đang ở báo nguy lý tâm quân thực bình tĩnh mà cùng bọn họ gật gật đầu. Đôi mắt đỏ bừng trương bích, bị bắt ở trong cục cảnh sát giải thích chính mình cùng Mạnh Cường đều không phải là một đám người, hắn chỉ là lại đây cùng bọn họ công ty hợp tác, sau đó nghe được tiếng thét chói tai mới vọt đi vào, sau đó đã bị coi như đồng lõa Hắn thậm chí không thể không lượng ra chính mình thân phận. Đến nỗi Mạnh Cường còn lại là ở cảnh sát trước mặt, tỏ vẻ chính mình uống nhiều quá, nhất thời hồ đồ, hơn nữa tỏ vẻ nguyện ý hướng tới người bị hại xin lỗi. Hơn nữa làm ra bồi thường. Lúc này hắn không có trong văn phòng không ai bị nổi bộ dáng, đem chính mình tư thái phóng rất thấp. Lý Tâm Quân tuy rằng thực ghê tở người này, nhưng đối phương tình tiết không tính nghiêm trọng, nhiều nhất chỉ có thể câu lưu năm ngày. Nàng mới không tiếp thu cái gọi là xin lỗi cùng bồi thường, cũng sẽ không giải hòa, làm đối phương ở bên trong ngồi sổ mấy ngày cũng hảo. Chờ từ cục cảnh sát ra tới, đã chẳng vạng. Nàng một cái buổi chiều thời gian cứ như vậy lãng phí. Nàng nhìn nhìn Trương Bích, thực thành khẩn mà xin lỗi Thực xin lỗi, ta đem ngươi cùng hắn đường một đám. Trương Bích tuy rằng đã vọt không ý thủy, nhưng đôi mắt như cũ không thoải mái, hắn chịu đựng hỏa khí bày ra ôn hòa tư thái, không quan hệ, nữ hài tử có điểm bảo hộ ý thức là chuyện tốt. Lý Tâm Quân gật gật đầu, ta cũng như vậy cảm thấy. Trương Bích, lời này hắn muốn như thế nào tiếp? Hắn hiếm khi nhìn thấy Lý Tâm Quân loại này hình nữ hài tử, bị ngạnh đến hôm nay đều phải liều không nổi nữa. Tuy rằng ta đôi mắt vẫn là đau, nhưng tóm lại ngươi không có việc gì liền hảo trương bích ám chỉ một chút chính mình đã chịu thương tổn lý tâm quân lại lần nữa thành khẩn xin lỗi thật sự rất xin lỗi đúng rồi ngươi một tháng tiền lương nhiều ít trương bích ngây ra một lúc bị hôm nay mã hành trống không vấn đề làm cho có điểm đốc chúng ta là gia tộc xí nghiệp hắn không có cụ thể chức vị mỗi tháng linh chia hoa hồng hắn ở vô hình bên trong ám chỉ một đợt chính mình thân phận bất phàm liền giống như khai bình khổng tức giống nhau liều mạng triển lãm chính mình lý tâm quân nói ân vậy tính ngươi một tháng tiền lương năm vạn khối hảo ta hôm nay ít nhất cũng sẽ chậm trễ ngươi 3 ngày kỳ hạn công trình, ân, vậy bồi thường lầm công phí 6000 khối. Hơn nữa tiền thuốc men, thấu cái 8000 hảo. Nàng cảm thấy chính mình bồi thường phương án đã rất hào phóng, vô luận từ cái gì phương diện tới xem, đều không thể nào bắt bẻ. Lý Tâm Quân đồng học Triệu Tuyết xem đến sửng sốt sửng sốt. Nguyên bản nàng xem Trương Bích đối lý Tâm Quân phá lệ ôn nhu, còn tưởng rằng này hai người sẽ phát sinh điểm cái gì. Rốt cuộc vị này Trương Bích không chỉ có diện mạo hảo, thoạt nhìn cũng không thiếu tiền bộ dáng vô luận là ai đều cự tuyệt không được như vậy một cái ưu tú đối tượng theo đuổi kết quả lý tâm quân chính là có thể việc công xử theo phép công trương bích mỹ mắt rực rực ôn nu tư thái đều phải duy trì không được lý tâm quân lấy ra di động đem ngươi mã qr giờ mở ra ta chuyển khoản cho ngươi trương bích hắn phí lớn như vậy công phu không phải vì lấy 8.000 khối hắn phía trước phía sau vì này vừa ra đầu nhập ít nhất cũng có vài vạn nhưng mà việc này liền tính truyền ra đi mọi người đều chỉ biết khen lý tâm quân hào phóng hắn trong lòng kia kêu, kêu một cái nôn ra máu lại chỉ có thể mở ra di động điều ra chính mình mã quê giờ kia một tiếng đến trướng nhắc nhở linh phảng phất là đối hắn trào phúng hắn lại không thiếu này kẻ hèn 8.000 nghìn khối chuyển khoản thành công lý tâm quân tự giác chính mình không nợ trương bích nàng cùng đồng học triệu tuyết nói chúng ta trở về đi hảo trương bích chỉ có thể ôm hận nhìn hai người bọn nàng rời đi cảm nhận được xuất sư không tiệp nghẹn khuất cảm Nguyên bản cho rằng Lý Tâm Quân thực hảo lừa gạt, lại không nghĩ rằng đối phương cùng Phương Quân Dung giống nhau dầu mối không ăn. Ở điểm này, nàng thật không hổ là Phương Quân Dung nữ nhi, giống nhau thảo người ghét. Bên kia, triệu tuyết thấp giọng hỏi nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thuận tiện thỉnh cái cơm cảm tạ hắn hảo ý. Lý Tâm Quân lắc đầu, vẻ mặt cao thâm khó đoán, kia vẫn là tính, ta sợ bị ăn vạ. Gì, giống ta như vậy tuổi trẻ đẹp lại có tiền nữ hài tử, là rất nhiều người muốn thiếu phấn đấu 10 năm đối tượng. Vạn nhất bị an vạ làm sao bây giờ Cho nên nàng thà rằng dùng tiền tới bãi bình Triệu tuyết không khỏi gật đầu Từ vừa mới kia hai bảo tiêu tới xem Lý tâm quân đồng học ra thế thực hảo a, Khó trách nàng sẽ có như vậy lo lắng Cũng là Hắn đích xác quá ân cần quá mức Hoặc là là đối với ngươi nhất kiến trung tình Hoặc là chính là muốn thiếu phấn đấu 10 năm Ngươi tiểu tâm một chút cũng là hẳn là Đúng không Ta ở phương diện này rất có kinh nghiệm Ta cũng cảm thấy chính mình thực cơ chí May mắn Trương Bích không nghe được các nàng đối thoại, bằng không sợ không phải muốn trọc giận đến gắn đau. chương 44 mươi chương 44 Phương Quân Dung luôn luôn quan tâm chính mình nữ nhi, buổi chiều phát sinh ở nữ nhi trên người sự tình nàng thực mau sẽ biết, đương nàng biết này trong đó còn liên lụy đến Trương Bích ghi, con ngươi không khỏi trầm xuống dưới. Nàng đem nữ nhi kêu lại đây, lại lần nữa dò hỏi nàng càng nhiều chi tiết. Lý tâm quân đối nàng không hề giữ lại, một năm một mười mà nói ra. Cuối cùng bổ sung nói kỳ thật ta ngày thường đối người vẫn là rất có lễ phép nhưng cái kia trương bích cho ta cảm giác quái quái hắn xuất hiện thời gian quá xảo như thế nào nghe được thanh âm liền trùng hợp tới chỉ là đâu đối phương mặt ngoài thoạt nhìn là một mảnh hảo tâm cho nên nàng nếu là hoài nghi rất có vong ân phụ nghĩa hiềm nghi tuy rằng đối phương kỳ thật không có giúp đỡ nàng đội, vì thế nàng thập phần dứt khoát mà lựa chọn dùng tiền tới tống cổ đối phương lý tâm quân là đơn thuần nhưng cũng không đốc nàng lúc trước bị lý vong tân lửa chỉ là bởi vì đối phương là nàng thân nhân nàng tín nhiệm hắn ngươi làm được rất đúng hắn hẳn là hướng về phía nhà chúng ta mỹ nhan hoàn tìm tới môn phương quân dung gọn gàng dứt khoát cùng nàng nói ra trương bích không ổn nàng thực vui mừng nữ nhi không có bị tùy tiện lừa đến ngẫm lại cũng là bình thường tâm quân làm nàng cùng lý vong tân nữ nhi từ nhỏ giống như công chúa giống nhau chúng tinh phùng nguyệt trong vòng muốn đáp thượng nàng biển người đi nàng đã sớm thói quen ứng đối này đó lý tâm quân nhíu mày loại người này thật chán ghét liền cùng rồi bỏ giống nhau, phiền đã chết. Phương Quân Dung cảm thấy nàng còn phải lại cấp nữ nhi nhiều chuẩn bị một ít phòng thân công cụ, nhàn nhạt, nhạt ớt cây thủy không đủ bảo hiểm. Phương diện này nàng nhưng thật ra có thể thoát khỏi Giang vấn Ngư, làm hắn mân mê ra một ít dược vật ra tới. đúng rồi, mụ mụ, ta muốn thu mua kia ra thịnh tinh đổ uống công ty. Phương Quân Dung ngẩng đầu xem nàng, thịnh tinh vị kia chi nhánh công ty giám đốc mạnh cường đại khái suất là bị Trương Bích thu mua, phối hợp hắn diễn kịch. người tưởng trả thù. Lý Tâm Quân không chút để ý nói, cũng coi như đi, chờ ta thu mua công ty, như vậy liền có thể thuận Lý Thành Trường xem hắn có hay không thu hồi khấu, chứng mục thượng có hay không vấn đề. Bằng không không duyên cớ khai trừ đối phương nói, còn phải bồi thường đối phương tiền đâu. Bất quá cũng không được đầy đủ là nguyên nhân này, ta cũng tưởng thí thủy một chút, nhìn xem chính mình ở kinh doanh công ty thượng có hay không thiên phú. Vừa lúc chúng ta học viện tổ chức hoạt động, đến lúc đó có thể thử làm một chút tuyên truyền, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài kia công ty không tính đại thu mua nói phỏng chừng chính là mấy ngàn vạn nếu sự thật chứng minh nàng không này căn gần kia nàng về sau liền ngoan ngoãn mỗi năm lanh chia hoa hồng liền hảo phương quân dung đương nhiên sẽ không đả kích nàng tính tích cực nữ nhi trưởng thành cũng có ý nghĩ của chính mình liền tính hao tổn chút tiền ấy coi như làm là cho nàng giao học phí hảo lý tâm quân được nàng sau khi cho phép mặt mày hớn hở đem trương bích sự tình vức chi sau đầu nàng mấy ngày này chuẩn bị hỏi nhiều hỏi trong công ty thúc thúc ga gì. Xuống tay chuẩn bị thu mua công ty sự tình. Nàng đã hỏi tham qua, kia ra công ty mấy năm nay buôn bán trạng hướng không tốt lắm, hao tổn không ít. Nàng muốn thu mua xuống dưới khả năng tính vẫn là rất lớn. Nàng thậm chí liền tuyên truyền phương án đều nghị kỹ rồi, chỉ là còn cần chuyên nghiệp nhân viên cùng nhau thương nghị. Phương quân dung nhìn nữ nhi thần thái phi dương bộ dáng, khỏe môi không khỏi lộ ra nhàn nhạt ý cười. Nàng nhớ tới trung nghi, trung nghi so tâm quân còn muốn lớn hơn một tuổi, không biết ngày sau có cái gì quy hoạch. Trung nghi học chính là quảng cáo học, bị Phương Quân Dung hỏi tương lai quy hoạch khi, nàng ngẩn người, chậm rãi nói, ta còn không có tưởng hảo. Hiện tại liền nghĩ hảo hảo học tập, sau đó chờ mãi mãi khỏi hẳn. Phương Quân Dung cũng không thúc giục nàng, hành, chờ ngươi nghĩ kỹ rồi, muốn đi nơi nào thực tập cùng ta nói một chút, ta đi lên tiếng kêu gọi. Trung nghi cười cười, ta đây liền bất hòa mẹ nuôi khách khí. Nàng hiện tại mới đại nhị, có rất nhiều thời gian suy xét. Nàng không khỏi nhớ tới cùng nàng cảnh nộ hoàn toàn tương phản Giang Nhã Ca. Trên mạng kia một hồi phong ba bởi vì có người quạt gió thêm tuổi quan hệ, náo thật sự đại, Giang Nhã ca thanh danh là hoàn toàn hỏng rồi. Phía trước Giang Nhã ca thượng giám định tiết mục đồ cổ kỳ duyên khi, còn có nhân vi nàng nói chuyện, tỏ vẻ nàng cũng là bị lý vong tân cấp hấu người bị hại. Chờ lần này video ra tới, liền tính là nàng liếm cẩu cũng vô pháp đối chân tướng làm như không thấy. nay cũng làm Giang Nhã ca ở trường học trung tình cảnh càng thêm gian nan, đi đến nơi nào đều có người chỉ chỉ trò trò thậm chí còn có làm cho nàng mặt chỉ cây dâu mà mắng cây huệ giang nhã ca cuối cùng chịu không nổi lựa chọn tạm thời tạm nghỉ học rời đi mọi người tầm nhìn mới mấy tháng thời gian hai người bọn nàng liền đi hướng hoàn toàn tương phản con đường làm nàng hết sức thổn thức quan tâm hai cái nữ nhi về sau phương quân dung không quên trương bích bên kia sự tình nàng trực tiếp tìm người theo dõi trương bích người này cho nàng cảm giác chính là một cái tránh ở âm u góc gián độc thường thường liền phải vụt ra tới cắn thượng một ngụm này một theo dõi Nàng thực mau phát hiện Trương Bích cư nhiên cùng Lý Vong Tân gặp mặt. Kiếp trước bởi vì Giang Nhã Ca trong tay có linh dược, cho nên thuận lợi tiến vào Trương Bích tầm mắt. Trương Bích bằng vào dung mạo cùng gia thế, thực mau lấy được Giang Nhã Ca hảo cảm, trở thành nàng lam nhàn chi kỷ. Trương Bích cũng bởi vậy cùng Lý gia liên hệ thượng, tuy rằng hắn cùng Lý Thời Trạch là tinh địch, nhưng là ở trên thương trường lại là đồng minh. Cả đời này Trương Bích không nhận thức Giang Nhã Ca, cư nhiên còn có thể cùng Lý Vong Tân liên hệ thượng này đến là cái gì duyên phận á hai cái nàng người đáng ghét cứ như vậy ghé vào cùng nhau thực mau phương quân dung liền biết này hai người liên thủ nguyên nhân nàng nhìn đứng ở nàng trước mặt sinh sản khoa phó khoa trưởng khổng lỵ lỵ khổng lỵ lỵ đối nàng nói lý tổng hắn chạy tới tìm ta muốn ta hỗ trợ lưu ý mỹ nhan hoàn sở yêu cầu dùng đến một ít nguyên liệu phương quân dung đối khổng lỵ lỵ ấn tượng khắc sâu nói đúng ra là đối kiếp trước nàng có ấn tượng khổng lỵ lỵ lúc trước bị chiêu tiến vào kỳ thật là lý vong tân đánh nhịp xuống dưới Tiến công ty về sau, cũng vẫn luôn đi theo Lý Vong Tân tâm phúc bên cạnh làm việc. Từ điểm đó tới xem, nàng coi như Lý Vong Tân bên kia người. Nhưng Vương quân dung đối nàng lại rất là tín nhiệm, kiếp trước khổng Lệ Lệ không quen nhìn Lý Vong Tân hành động, phẫn mà từ trước, kết quả bị thẹn quá thành giận Lý Vong Tân phóng lời nói ở trong ngành phong sát nàng. Cho nên cả đời này, nàng mới có thể lựa chọn đem khổng lỵ lỵ giữ lại, thậm chí đem sinh sản khoa cái này quan trọng vị trí giao cho nàng. Nàng xoa xoa huyệt thái Dương Lý Vong Tân Đại Khái cho rằng Khổng lỵ Lệ là hắn người một nhà, lúc này mới tìm tới nàng. Khổng Lệ Lệ nói, lấy ta đối hắn hiểu biết, hắn khẳng định sẽ không chỉ đem bảo đẻ ở ta trên người, hẳn là không ngừng là tìm ta. Hắn còn hứa hẹn sự thành sau tân sửa nguyện ý cho ta một phần trăm cổ phần. Nghe tới thực mê người, rốt cuộc mỹ nhan hoàn lợi nhuận nghiệp giới người đều nhìn ra được. Một phần trăm cổ phần đã là khá hào phóng hứa hẹn. Nhưng Khổng Lệ lỵ làm người có chính mình nguyên tắc thập phần ghê tởm lý vong tân loại này thọc gậy bánh xe hành vi chân trước lừa gạt lý vong tân sau lưng liền trực tiếp cùng phương quân dung một năm một mười mà toàn bộ thoát ra phương quân dung rũ xuống con ngươi cân nhắc chuyện này muốn xử lý như thế nào đối với lý vong tân cùng trương bích những cái đó động tác nhỏ nàng thập phần không kiên nhẫn đã sớm muốn cho bọn hắn một cái tàn nhận giao hấn hiện giờ bọn họ chủ động đưa tới cửa vừa lúc hố bọn họ một đợt đại nàng cũng có thể lợi dụng cơ hội này nhìn xem trong công ty còn có hay không che giấu sâu mọt đánh cắp công ty cơ mật cũng đủ làm cho bọn họ ở trong tù ngồi sổn cái mấy năm như vậy thích trộm đồ vật liền đi lao tỉnh lại một chút đi nang đối khổng lỵ lỵ nói ngươi có thể cự tuyệt lý vong tân nhưng không cần rút dây động rừng tỉ như có thể cùng hắn bảo đảm xem ở hắn trước kia dưới sự trợ giúp ngươi sẽ không tố giác bọn họ ngươi cần phải làm là nhìn xem người nào bị thu mua đem chứng cứ cấp góp nhặt không cho bọn họ tới một chút tàn nhẫn Bọn họ còn tưởng rằng nàng dễ khi dễ Cùng không lị lì thương nghị trong chốc lát Phương Quân Dung đã phát cái tin tức cấp Giang Vấn Ngư Cho hắn hẹn cái thời gian gặp mặt Tuy rằng Phương Thuốc là nàng lấy ra tới không sai Nhưng làm người ngoài nghề Nàng thật đúng là không hiểu này đó Vẫn là phải hảo hảo thỉnh giáo một chút Giang Vấn Ngư Lại nói tiếp Giang Vấn Ngư bê quan thời gian cũng đích sắc rất lâu rồi Không biết hắn luận văn viết đến thế nào Tuy rằng Giang Vấn Ngư trong khoảng thời gian này rất bận Vội vàng mân mê hắn luận văn nhưng rút ra một hai ngày thời gian vẫn là không có vấn đề phương quân dung nhìn hắn mặt lắc đầu ngươi bộ dáng này không biết người còn tưởng rằng ta bạc đãi ngươi ngươi sẽ không không hảo hảo ăn tam cơm đi một đoạn thời gian không gặp giang vấn ngư lại gầy một ít giang vấn ngư bị hỏi đến có điểm nốc ta còn là có ăn cơm phương quân dung a một tiếng trực tiếp hỏi hắn trợ lý được giang vấn ngư vì tiết kiệm thời gian ngày thường tam cơm đều là tùy tiện ứng phó qua đi thậm chí cho hắn điểm cơm hộ Hắn cũng chưa hảo hảo ăn. Phương Quân Dung cũng không nói cái gì, nàng trực tiếp gọi điện thoại kêu một cái dinh dưỡng sư lại đây, làm hắn vì Giang Vấn Ngư lượng thân định chế thực đơn, về sau một ngày tam cơm liền giao cho hắn ăn bài. Nàng nhìn chằm chằm Giang Vấn Ngư, ăn ít một đồn nói, ta liền khấu ngươi 10 vạn thực nghiệm kinh phí. Nếu ngươi thân thể xuất hiện hao tổn, tổn hại chính là ta tương lai ích lợi. Ta ở trên người của ngươi đầu tư những cái đó đều phải ném đá trên sông. Giang Vấn Ngư khỏe miệng chịu chịu hắn vẫn là lần đầu gặp được như vậy lão bản nhưng hắn trong lòng cũng rõ ràng đối phương là quan tâm hắn cho nên liền tính là vì ta ích lợi không chịu tổn hại ngươi cũng muốn hảo hảo ăn cơm nàng ở ăn cơm hai chữ càng thêm trọng âm giang vấn ngư ngây ra một lúc thanh lãnh trên mặt hiện ra nhàn nhạt ý cười hảo kia tươi cười giống như trong nước đóa hoa ảnh ngược hư hảo mà yếu ớt phản phất một đụng chạm liền sẽ biến mất phương quân dung thiếu chút nữa bị sắc đẹp sở mê rõ ràng giang vấn ngư ngũ quan cùng trương bích có chút giống nhưng ở nàng xem ra giang vấn ngư có thể so trương bích thuận mắt quá nhiều nàng phục hồi tinh thần lại đem chính mình ý đổ đến nói ra ta hôm nay chủ yếu muốn hỏi ngươi một sự kiện về mỹ nhan hoàn ngươi có biện pháp nào không mân mê ra một cái phương thuốc sử dụng đến tài liệu đều là giống nhau nhưng là hiệu quả xa xa so ra kém ta giang vấn ngư trầm ngâm một lát nói mỹ nhan hoàn tinh túy kỳ thật ở chỗ ngươi lấy tới kia nước suối kia nước suối chung làm mặt khác thành phần đạt tới hoàn mỹ cân bằng hơn nữa còn có chữa trị ra thịt hiệu quả. Cho nên nếu không có kia nước suối, chỉ là đơn thuần mặt khác dược liệu, là khởi không đến tác dụng. Ngay từ đầu bởi vì dược lực không mãnh, cho nên cũng sẽ có hiệu quả, nhưng chờ những cái đó thành phần bài xuất về sau, thực mau liền sẽ khôi phục. hơn nữa ăn nhiều, còn dễ dàng có tác dụng phụ. Thì như đâu? Giang vẫn ngư ho khan một tiếng, dạ dày trướng khí. Phương quân dung thực mau liền phản ứng lại đây, kia không phải sẽ đánh giấm đánh cách sao? Thực hảo! Cái này phương thuốc nàng đưa định rồi. chương 45 mươi chương 45 Lý Vong Tân mấy ngày này đều vội vàng liên hệ phía trước tâm phúc, hắn chọn lựa đều là hắn cảm thấy có thể tin người. Đáng tiếc chính là hắn xem trọng nhất sinh sản khoa phó khoa trưởng Khổng lỵ lỵ vẫn là cự tuyệt hắn, cho dù hắn đưa ra làm người vô pháp cự tuyệt hậu đãi điều kiện. Thôi, không có Khổng lỵ lỵ còn có những người khác đâu. Ở thọc gậy bánh xe trong quá trình, hắn cũng bắt đầu làm làm sưởng phía trước tương quan chuẩn bị giống sinh sản đồ trang điểm này đó cũng là yêu cầu các loại chứng, các loại phê duyệt thủ tục. Phương Quân dung vận khí tốt, ly hôn thời điểm trực tiếp phân đi rồi Mỹ Phương tập đoàn này đó thủ tục ở mấy năm trước đã sớm đã làm thỏa đáng. May mắn hắn còn có Trương Bích cái này đối tượng hợp tác, Trương Gia làm mỹ y dược thế gia, danh nghĩa cũng có chính mình mỹ phẩm dưỡng da bài một phương, chủ đánh chính là y y mỹ mặt nạ. Hắn cùng Trương Gia trải qua hiệp thương, Trương Gia cung cấp nhà xưởng khí giới chờ đồ vật, mà hắn phụ trách bỏ vốn. Giai đoạn trước hắn đến lấy ra một tỷ ra tới. Một tỷ đối trước kia hắn tới nói, tuy rằng sẽ làm hắn cố hết sức, nhưng cũng không phải lấy không ra. Nhưng cùng phương quân dung ly hôn về sau, tiền mặt cơ bản đều bị phương quân dung mang đi, hắn chỉ còn lại ngải dung tập đoàn. Tuy rằng hắn đỉnh đầu cổ phần bán tháo đi ra ngoài nói, có thể đổi lấy không ít tiền, nhưng hắn không nghĩ mất đi đệ nhất cầm khẩu người thân phận, đối với cổ phần bán tháo thập phần cảnh giác. Hắn đỉnh đầu trước mắt cổ phần có 47%. Đệ nhị cổ đông cổ phần có 36%. Nếu là cho vay nói, lớn như vậy cho vay kim ngạch, đi chỉnh tự xuống dưới cũng muốn bải thiên. Càng miễn bản hắn khoảng thời gian trước vừa mới cho vay một bút, mà kia số tiền đã hoa không sai biệt lắm. Hơn nữa công ty gần nhất kiếm tiền không ít đều vào hắn túi, lấy tới đông bổ Tây tưởng, hội đồng quản trị chung đã có không ít người nhận thấy được việc này, muốn hắn cấp cái công đạo. Lý Vong Tân cắn răng một cái, vẫn là trước bán tháo 5% cổ phần đi ra ngoài. Nguyên bản cho rằng này cổ phần như thế nào cũng có thể đổi cái 2 tỷ, ai biết nhiều nhất chỉ có 15 trăm triệu. Lý Vong Tân tức giận đến bức hỏa, lợi còn nhân thượng hỏa sưng lên. Tâm lý cùng song trọng thống khổ làm hắn mấy ngày nay cũng chưa ngủ ngon. Đối phương còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Lý Lao Đệ à, ngươi cũng biết hiện tại ngải dung cùng một năm trước ngải dung không giống nhau. Các ngươi công ty gần nhất mặt trái tin tức nhiều như vậy, cổ phiếu đều ngã. Ngươi còn muốn dùng trước kia giá cả bán, ngươi này không phải kẻ điên nằm mộng sao. Ta cũng là xem ở chúng ta giao tình một hồi phân thượng, mới cho ngươi cái này phúc hậu giá cả. Đối phương hành vi ở Lý Vong Tân trong mắt chính là bỏ đá xuống giếng, nhưng hắn thật đúng là lấy hắn vô pháp. Hiện tại hắn cực kỳ yêu cầu tiền tới đầu tư cùng quay vòng. Cho nên cho dù biết đối phương đây là ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hắn cũng chỉ có thể nhịn. Hắn an ủi chính mình, chờ Mỹ nhan hoàn kiếm tiền về sau, liền tính đối phương cầu tới cửa quỷ cầu hợp tác, hắn cũng sẽ không cho đối phương một cái sắc mặt tốt. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, hắn có rất nhiều đòi lại bãi cơ hội. Hắn trong lòng phẫn hận không thôi, lại vẫn là đêm này bộ phận cổ phần chuyển nhượng đi ra ngoài. Chờ hắn tiền tới tay về sau, Mỹ nhan hoàn phối phương, ở trải qua một phen khúc chiết về sau, rốt cuộc đến trong tay hắn. Lý Vong Tân nhìn phối phương, nhịn không được phát ra vui sướng tiếng cười. Hắn gấp không chờ nổi mà tìm Trương Bích, đem phối phương giao cho hắn. Trương gia làm ý gì dược thế ra, nội tình quả nhiên không phải hắn có thể so sánh ở phối phương cùng tài chính tới tay về sau nhà xưởng liền bay nhanh mà vận chuyển lên nhóm đầu tiên sản phẩm thực mau liền ra tới hắn tính toán một chút phí tổn bởi vì phê lượng tiểu nhân duyên cớ phí tổn khẳng định sẽ hư cao ngay cả như vậy một hộp mỹ nhan hoàn xung dưới chỉ cần hơn 30 nguyên liền tính hơn nữa tuyên truyền phí tổn cùng nhân công phí tổn cũng sẽ không vượt qua 100 khối mà phương quân dung ngày thường một hộp bán thượng 888, trăm này quả thực chính là rực tiền a lý vong tân không khỏi tấp lưỡi trong lòng một mảnh lửa nóng dựa theo mỹ nhan hoàn nhiệt tiêu trình độ vung gia bán nói một năm bán mấy trăm vạn hộp không là vấn đề này sản đều là vàng vừa lúc tháng sau chính là hoa quốc mua sắm tiết bọn họ có thể đoạt tại đây trong đó sinh sản ra một đám đại phê lượng đầu nhập thị trường chung tuy rằng chỉ còn lại có nửa tháng thời gian nhưng nắm chặt thời gian vẫn là không thành vấn đề nếu là mua sắm tiết như vậy liền tới một đợt chiết khấu đánh sâu vào giống nhau thành phẩm bọn họ bán đến so phương quân dung tiện nghi Khách hàng đều biết muốn tuyển cái nào. Lý Vong Tân nghĩ đến đây, hoàn toàn ngồi không yên, cùng Trương gia thương lượng lên. Bọn họ còn sửa lại cái tên, gọi là Đào Hoa Hoàn, tỏ vẻ dùng về sau có thể mặt nếu đào hoa. Trương gia kiểm nghiệm báo cáo cũng ra tới, cùng phương quân Dung Mỹ nhan hoàn sở có được thành phần đều không sai biệt lắm. Bọn họ cũng làm người dùng một chút, ở ăn về sau, làn ra đích sắc biến trắng. Trong khoảng thời gian ngắn, hai nhà người có thể nói là hỷ khí dương dương phảng phất thấy được núi vàng núi bạc đưa đến bọn họ trước mặt thành công thúc đẩy việc này trương bích ở trương gia lời nói quyền cũng tăng cường không ít có thể nói là khí phách hăng hái hắn cùng lý vong tân hai người ở thảo phạt phương quân dung việc này thượng rất có cộng đồng đề tài ngươi một lời ta một ngữ cái này nói phương quân dung ác độc lãnh khốc cái kia nói nàng tầm cơ thâm trầm hai người đều cảm thấy đối phương nói đến chính mình tâm khảm hận không thể kết bái thành huynh đệ trương bích càng là cùng lý vong tân giới thiệu khởi chính mình muội muội Tỏ vẻ nàng cùng Lý Thời Trạch tuổi tương đương, tính cách ôn nhu hiền huệ, diện mạo không tầm thường. Nếu hai nhà liên hôn nói, cái này kết minh đem càng thêm củng cố. Trương gia địa vị bãi tại nơi đó, Lý Vong Tân thập phần tâm động. Nhớ tới phía trước đặng gia còn cho hắn sắc mặt xem, hiện tại liền trương gia đều chủ động vươn cảnh ô liu, trước khác nay khác cũng. Ở trương gia cùng Lý Vong Tân tăng lớn hỏa lực sinh sản Mỹ Nhân Hoàn, Nga, không đúng, là đào hoa Hoa khi. Phương Quân Dung cũng gặp được trương tri túc chỉ là lúc này gặp mặt địa phương lại là ở thành phố S một cái trong sân Trang, giống như trên hồi so sánh với Trương tri Túc khí sắc hảo rất nhiều, mà không hề giống như trước giống nhau bạch đến phảng phất trong suốt Ngọc Thạch, hàn hướng về phía Phương Quân Dung hơi hơi mỉm cười, Phương tiểu thư, Phương Quân Dung phỏng trừng hắn hiện tại lại đây tìm nàng, khẳng định là đã dùng qua bạch ngọc cao, trên mặt nàng lộ ra nhàn nhạt ý cười, ta tin tưởng lần tới gặp mặt hẳn là có thể nhìn đến đứng lên ngươi, Trương Chi Túc bên môi cười nhiều vài phần chân thành. Ít nhiều phương tiểu thư đưa lại đây dược, không chỉ có là bạch ngọc cao, còn có kia giải độc đan. Gì? Nghe lời này ý tứ, hắn phía trước còn trúng độc. Trương Chi Túc rõ ràng không muốn nói quá nhiều việc này, trực tiếp nhảy vọt qua cái này đề tài. Ta giống như trên mặt phản hồi việc này, mặt trên cũng đã bắt đầu dùng này dược làm lâm sàng thí nghiệm, thực mau liền sẽ ra kết quả. Nếu hết thảy thuận lợi nói, năm nay là có thể chính thức tiến vào thị trường. Hắn đem một phần hợp đồng đẩy đến phương quân dung trước mặt, phương quân dung mở ra vừa thấy đây là cao viễn tập đoàn cổ phần chuyển nhượng công văn công văn thượng tỏ vẻ đem 8% cổ phần chuyển nhượng cho nàng cao viễn tập đoàn là một nhà quốc gia cổ phần khống chế xí nghiệp kinh doanh chủ yếu là trung thành dược trung dược liệu hóa học dược thuốc bảo chế này một khối bọn họ tiêu thụ dược phẩm giá cả nhất quán lợi ích thực tế phong bình thực hảo nàng mặt mày giãn ra này so nàng trong tưởng tượng muốn càng tốt có quốc gia làm hậu thuẫn này xí nghiệp tiền cảnh không cần nhiều lời ít nhất không có gì người dám can đảm nghĩ cách Tám phần trăm cổ phần cũng không ít, nàng đánh giá chính mình đều có thể trở thành công ty đệ nhị đại cổ đông. Tuy rằng nàng không thiếu tiền, nhưng tiền chủ động đưa lên tới, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Nàng khẽ gật đầu, đa tạ. Trương Tri Túc nói, ngươi có thể bắt đầu xuống tay xin cả nước ưu tú xí nghiệp ra. Phương Quân Dung ngây ra một lúc, tươi cười tăng lớn, đa tạ. Thành phố S ưu tú xí nghiệp ra nàng ở phía trước mấy năm cũng đã bắt được, nhưng cả nước yếu tú xí nghiệp ra còn chưa từng đạt được cái này tên tuổi không hề nghi ngờ là đối nàng một loại khẳng định lại nhiều tiền đều mua không tới nghĩ đến đây cho dù là trầm ổn như nàng tâm tình đều không khỏi kích động lên hừ nổi lên tiểu khu hừ hai câu sau mới ý thức được đến không ổn lại ngậm miệng trương Chi túc người hử chính là tinh duyên tinh duyên là năm trước thiên hậu gia chủ đánh khúc có thể nói là hồng thấu nửa bầu trời phương quân dung khỏe miệng chịu chịu đối lâu lắm không hừ đều quên chính mình ngũ âm không được đầy đủ ca hát chạy điểu đến lợi hại Nàng kiên quyết không thừa nhận, chính mình hư kỳ thật là một khác bài hát. Tháng 11 mua sắm tiết, là hoa quốc nhân khí cường thịnh một cái mua mua mua ngày hội. Ngày này thành giao kim ngạch, thậm chí có thể đạt tới mấy trăm tỷ, có thể nói là các đại bọn thương gia các hiện thân thủ thời gian. Trong tình huống bình thường, ở 10 tháng đế thời điểm liền bắt đầu tiến hành dự nhiệt hoạt động. Không ít thương gia đối ngoại đẩy ra lệnh nhân tâm động ưu đãi hạng mục Phương quân dung ngầy bột như trên dạng là một đám lệ thường đánh phèn Một đám quỷ khóc sói gào tỏ vẻ muốn càng nhiều mỹ nhân hoàn, liền tính không đánh gãy, nhiều thượng mấy vạn hộp cũng hảo a. Mỗi tháng liền về điểm này số lượng, căn bản không đủ bọn họ mua. Rất nhiều người mua phía trước, đều sẽ đuổi mỹ nhan hoàn khịt mũi coi thường, cảm thấy cái này là giao chỉ số thông minh thuế. Thằng đến chính mình tự mình thử dùng về sau, một đám thơm, gia nhập nước máy đội ngũ. Nhưng mà bọn họ đợi vài thiên, học phỉ xỉ ố ấy bộ như cũ bất động như núi, không đánh gãy, không thêm lượng kia lãnh diễm cao quý diễn xuất, làm một chúng fans có thể nói là lại ái lại hận. Phương Quân Dung cảm thấy đi, lúc này đột nhiên buông ra bàn nói, đối những cái đó rút thăm đã lâu người tới nói, đó là tương đương không công bằng. Giống nàng như vậy đối xử bình đẳng người, đương nhiên chỉ có ở nữ nhi sinh nhật thời điểm mới có thể cấp thêm vào phúc lợi. Nàng nơi này đối mua sắm tiết thơ ơ, bên kia Lý Vong Tân đã chuẩn bị sấn cơ hội này đánh ra chính mình danh khí. Trải qua nửa tháng tăng ca thêm giờ, Hắn kia công ty đã sản xuất đào hoa hoàn 60 vạn hộp. Chờ đến mua sắm tiết thời điểm, sinh sản tổng sản lượng còn có thể lại phiên cái vài lần, hoàn toàn có thể cho các fan buông ra mua. Hắn đã ma đao soàn soạt mà chuẩn bị chiếm lĩnh thị trường này. Ở buổi tối 10 giờ khi, hắn đã phát tân nguyện bù, thuận tiện một lần nữa mở ra bình luận. 100 vạn hộp Mỹ Nhân Hoàn, 2 tuần sau, cùng đại gia không gặp không về. Hai tuần sau, vừa lúc là mỗi năm một lần mua sắm tiết. Vài phút về sau, hắn xóa bỏ này bình luận. Một lần nữa tuyên bố một cái tân. Năm trước hôm nay này môn trùng nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Một trăm vạn hộp đào hoa hoàn, hai tuần sau, cùng đại gia không gặp không về Lý vong tân hắn là không cẩn thận đánh chữ sai sao. Sao có thể, hắn chính là cố ý, bên ngoài thượng bán chính là đào hoa hoàn. Trên thực tế cố ý nói cho đại gia, nhà bọn họ chính là Mỹ Nhan Hoàn. Vì chính là đem Mỹ Nhan Hoàn nguyên bản khách hàng đàn hấp dẫn lại đây. Trước kia đều là phương quân dung cỏ hắn miễn phí nhiệt độ lúc này đây hắn cũng muốn cọ trở về hắn thậm chí còn thu mua thủy quân mua cái mỹ nhan hoàn đào hoa hoàn hót xẻt đi lên sự thật chứng minh hắn cái này cách làm thành công bình luận hạ thực mau đã bị nghe tin mà đến các vong hưu cấp công hãm chương 46 chương 46 may mắn ta mau tay nhanh mắt chụp hình lý vong tân nói chính là mỹ nhan hoàn đi. cho nên hắn bán cùng phương quân dung là một khoản bọn họ hai cái mấy tháng trước mới ly hôn liền tính đỉnh đầu có cách tử cũng bình thường Nói không chừng nhân ra hiện tại mới phá được kỹ thuật nan đề, cho nên bắt đầu phát được đâu. Ha ha, dù sao giống loại này cha nam, ta là không có khả năng cho hắn cống hiến một bao tiền. Nếu hắn đào hoa hoàn cùng Mỹ nhan hoàn là một khoản, mua ai mà không mua. Mua Lý Vong Tân tốt xấu không cần rút thăm, không cần rửa vong tốc tốc độ tay đoạt đồ vật, dù sao ta khẳng định muốn hạ đơn mấy hộp tặng người. Lý Vong Tân phía dưới bình luận nghị luận sôi nổi, không ít người xem Lý Vong Tân vẫn luôn cũng chưa ra tới sửa đúng trong lòng không khỏi có chút có khuynh hướng hắn bán cũng là cùng khoản mỹ nhan hoàn, đặc biệt là lý vong tân còn hạ một đống thủy quân, những cái đó thủy quân nhóm giả vờ vì người trong nghề, ở một bộ ta có bắt quái bộ dáng cùng đại gia tin nóng, tỏ vẻ lý vong tân sở dĩ sẽ hiện tại mới đẩy ra mỹ nhan hoàn, là bởi vì cùng y y dược thế gia trương gia tiến hành hợp tác, vì có thể đẩy ra càng tốt sản phẩm, ngôn ngữ chi gian liền đem phương quân dung mỹ nhan hoàn làm thấp đi vì thứ phẩm, chính cái gọi là ba người thành hổ. Một đám thủy quân ở bên kia liều mạng mang tiết tấu tẩy não, xem đến ăn dưa quần chúng vẻ mặt một bức. Ngay từ đầu Mỹ nhan hoàn đào hoa hoàn hót xệ ấp là hắn tiêu tiền treo lên đi, nhưng tới rồi sau nửa đêm, chính là bằng chính mình bản lĩnh không ngừng hướng về phía trước bỏ. Tuy rằng có rất nhiều người kêu muốn chống lại Lý Vong Tân, nhưng càng nhiều người căn bản không để bụng cái gọi là phong bình, có sữa đó là mẹ, ai có thể cho bọn hắn tốt sản phẩm bọn họ liền duy trì ai. Đặc biệt là Lý Vong Tân sở phạm chính là cảm tình thượng sai lầm liền càng dễ dàng bị một ít người tha thứ lý vong tân nhìn trên mạng nhiệt độ tưởng tượng thấy phương quân dung tức giận đến dậm chân bộ dáng trong lòng rất là vui sướng phảng phất ngày nóng bức uống lên ướp lạnh đổ uống giống nhau hắn phía trước liên hệ không ít nhãn hiệu thương cũng sôi nổi chuyển phát hắn đội bù giúp hắn đề cử dẫn lưu nhiệt độ không ngừng hướng về phía trước bò lên lý vong tân xem ở trong mắt cao hứng mà khai một lọ chân quý rượu vang đỏ hai ly rượu nhập bụng hắn có chút hơi say làm hắn lâng lâng lên Hắn tìm ra phương quân dung số điện thoại, gọi qua đi, vẫn là bị kéo hắt trạng thái. Nếu là lấy trước hắn khẳng định muốn bực bội không thôi, nhưng hiện tại hắn, tâm tình phi thường hảo, bất hòa nàng, cái này bụng dạ hẹp hỏi nữ nhân so đo. Hắn lấy ra một cái khác di động, gọi qua đi. Hai mươi mấy giây sau, hắn nghe được chính mình vợ trước đã lâu thanh âm. uy, Nàng thanh âm luôn là không nhanh không chậm, mang theo khí định thần nhàn mùi vị, phản phất vô luận phát sinh chuyện gì, đều không thể làm nàng lộ ra sơ hở trước kia hắn luôn là đối nàng này tư thái thập phần không mừng hiện tại tắc bắt đầu chờ mong đánh vỡ nàng thong dong quân dung là ta phương quân dung thanh âm mang theo nhàn nhạt châm trọng, ngươi còn rất lợi hại suối dục ta vài cái công nhân lý vong tân vui vẻ chim khôn lửa cành mà đậu thủy hướng chỗ cao lưu này không phải bình thường sự tình sao nói nữa ta ly hôn phía trước cũng đã bắt được này phương thuốc chỉ là hiện tại mới bắt đầu đầu nhập sinh sản mà thôi lý vong tân đương nhiên không thể thừa nhận đánh cắp công ty cơ mật một chuyện Liền chết cắn là ly hôn phía trước liền bắt được Phương Thuốc. Hắn nhưng không nghĩ bởi vậy cùng Phương Quân Dung thừa kiện. ngươi đã rời đi thương trường lâu lắm, nơi này cũng không phải ngươi có thể hôn thế giới. Ta xem ở quá vãng phu thê tình cảm thượng, hôm nay phải hảo hảo cho người thượng một khóa. Ở trên thương trường, an mảnh là tối kỵ. Giống Phương Quân Dung, đem hết thể đều bắt tay thượng, không chịu cho những người khác ăn canh cơ hội, như vậy không tốt. Chỉ cần nàng buông lòng biếng nhác những người khác tìm được cơ hội liền sẽ hào hào sung lên. Giống hôm nay trên mạng, hắn có thể thuận lợi vậy mà đem để tài sao nhiệt, một phương diện là hắn mua thủy quân, nhưng cũng có mặt khác công ty quạt gió thêm tuổi, bọn họ thậm chí nguyện ý cho hắn một ít tiện lợi. So với Quá Độc Phương Quân Dung, những người đó đương nhiên càng vui nhìn thấy Lý Vong Tân lên. Hắn còn tưởng lại nói vài câu, lại nghe đến đô đô đô thanh âm, Phương Quân Dung trực tiếp cúp điện thoại. Hắn lại gọi quá khứ thời điểm, liền phát hiện chính mình bị kéo đen. Lý Vong Tân não bổ một chút Phương Quân Dung tức giận đến đỏ bừng bộ dáng. Vừa phun khoảng thời gian trước buồn bực, hắn lại thượng tuyến đã phát một cái về bù Đào hoa hoàn mỗi một hộp 888, mua sắm tiết cùng ngày, không điểm sau tiền 10 phút mua sắm giảm giá 50%, không điểm nửa phía trước mua sắm đánh giảm 30%. Hắn phát xong về sau, thỉnh thoảng lại đổi mới một chút, tuy rằng trong đó có mắng hắn nhân phẩm, nhưng càng nhiều lại là khen hắn hào phóng. Lý Vong Tân điểm tán mấy cái xem đến thuận mắt bình luận, cảm thấy mỹ mãn mà đi nghỉ ngơi. Ở trong lòng hắn hẳn là thực tức giận Phương Quân Dung lúc này tâm tình còn khá tốt, nàng không nghĩ tới Lý Vong Tân cùng Trương Bích Lá gan thật đúng là rất đại, ở mua sắm tiết cái này sân khấu thượng, cư nhiên dùng một lần liền phải thượng giá 100 trăm vạn hộ, thật đúng là không sợ mất công lô sạch vốn. bọn họ đối mỹ nhan hoàn thật đúng là không phải giống nhau có tin tưởng. Lý Vong Tân việc này nháo không nhỏ, cùng nàng quan hệ người tốt đều gọi điện thoại lại đây dò hỏi, còn có rất nhiều đánh lại đây an ủi nàng. Phương Quân Dung kỳ thật tâm tình thực hảo, chỉ là trong đó nội tình lại không hảo đối người ngoài nói. Chỉ có thể có lệ qua đi Bên kia, cấp lý vong tân sân ga Hỗ trợ tuyên truyền mấy nhà Nàng cũng tất cả đều ghi tạc tiểu sách vợ thượng Kéo vào số đen Về sau hợp tác là không có khả năng Cả đời đều không thể Nàng ngón tay hơi hơi hốn lượng Nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn Ngày hôm sau nàng tiến công ty thời điểm Nhận thấy được trong công ty không khí có chút hề hoài Hiển nhiên lý vong tân đẩy ra đào hoa hoàn sự tình Nhiều ít ảnh hưởng tới rồi bọn họ Đào hoa hoàn mới đến liền tới một đợt đại chiết khấu không giống bọn họ Mỹ Nhân Hoàn, ngày thường nhiều nhất đánh cái chín chiết. Nếu hai cái phối phương giống nhau nói, dưới tình huống như vậy, người tiêu thụ nhóm khẳng định sẽ lựa chọn càng tiện nghi. Tập đoàn nếu là không làm ra ứng đối nói, chỉ sợ phía trước lấy được những cái đó thành tiểu, đều sẽ vì người khác làm áo cưới. Thị trường bộ Diêu giám đốc mặt ủ mày hề mà tìm nàng nói việc này, lão bản, chúng ta có phải hay không cũng muốn đi theo cùng nhau làm hoạt động. Trước kia bọn họ công ty có thể duy trì cao lãnh diễn xuất, Là bởi vì ở phương diện này bọn họ có thể nói là lũng đoạn, mỹ nhan hoàn thứ này cũng là có thị trường nhưng vô giá. Hiện giờ sát ra một cái lý vong tân, địa vị của bọn họ lập tức bị giao động. Nếu không đi theo cùng nhau đánh gãy làm hoạt động nói, sớm hay muộn khách hàng đều phải bị cấp đi. Phương quân dung hỏi, chúng ta đánh gây nói, bọn họ còn sẽ đánh tiếp chiết. Chính là, phương quân dung nâng nâng tay, đối nàng nói, không quan hệ, tính hạ tâm tới, chúng ta không cần cùng bọn họ trả giá cách chiến. Diêu giám đốc thấy nàng tin tưởng tràn đầy bộ dáng, cắn cắn môi dưới, ân, ta tin tưởng ngài. Nàng hiện tại trừ bỏ tin tưởng Phương Tổng, cũng không mặt khác biện pháp. Nàng vẻ mặt ưu sầu mà rời đi. Phương quân dung túi đầu, tiếp tục xử lý công văn. Chỉ là hôm nay nàng chú định là không có biện pháp hảo hảo công tác. Không bao lâu, lại có người tới từ trước. Từ trước chính là kỹ thuật bộ phó khoa trưởng. Phương Tổng, xin lỗi, nhà ta trong khoảng thời gian này có việc, chỉ có thể từ trước. Phương Quân Dung nhìn hắn một cái, nhàn nhạt, nhạt nói, ta nhớ rõ ta cho ngươi tiền lương không thấp đi. Xem ra Lý Vong Tân có thể cho ngươi càng nhiều, vậy chúc ngươi tiền đổ như gấm. Tôn Khoa trưởng ngây ra một lúc, trên mặt hiện lên mất tự nhiên thần sắc, không phải. Hắn nguyên bản cho rằng Phương Quân Dung còn sẽ nói cái gì, nhưng Phương Quân Dung chỉ là tiếp nhận hắn từ chức tin, ngươi hai ngày này mau chóng làm tốt giao tiếp công tác. Trong tình huống bình thường, từ chức đều là muốn trước tiên một tháng thông chi công ty, nhưng xem Tôn Khoa trưởng bộ dáng này. Hắn chỉ sợ cũng không, cái này tâm tư. Phương Quân Dung đồng dạng không yên tâm hắn, còn không bằng sớm một chút phóng hắn rời đi đâu. Tôn khoa trưởng thấy thế, đương tử trước tin sau liền đi rồi. Hắn đều không phải là cái thứ nhất, kế tiếp có vài cái chạy tới cùng Phương Quân Dung từ trước. Phương Quân Dung hoài nghi Lý Vong Tân hẳn là thúc dục quá bọn họ, bằng không bọn họ cũng không đến mức đều chuyên chọn hôm nay chạy tới từ trước. Nay hẳn là cũng coi như là Lý Vong Tân muốn cho nàng ra vai phủ đầu. Một sớm đắc chí liền bừa bãi, nói chính là hắn Nàng ngược lại muốn cảm tạ Lý Vong Tân, giúp nàng hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ trong công ty cái đình. Nàng khỏe môi ngéo một cái, đêm này đó từ chức đều cấp phê chuẩn. Dù sao là chính bọn họ từ trước, không cần nàng phó bồi thường kim, cũng coi như là cấp công ty tỉnh một số tiền. Chờ đến đám công nhân này giao tiếp xong đỉnh đầu công tác sau, phương quân dung tương quan chứng cứ cũng thu thập đến không sai biệt lắm. Bị Lý Vong Tân đảo đi những người này, hoặc nhiều hoặc ít đều bán đứng một ít công ty cơ mật, đặc biệt là trong đó vài vị càng là giúp Lý Vong Tân bắt được phối phương quân chủ lực. Tuy rằng bọn họ có thể thuận lợi vậy có phương quân dung bản thân cố tình phóng thủy, nhưng đối phương hành vi vẫn là làm nàng thập phần kinh thường. Nàng nhưng cho tới bây giờ không bạc đãi quá những người này, bởi vì Mỹ nhan hoàn bán chạy duyên cớ, công ty còn thỉnh thoảng ban phát tiền thưởng đi xuống. Chỉ có thể nói không phải mỗi người đều là khổng lì lỵ như vậy nhân phẩm đoan chính người, ai có trí nấy. Nàng nhìn mấy ngày này thu thập đến chứng cứ, sửa sang lại hảo về sau, trực tiếp đi báo nguy. Đánh cắp thương nghiệp cơ mật, bọn họ một cái cũng đừng nghĩ chạy. Nàng cũng thuận tiện đưa Lý Vong Tân một đợt nhiệt độ, có hắn như vậy nhiều lần, cũng nên còn. Nói nữa, chạm càng cao, đến lúc đó mới có thể rơi càng tàn nhẫn. Kiếp trước trải qua giáo hội nàng chờ đợi. Lý Vong Tân hai ngày này trực tiếp khai thông đào hoa hoàn dự bán. Hắn ở hậu đài nhìn không ngừng hướng lên trên bò con số, phảng phất thấy được đếm không hết tiền ở trước mắt phi. Mấy ngày này hắn không thiếu hạ thủy quân mang tiết tấu nói cho đại gia Đào Hoa hoàn cùng Mỹ Nhan hoàn là một cái phối phương chế tạo ra tới, chỉ là tên bất đồng. Từ dự bán con số tới xem, không ít người vẫn là tin. Chỉ là còn chưa đủ, hắn muốn càng nhiều. Hắn di động tiếng chuông vang lên, Lý Vong Tân chuyển được điện thoại, lại là bị hắn thọc gậy bánh xe lại đây La thiếu thành lao bà gọi điện thoại lại đây. La thiếu thành nguyên bản ở Mỹ phương tập đoàn sinh sản trong bộ công tác, thắc hắn phúc, phối phương mới có thể như thế thuận lợi bắt được. Hắn lao bà ở trong điện thoại khóc lóc kể lời nói la thiếu thành bị cảnh sát mang đi. Lý Vong Tân ở trong điện thoại hảo hảo an ủi nàng một hồi. Đối với cái này phát triển, hắn sớm đã có sở chuẩn bị. Không quan hệ, ta sẽ hảo hảo an bài, khơi thông quan hệ, liền tính hắn đi vào, không cần ngốc thật lâu liền có thể ra tới. Nói tốt một ngàn vạn ta khẳng định sẽ cho của các ngươi. Hắn ở bên trong nhiều ngốc một năm, ta liền nhiều cho các ngươi một trăm vạn. Ở tiên tài thế công dưới. La Thiếu Thành lao bà cảm xúc thực mau liền bình phục xuống dưới. Lý Vong Tân phía trước sớm cùng bọn họ nói qua khả năng sẽ có hậu quả, còn hứa hẹn sẽ số tiền lớn bồi thường. Cho nên hắn tin tưởng những người này hẳn là biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Ở tiếp vài cái cùng loại điện thoại về sau, hắn xoa xoa huyệt Thái Dương. Phương Quân Dung hành động so với hắn trong tưởng tượng muốn càng mau, bất quá đối phương làm như vậy, căn bản sẽ không đối hắn thương gần động cốt, hắn thanh danh đã sớm hỏng rồi liền tính lại thêm một cái đánh cắp thương nghiệp cơ mật hiềm nghi, còn có thể hư đi nơi nào? Chỉ cần không có chứng cứ, liền vô pháp bắt hắn. Các vong hữu đều là dễ quên, hắn có thể mang đến chỗ tốt càng nhiều, những người đó liền sẽ bay nhanh sửa kỳ đổi màu cờ, vì hắn hò hét. Hắn người vợ trước này, ở phương diện này vẫn là quá non. Hắn lập tức phân phó đi xuống, mua một cái phương quân dung cáo lý vong tân đánh cắp thương nghiệp cơ mật hot xệ ấp. Sau đó lại tìm một cái di động mới, cấp phương quân dung đã phát một phong tin nhắn qua đi. Đa tạ ngươi giúp ta tỉnh tuyên chuyên phí. Ngươi thật là người tốt ta. Trước kia phương quân dung như thế nào đối hắn, hắn liền phải cả vốn lẫn lời còn trở về. Chương 47 chương 47. Ngoa tào, Thiện nhân này. Ông trời như thế nào chạy nhanh đem loại nhân cha này cấp thu. Ký túc xa chung, dương Mỹ hoa đối với màn hình máy tính đau mắng lên, liên tiếp nhục mạ từ miệng nàng ra tới, má nàng đỏ bừng, đôi mắt chừng đến đại đại, hiển nhiên vẫn nộ tới rồi cực điểm. Nàng bạn cùng phòng từ Vũ Kỳ nằm ở thượng phô chơi di động, một bên đắp mặt nạ, nghe được nàng thanh âm, vươn đầu xem Dương Mỹ Hoa, phát sinh chuyện gì, lại nhìn đến cái gì làm người phẫn nộ tin tức. Dương Mỹ Hoa là không hơn không kém võng nghiện thiếu nữ, mỗi ngày trừ bỏ đi học, chính là ngốc tại trong ký túc xá lên mạng. Mỗi lần trên mạng có cái gì mới nhất tin tức, đều là nàng nói cho các nàng. Phía trước giang nhã ca sự tình, cũng là nàng ăn đến trực tiếp tin nóng. Nguyên bản ở bạch bạch bạch đánh chữa Dương Mỹ Hoa cả giận nói. Lý Vong Tân thật sự quá vô sỉ, cư nhiên đánh cắp phương quân dung trong công ty thương nghiệp cơ mật. Hắn chính là một cái không biết xấu hổ ăn trộm. Hắn công ty hiện tại đẩy ra kia cái gì đào hoa hoàn, chiết khấu đánh đến rất hung, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là cố ý cỏ Mỹ nhan hoàn nhiệt độ, hiện tại mới biết được chính là bản lầu. Từ vũ kỳ vẻ mặt bắt quái, thiệt hay giả? Lý Vong Tân thừa nhận chuyện này sao? Hắn không có khả năng ngốc đến nhận việc này đi. Dương Mỹ hoa hừ hừ phương tổng trực tiếp đem nàng nguyên bản vài cái công nhân cáo thượng tòa án lấy đánh cắp công ty cơ mật danh nghĩa hơn nữa kia mấy cái công nhân đi ăn máng khác đến lý vong tân bên kia tuy rằng hắn không thừa nhận nhưng đã cùng thừa nhận không có gì hai dạng có không ít vong hữu cư nhiên còn duy trì lý vong tân nói hắn có thể làm cho bọn họ dùng đến càng tiện nghi sản phẩm chính là chuyện tốt quản đào hoa hoàn có phải hay không bản lậu? còn có người chẳng biết xấu hổ mà tỏ vẻ phun bọn họ trừ phi từ nhỏ đến lớn vô dụng quá bản lậu phần mềm bằng không liền không tư cách nói lý vong tân còn có người cảm thấy lý vong tân là người tốt ở vì bọn họ giành đích lợi kia không cho rằng xỉ tư thái đem dương mỹ hoa cấp tức giận đến không được tiếp tục thoái thoái niệm cũng không biết những người đó nghĩ như thế nào giống lý vong tân cái loại này đưa láo bà lễ vật đều phải đưa đồ dòng người ta mới không tin nhân phẩm của hắn nói không chừng kia đào hoa hoàn chế tắc quá trình cũng ăn bất an xén nguyên vật liệu bằng không hắn bán như vậy tiện nghi làm cái gì mỹ phẩm dưỡng ra thứ này vốn dĩ chính là tiền nào của nấy. từ vũ kỳ an ủi nàng nói bình thường chiếm tiện nghi là người thiên tính đúng rồi ngươi nói cái kia đào hoa hoàn đánh nhiều ít chết. dương mỹ hoa một bên tiếp tục cùng bản lậu fans phân đấu một bên nói giống như thấp nhất là giảm 50% đi từ vũ kỳ nghe vậy ở trên mạng tìm tòi lên tìm được đào hoa hoàn dự bán địa chỉ web nàng túi đầu nhìn nhìn vui đầu chiến đấu hăng hái dương mỹ hoa giống giống làm ăn trộm bay nhanh ngầm tiền đặt cọc lại tắt đi trang web Nàng cùng dương mỹ hoa không giống nhau, dương mỹ hoa già cảnh không tồi, một hộp 888 mỹ nhan hoàn mua tới hoàn toàn không đau lòng. Nàng một tháng sinh hoạt phí cũng liền hai ngàn, mua một hộp mỹ nhan hoàn phải nhịn ăn nhịn mặc, hoặc là đi làm công. Hiện giờ có càng tiện nghi đào hoa hoàn, nàng đương nhiên lựa chọn đào hoa hoàn. Dù sao cũng thế phối phương, chế tạo ra tới thuốc viên hiệu quả hẳn là không sai biệt lắm. Đương nhiên, nàng khẳng định sẽ không làm dương mỹ hoa biết đến, miễn cho nàng trong lòng có khúc mắc. Cùng Dương Mỹ Hoa bạn cùng phòng giống nhau người có không ít. Bọn họ tuy rằng biết Lý Vong Tân cùng Phương Quân Dung về điểm này ân oán, nhưng vẫn là lựa chọn chính mình tiền bao, yên lặng hạ đơn đặt hàng. Thậm chí nguyên bản không ít quan vọng người, ở biết được Phương Quân Dung cáo lý Vong Tân công nhân sau, liền không chút do dự hạ đơn. Ở bọn họ trong mắt, Phương Quân Dung này nhất cử động không thể nghi ngờ chứng minh Lý Vong Tân đỉnh đầu phương thuốc là thật sự. Trên mạng tình thế dần dần hướng về Lý Vong Tân bên kia chết đi. Lý Vong Tân nhìn không ngừng ra tăng dự bán con số mặt đều phải cười vai. Ít nhiều Phương Quân Dung, bọn họ mới có thể tỉnh một tuyệt bút tuyên truyền phí. Hắn nguyên bản cho rằng dự bán số lượng có 50 vạn nhiều nhất, không nghĩ tới ở mua sắm tiết trước 2 ngày, trực tiếp đột phá trăm vạn. Nay hoàn toàn đột phá hắn tưởng tượng, không nghĩ tới nữ nhân tiền tốt như vậy kiếm. Hắn lần đầu cảm thấy kiếm tiền như thế dễ dàng. Phương Quân Dung vất vả kinh doanh mấy tháng, cuối cùng lại thành tựu hắn. Hắn khoảng thời gian trước nhiều nghẹn quất, hiện tại liền nhiều khí phách ăn hái. Cao hứng tới rồi cực điểm Lý Vong Tân cùng Trương Bích Video, hai người thương nghị một chút, quyết định làm nhà xưởng tiếp tục tăng ca thêm giờ sinh sản càng nhiều đào hoa hoàn. Sau đó hắn lại thượng tuyến đã phát một cái hồi bồ. Chúc mừng dự bán vượt qua trăm vạn, lại bổ sung một trăm vạn hộ. Nguyên bản sinh sản kia một trăm vạn hộ, đã đem hắn đầu tư một tỷ hoa không sai biệt lắm. Lại tiếp tục sinh sản, ý nghĩa đến lại đầu tiền. Lý Vong Tân lúc này nhưng không lại bán cổ phần, hắn nhưng không nghĩ mất đi đệ nhất cổ đông vị trí vì thế hắn lựa chọn cùng những người khác vay tiền. Nếu là một tháng trước, Lý Vong Tân thung lũng nhất thời điểm, đừng nói một trăm triệu, liền tính một ngàn vạn cũng sẽ không có người mượn hắn. Nhưng hiện tại tắc bằng không, đào hoa hoàng kia lệnh người đỏ mắt dự bán số bài ở bên kia, ai đều biết Lý Vong Tân lúc sau khẳng định không thiếu tiền. đương hắn thả ra tiếng gió về sau, lập tức có không ít người chủ động tới cửa, kia nhiệt tình bộ dáng, phảng phất phía trước chê cười hắn không phải bọn họ giống nhau. Tuy rằng bọn họ ngầm thập phần khinh thường Lý Vong Tân đánh cắp thương nghiệp cơ mật hành vi, nhưng đồng thời cũng hâm mộ ghen ghét đối phương có được một cái hạ kim chứng kim gà mái. Vong Tân à, chúng ta cái gì quan hệ, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, còn không phải là tiền sao, ta cho ngươi mượn. Lý Tổng, có cái gì yêu cầu ngươi nói thẳng, ta có thể giúp ngươi khẳng định sẽ giúp ngươi. Lý Vong Tân sảng đến không được, hắn hiện tại đang cần tiền đâu, vì thế không chút do dự tìm những người này mỗi cái mượn một ít. Sau đó bay nhanh mà đem này số tiền đầu nhập ở nhà sưởng chung. Phương Quân Dung liền tiếp tục thưa kiện đi thôi, chỉ cần bắt không được hắn nhược điểm, nàng năng lực hắn gì? Hắn tưởng tượng thấy nàng tức muốn hộp máu bộ dáng, cảm thấy chính mình đêm nay có thể ăn xong ba chén cơm. Tại ngoại giới trong mắt thuộc về thất ý người Phương Quân Dung, tâm tình tương đương vui sướng. Có cái gì so nhìn kẻ thù đi bước một nhảy đến hố càng tốt đẹp sự tình đâu? Bởi vì lo lắng cho mình quá mức cao hứng, vạn nhất ở trong công ty cởi ra tiếng tới liền không hảo. Vì thế nàng dứt khoát mấy ngày nay ngốc tại trong nhà. Với lúc khoảng thời gian trước quá bận rộn, sân trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi một chút cũng hảo. Lý Tâm Quân cũng thường thường đánh muốn thỉnh giáo nàng tên tuổi về nhà. Nàng gần nhất chính xuống tay chuẩn bị thu mua kia ra đồ uống công ty. Phương Quân Dung nơi nào nhìn không ra nàng ý tưởng, đơn giản chính là nữ nhi lo lắng nàng bị trên mạng những cái đó nôn luận khi đến, cho nên mới cố ý dùng việc này quấy rời nàng, hảo rời đi nàng lực chú ý. Nàng sờ sờ nữ nhi đầu, yên tâm đi. Ta không có việc gì. Ngươi xem ta như là có việc bộ dáng sao. Lý Tâm Quân không hề răng, nàng liền lo lắng mụ mụ đây là ở miễn cưỡng cười vui. Phụ thân làm sự tình, nàng nhìn đều cảm thấy tức giận ghê tởm, càng miễn bàn nàng mẹ. Nàng nhất định phải hảo hảo kiếm tiền, về sau mụ mụ công ty liền tính không kiếm tiền, còn có nàng đâu. Nghĩ đến đây, nàng nháy mắt động lực chân đầy. Phương Quân Dung tuy rằng không biết nàng vì sao bỗng nhiên tỉnh lại lên, nhưng nữ nhi có tiến tới tâm là chuyện tốt. Nàng cũng mừng rỡ nhiều chỉ điểm nàng một ít. Mua sắm tiết ngày đó thực mau đã đến. Lý Vong Tân đào hoa hoàn cùng ngày bán 190 nhiều vạn. Phương Quân Dung tắp lưới, đến lúc đó Lý Vong Tân may tổn hại nhiều ít đã hắn mất công càng nhiều, nàng liền càng cao hứng. Đến nỗi mua sau khi trở về mắc mưu bị lừa người tiêu thụ, bọn họ đến lúc đó kỳ thật có thể xin lui hàng lui khoảng. Tại đây thiên, Tôn Mai cũng tìm tới mua tới. Phương Quân Dung nhìn thấy nàng còn rất kinh ngạc. Nàng cho rằng dựa theo tôn mai loại này gió chiều nào theo chiều ấy tính cách, rất có khả năng sẽ lựa chọn Lý Vong Tân kia đầu. Loại sự tình này nàng nhất quán làm rất quen thuộc. Tôn mai tới cửa, chủ yếu là cùng nàng mách lẻo. Ta cùng ngươi nói quân dung, ngươi về sau Mỹ nhan hoàn nhưng đừng đưa cho Bạch Sư Viện các nàng mấy cái. Nàng liệt kê vài cá nhân danh, các nàng đều là Bạch nhã Lang, chạy tới cùng Lý Vong Tân Định rồi một đám đảo hoa hoàn. Đặc biệt là Bạch Sư Viện. Nàng còn nói ngươi sớm hay muộn sẽ ngoan ngoan trở về tìm Lý Vong Tân Phục Hôn, nàng chờ xem ngươi cúi đầu. Ngươi phía trước Mỹ nhan hoàn đưa bọn họ còn không bằng ném trong nước đâu, ném trong nước còn có thể nghe cái tiếng động. Miệng nàng bẹp cái không để yên, hung hăng mà tố cáo một hồi trạng, trung tâm ý nghĩa chính chính là chỉ có nàng bằng hữu như vậy mới là đáng tin cậy, về sau muốn đưa nói, đưa nàng thì tốt rồi, những người khác đều là không lương tâm. Phương Quân Dung không khỏi bật cười, ta cho rằng ngươi cũng sẽ đi hắn bên kia mua một ít trở về. Ngươi quá coi thường ta nhân phẩm đi." Ở Phương Quân Dung nhìn chăm chú hạ, nàng có chút không tình nguyện nói, "Kỳ thật ta là không tin được Lý Vong Tân, hắn kia tính cách, nói không chừng liền ăn bất an xén nguyên vật liệu. Ta lại không thiếu tiền, phải dùng khẳng định đắc dụng tốt nhất." Tiếp theo là, nàng này mấy tháng xem xuống dưới, phát hiện ở đối thượng Lý Vong Tân khi, Phương Quân Dung trước nay liền không có hại quá. Lợi hại nhất chính là, nàng ở trong vòng thanh danh còn như vậy hảo, mỗi người đều cảm thấy nàng là điển hình hiền thê lương mẫu trong lý tưởng thế tử là lý vong tân đầu góc nước vào không hiểu quý trọng nàng nếu là có phương quân dung một nửa bản lĩnh thanh danh cũng liền sẽ không như vậy kém rõ ràng nàng chỉ là miệng dao găm tâm đậu hủ xuất phát từ đối phương quân dung năng lực tín nhiệm vì thế nàng không giống mặt khác phản chiến tường đầu thảo không chút do dự đứng ở phương quân dung nơi này hơn nữa lại đây biểu một hồi trung tâm làm đối phương nhớ kỹ nàng chỗ tốt nàng nhưng không quên phương quân dung trong tay có càng tốt mỹ Nhân hoàn nàng dùng về sau trên mặt tế văn đều tiêu không ít Nàng mới không tin Đào Hoa hoàn có thể có hiệu quả tốt như vậy. Phương Quân Dung không thể không thừa nhận, Tôn Mai tuy rằng là cái tiểu nhân, nhưng đích xác có thể nói là diệu nhân. Chỉ là nàng không tin được Tôn Mai kia há mổm, cho nên không có khả năng ở nàng trước mặt lẩu khẩu phong, nói không chừng lúc này ta liền thua đâu. Tôn Mai sắc mặt cứng đờ, ta đây liền đi cấp lý vong tân cửa hàng soát một tình. Nhiều soát một ít, tức chết hắn. Phương Quân Dung, không, đến lúc đó tức giận sẽ chỉ là cửa hàng khách phục nhân viên. Lý Vong Tân sao có thể chú ý loại này việc nhỏ. Bất quá tôn mai nhưng thật ra nhắc nhở nàng một sự kiện. Đuổi đi tôn mai về sau, Phương Quân Dung làm từ vi vi lại đây một chuyến. Từ vi vi nghe xong nàng kiến nghị sau, đồng tử hơi hơi trợ to, từ từ, ngươi muốn cho người nhiều hạ đơn đào hoa hoàn. Nàng làm cái này kế hoạch một viên, thập phần rõ ràng kia đào hoa hoàn, căn bản không như vậy tốt hiệu quả. Phương Quân Dung gật gật đầu, dường như không có việc gì nói, ta nhớ rõ, giả dối marketing hoặc là cung cấp thương phẩm phục vụ có trá khinh hành vi nói có thể gia tăng bồi thường kim ngạch là mua sắm thương phẩm gấp ba đi đến lúc đó nhiều đẻ trứng một ít bồi chết hắn thừ vi vi khỏe miệng không khỏi vừa kéo người chủ ý này thật không phải giống nhau tổn hại lý vong tân lúc này là cùng trương bích ra hợp tác cho nên đào hoa hoàn là đặt ở trương Gia ở ngôi cao thượng phở lặt kịp sờ to một phương bán ra bọn họ cái này nhãn hiệu cũng kinh doanh không ít năm đầu vừa lúc cho bọn hắn hung hăng phóng một đất huyết người người này Thật là càng ngày càng âm hiểm. Từ vi vi một bên phung tảo, một bên bay nhanh ngầm mệnh lệnh, tổ chức khởi một nhóm người viên. Đến lúc đó mỗi người đăng ký cái mấy trăm cái hảo, bảo đảm hố trương ra lô sạch vốn. Phương quân Dung Vân Đạm Phong Kinh nói, coi như làm là cho công nhân phát tiền thưởng. chương 48 chương 48 Lý Vong Tân cầm mấy hộp đào hoa hoàn về nhà. Mấy ngày nay thời gian hắn đều ở trong công ty, vội đến sức đầu mẹ chán, cho tới bây giờ mới có thời gian trở về nghỉ ngơi một chút trong tay hắn đào hoa hoàn là cho ôn tư huyền chuẩn bị ôn tư huyền giải phẫu tĩnh dưỡng sau liền trụ trở về nhà hắn này đào hoa hoàn không chỉ có là nguyên lai like phối phương trương gia tiến hành nghiên cứu còn hướng trong tăng thêm một ít cụ thể tăng thêm cái gì trương bích cũng chưa nói chỉ nói đúng khư sẹo hiệu quả khá tốt chỉ là còn không có chính thức tiến hành lâm sàng thí nghiệm lý vong tân nhớ tới ôn tư huyền liền cầm mấy hộp trở về vừa lúc cấp ôn tư huyền thử xem trương gia nhưng truyền thừa mấy trăm năm ý ghi dược thế ra Bọn họ mân mê ra tới đồ vật, khẳng định so phương quân dung đỉnh đầu hảo. Hắn cùng ôn tư huyền vừa nói, ôn tư huyền quả nhiên thực vui vẻ. Nàng cũng không biết chính mình trở thành thực nghiệm tiểu bạch thử, lộ ra hồi lâu không thấy tươi cười, kia thật sự là quá tốt. Ta lập tức thử xem. Nàng hiện tại chỉ cần ra khỏi phòng, đều phải tô lên thật dày phấn nền che đậy chính mình trên mặt vết sẹo, sợ nhìn thấy Lý Vong Tân trên mặt chán ghét biểu tình. Nàng làm cho Lý Vong Tân mặt dùng đào hoa hoàn. Ăn xong đi hương vị tựa hồ cùng Mỹ Nhan Hoàn có chút không quá giống nhau, càng vì chua sót. Nuốt vào thời điểm, trong miệng kia cổ cay đắng còn quanh quẩn, không giống Mỹ Nhan Hoàn hơi khổ sau có hồi cam. Không phải nói phôi phương giống nhau sao? Như thế nào ăn lên hương vị không quá giống nhau? Nàng thử thăm dò dò hỏi Lý Vong Tân. Lý Vong Tân tự tin nói, đây là trương gia nghiên cứu ra tới sản phẩm mới, so Mỹ Nhan Hoàn hảo. Ôn Tư Huyền không có hoài nghi. Kế tiếp mấy ngày thời gian, Lý Vong Tân đều không ở nhà. Vội vàng kéo đầu tư, nói chuyện hợp tác. Người trước hắn giống như ong mật giống nhau bận rộn, tìm về đã lâu khí phách hăng hái. Hắn còn tiếp nhận rồi những người khác mời, liên tiếp tham gia các loại yến hội, cảm thụ được mọi người đối hắn thổi phồng. Hắn kỳ thật rất muốn gặp một lần Phương Quân Dung, hỏi nàng một câu hay không hối hận. Đáng tiếc Phương Quân Dung không biết có phải hay không bởi vì sợ mất mặt, mấy ngày này hết sức điệu thấp, liền môn đều không ra. Tính, tuy rằng không thấy được Phương Quân Dung, nhưng ở những người khác thổi phồng chung, hắn vẫn là bành Chỉ trước mắt thời gian, một vòng thời gian liền đi qua. Đào hoa hoàn cũng cơ bản thông qua hậu cần đưa đến mỗi cái khách hàng trong tay. Lý Vong Tân ở sung sướng một vòng về sau, chợt nhớ tới tiểu bạch thử ôn tư huyền, vì thế lại về rồi một chuyến. Hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi, tia đào hoa hoàn ngươi dùng như thế nào? Ôn tư huyền trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, có thể là mới vừa dùng quan hệ, hiệu quả tương đối giống nhau. Mới vừa ăn xong đi trước hai ngày làn ra đích sắc trắng bạch, nhưng mặt sau lại khôi phục nguyên lai sắc hảo Đến nỗi khư xẻo hiệu quả, chỉ có thể là trong ngậm ngấm lại. Nàng tốt xấu cũng là thiết thân cảm nhận được Mỹ nhan hoàn hiệu quả trị liệu người, cho nên có thể cảm thụ này hai loại chi gian thật lớn chênh lệch Chỉ là những lời này làm cho Lý Vong Tân mặt không thể nói, hắn tính cách nhất kiêu ngạo, chán ghét nhất chính là người khác đem phương quân dung đẻ ở hắn trên đầu. Lý Vong Tân nhìn nhìn nàng mặt, sau một lúc lâu nói, ta cảm thấy ngươi làn da có trắng không ý ta. Ôn Tư Huyền rất muốn nói, nàng thoạt nhìn làn da bạch là phấn nền đồ. Nàng mỗi ngày đồ phấn nền đều phải đồ thật nhiều tầng, ai làm Lý Vong Tân thích trắng non làn da. Lý Vong Tân thấy nàng trầm mặc, trong lòng hiện ra ẩn ẩn bất an, cũng có thể là bởi vì ngươi phía trước ăn nhiều Mỹ nhan Hoàn, cho nên hiệu quả liền không như vậy lộ rõ. Ân, khẳng định là bởi vì như vậy. Ôn tư huyền vẻ mặt dịu rằng nói, ngươi nói đúng. Trong lòng đã quyết định trộm lại đi mua Mỹ nhan Hoàn trở về, này đào hoa hoàn ăn một chút hiệu quả đều không có, ngược lại còn làm nàng mấy ngày nay dạ dày có chút không khỏe. Giây tiếp theo, phúc thanh âm vang lên, mang đến một trận xấu hổ. Cùng với thanh âm, là đủ để đem người hân ngất xỉu đi xú vị. Ôn tư huyền trên mặt nóng rát, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên ở ngay lúc này thả thí. Lý vong tân mặt trực tiếp đen, tay che lại cái múi. Hắn bị hân đến thiếu chút nữa cơm chưa đều phải nổ ra. Này thí như thế nào xú thành như vậy. Ôn tư huyền đã hận không thể trên mặt đất đảo cái động rời đi. Trên mặt nàng biểu tình đã không nhịn được, ta về phòng nghỉ ngơi. Sau đó xám xịt mà rời đi. Lý Vong Tân còn lại là chạy ban công bên kia hóng gió, hắn cảm thấy chính mình trên người còn tàn lưu kia cổ xú vị. Cái này làm cho hắn ở đối mặt ôn tư huyền khi thiếu trước kia rung động, chỉ còn lại không kiên nhẫn. Hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, nay gần chỉ là một cái bắt đầu. Ở buổi tối ăn cơm thời điểm, ôn tư huyền lại là liên tiếp xú thí công kích, ngồi ở nàng đối diện hắn đều phải bị ghê tẩm phun ra, nguyên bản hảo hảo ánh đến bữa tối trực tiếp bị bắt gián đoạn. Hắn khó được về nhà một chuyến, không chỉ có không hưởng thụ đến ôn nhu hương, chỉ có một chuỗi lại một chuỗi xú thí. Hắn không thể nhịn được nữa, quăng ngã chết đúa ngươi rốt cuộc muốn phóng tới khi nào. An hư bụng nói, liền đi bệnh viện xem bệnh. Cái này ra hắn muốn ngốc không nổi nữa. Hắn bóp mũi, sắc mặt xanh mét, ngươi liền không thể ăn ít điểm lung tung rối loạn đồ vật sao. Ôn tư huyền cắn cắn môi dưới, nàng cũng không nghĩ như vậy. Lý vong tân khó được trở về một lần, lại gặp được loại sự tình này chỉ sợ nàng ở trước mặt hắn hình tượng đã hoàn toàn sụp đổ, liền tính về sau mặt chữa trị hảo, hắn đối nàng cũng sẽ sinh ra bóng ma tâm lý. rõ ràng không phải nàng sai, ôn tư huyền nguyên bản trong khoảng thời gian này liền thừa nhận rồi không ít áp lực, lại nhìn đến lý vong tân không thêm che giấu chán ghét ánh mắt, trong lòng lời nói buột miệng thốt ra, ta mấy ngày này trừ bỏ trái cây cái gì cũng chưa ăn, giống như trước đây, trừ bỏ ăn ngươi mang về tới đào hoa hoàn, cái kia đào hoa hoàn căn bản không có cái gì hiệu quả. Ngươi khẳng định bị trương ra lửa, nàng thanh âm nhịn không được nghẹn nào. Lý Vong Tân phảng phất bị người ở trên mặt hắn hung hăng tạp một quyền giống nhau, biểu tình chỗ trống, ngươi nói là bởi vì an đào hoa hoàn, không sai. Ôn Tư Huyền lại lần nữa lặp lại, trừ bỏ cái này, ta tìm không thấy mặt khác lý do, không có khả năng. Rõ ràng phối phương đều là giống nhau, ta lấy về tới cấp ngươi thậm chí càng tốt. Lý Vong Tân ngồi không yên, khẳng định là ngươi mới vừa giải phẫu xong, không thích hợp dùng cái này cùng ngươi an dược khởi xung đột không sai nhất định là cái dạng này không có khả năng là hắn đào hoa hoàn xuất hiện vấn đề hắn đứng lên tay làm cây quạt phẩy phẩy phiến đi quanh quần hắn xú vị nhìn ôn tư huyền ánh mắt mang theo nhàn nhạt ghét bỏ sau đó xoay người rời đi ôn tư huyền nghe được phanh tiếng đóng cửa nhịn không được chảy xuống nước mắt cùng ôn tư huyền giống nhau dùng về sau xuất hiện vấn đề người có không ít tỷ như dương mỹ hoa bạn cùng phòng từ vũ kỳ nàng ở mua sắm tiết cùng ngày đoạt hai hộp đào hoa hoàn xuống dưới Ngày thường tránh đi bạn cùng phòng dương Mỹ Hoa dùng. Mới vừa dùng đầu hai ngày, nàng làn ra đích sắc biến trắng một ít, làm nàng hết sức vui vẻ. Chỉ là nàng ngày lành liên tục không bao lâu, chờ một hộp ăn xong rồi về sau, lại phát hiện hiệu quả không trong tưởng tượng hảo, tác dụng phụ cũng tùy theo xuất hiện. Nàng bắt đầu phát thí, hơn nữa là phóng cái loại này xú đến có thể vạn kính nhân tung diệt thí. Một ngày muốn phóng rất nhiều lần. Đặc biệt là có một hồi nàng cùng chính mình đối tượng thầm mến ở một cái nhà ở chung hai người liêu nổi lên gần nhất xem bóng đá tái ở không khí chính hòa hợp rất có hy vọng càng tiến thêm một bước thời điểm kia xú thí Chung kết sở hưu hái muội tình tố kia lúc sau từ vũ kỷ trừ bỏ đi học thời gian cơ bản đều ngốc trong ký túc xá hơn nữa ký túc xá còn muốn mở cửa cửa sổ phương tiện tùy thời tán vị lại lại một lần đánh giấm về sau Dương Mỹ Hoa không thể nhịn được nữa ngươi gần nhất ăn thứ gì như thế nào vẫn luôn phong cái không dứt nếu không ta bồi ngươi đi bệnh viện nhìn xem các nàng ký túc xá tổng cộng ở bốn người nhưng mặt khác hai cái thường thường đi ra ngoài đương ra giáo cùng đi tham gia xã đoàn hoạt động cả ngày ngốc trong ký túc xá chính là dương mỹ hoa cùng từ vũ kỳ từ vũ kỳ cũng thập phần ủy khuất không a ta đã uống cháo vài thiên nàng ra cảnh giống nhau tuy rằng đào hoa hoàn giá cả tương đối tiện nghi rất nhiều nhưng hai hộp xuống dưới cũng là yêu cầu nàng kế tiếp một đoạn thời gian nhịn ăn nhịn mặc cho nên nàng tam cơm cơ bản đều uống cháo phối hợp cải bẹ màn thầu có thể nói là thực thảm nàng nghĩ đến nào đó khả năng tính sắc mặt chợt trắng lắp bắp nói ta ta mua hai hộp đào hoa hoàn mới vừa ăn xong một hộp dương mỹ hoa nghe xong lại sinh khí lại đau lòng khẳng định là kia đào hoa hoàn vấn đề ngươi đừng lại ăn ta hoài nghi nhà hắn ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu bằng không bán thế nào như vậy tiện nghi ngươi đều ăn một vòng ta cũng không thấy được hiệu quả từ vũ kỳ nguyên bản liền hoài nghi đào hoa hoàn có vấn đề bị nàng như vậy vừa nói cũng xác định vài phần nàng nghiến răng nghiến lợi nói ta muốn lui hàng. Không, ta còn muốn bọn họ đổi ta tiền. Nàng không chỉ có tổn thất tiền tài, còn tổn thất tình yêu nảy sinh. Ở dương Mỹ Hoa khuyên bảo hạ, từ vũ kỳ quả nhiên không lại dùng đào hoa hoàn, dừng lại hạ về sau, nàng cũng đỉnh chỉ không gián đoạn đánh giám. Nay càng là làm nàng xác định vấn đề chính là ra ở đào hoa hoàn thượng. Nàng tức giận đến muốn mệnh, trực tiếp ở hậu đài xin lui khoản. Chỉ là đơn thuần xin lui khoản cũng vô pháp giảm bớt nàng phẫn nộ, nàng trực tiếp lên mạng phát bù giận mắng nhất phương phẩm bài bán ngụy kém sản phẩm nàng không chỉ có vòng nhất phương phở lặt kịp sờ to họp phi si ổ hội bù còn thuận tiện vòng lý vong tân từ vũ kỳ đều không phải là cái lệ nhóm đầu tiên dùng người lục tục đều xuất hiện vấn đề một đám ở trên mạng lên án công khai lý vong tân ai làm lý vong tân nhảy đến lợi hại nhất ở đại chúng trong lòng đã trở thành cái này thẻ bài lão bản còn có người trực tiếp khai đề tài làm sở hữu người bị hại tụ tập ở bên nhau ngay từ đầu chỉ là mấy cái thiệp theo người bị hại gia tăng, thiệt cũng càng ngày càng nhiều. Lý Vong Tân tưởng xem nhẹ đều làm không được. hắn nhìn vẻ mặt ngượng nghịu giám đốc, thanh âm như là từ kẽ răng bài trừ tới giống nhau. Ngươi nói rất nhiều người ở xin lui khoản. Giám đốc gật gật đầu, mặt lộ vẻ khổ sắc, còn có không ít cho chúng ta đánh cái bình. Nguyên bản ngay từ đầu cũng có khen ngợi, kết quả mới mấy ngày qua đi, nguyên bản cho bọn hắn khen ngợi người liền sửa chữa bình luận, trực tiếp đổi thành cái bình, giận phun bọn họ bán chính là hàng giả, chất lượng có vấn đề. Giám đốc ngay từ đầu còn tưởng rằng là có đối thủ cạnh tranh ác ý đánh một tình, loại sự tình này ở trên thương trường có thể nói là xuất hiện phổ biến. Nhưng mà theo đánh kém bình người càng ngày càng nhiều, hắn vô pháp lại an ủi chính mình, chỉ có thể vội vàng tìm tới Lý Vong Tân. Lý Vong Tân đi qua đi lại, không nên a. Giống nhau phối phương, như thế nào ở phương quân dung bên kia liền bị chịu đại chúng khen ngợi, đến hắn nơi này liền xuất hiện vấn đề. Hắn vội vàng lên mạng tìm tòi Đào Hoa Hoàn, kết quả lục soát ra tới tất cả đều là mặt trái đánh giá. Xem đến hắn trước mắt tối sầm. Trong đó không ít người phản hồi thuyết phục dùng về sau thường thường đánh rắm Một hai phải Lý Vong Tân lăn ra đây cho bọn hắn công đạo. Lý Vong Tân cầm di động tay đều ở run, rốt cuộc là nơi nào xuất hiện sai lầm. Hắn chợt nhớ tới ôn tư huyền, nàng phía trước cũng xuất hiện quá như vậy vấn đề. Hắn lại xem ưu bù, đã có người đem đảo hoa hoàn hàng giả cấp soát thượng hot xệ xem đến hắn phiền lòng ý táo. Hắn hoài nghi nơi này có không ít người là ở ác ý cho hắn mang tiếp ấu Chính là không thể gặp hắn hảo. Hắn rốt cuộc ngồi không được, vội vàng gọi điện thoại cấp chương bích. Bên kia, hắn cũng gọi điện thoại cấp ngôi cao lão bản, hoa một tuyệt bút tiền, chuẩn bị đem hot xệ ấp cấp áp xuống đi, thuận tiện đem những cái đó bôi nhỏ hắn văn chương cấp xóa. Kết quả hắn hành vi này, trực tiếp thọc tổ ông vào vẽ, các vong hưu đương trường tạc. Chương 49 chương 49 Nói như vậy, công ty sản phẩm xuất hiện vấn đề, nếu nhãn hiệu mới có thể đủ ra mặt, hảo hảo cùng đại gia giải thích lại nói một chút kế tiếp xử lý phương thức đại gia lửa giận nhiều ít sẽ bị chấn an xuống dưới kết quả lý vong tân khẽ ngược đơn giản thô bạo mà lựa chọn trước đem việc này cấp háp xuống đi trên xe ớt xóa mục tử tạc hào liền mạch lưu loát hắn nhưng thật ra sảng các vong hữu liền khó chịu trực tiếp khai mắng tư bản như bức a trực tiếp đem ta hào cấp phong ta mắng chửi người sao không có ta chỉ là đem chính mình sử dụng cảm đúng sự thật pao ra tới kết quả sử dụng đã nhiều năm hào trực tiếp tạc Lý Vong Tân đã chết. Cho cốt ta dắt thủy đạo. Ha ha, có thời gian áp hot sẽ ớt, không có thời gian ra mặt cấp giải thích, áp người tê mỏi. Ta hiện tại chính là hối hận, phi thường hối hận, ta vì cái gì phải tin tưởng nhân phẩm kém cỏi người nói, tiết kiệm được tới tiền lấy tới mua Mỹ nhan hoàn không hảo sao. Rắc rửa Lý Vong Tân, trả ta tiền mồ hôi nước mắt. Đại biểu ta chính mình kéo hắc Lý Vong Tân, không bao giờ sẽ mua nhà hắn sản phẩm. Còn có cấu kết với nhau làm việc xấu nhất phương tập đoàn, đều là tiện nhân Không cho ta lui tiền đúng không? Ta đây chỉ có thể đi khiếu nại các người công ty giả dối tuyên truyền. Ta mua sắm tiết mua, đến bây giờ còn không có mở ra ăn. Nhìn đến đại gia thảm như vậy, ta không dám ăn, vẫn là trước tiên lui hóa đi. Thật là đáng sợ, nhà hắn ban chính là vũ khí sinh hóa sao. Tức giận ngập trời các vong hưu ở lý vong tân ấy bù hạ tùy ý nhục mạn, không ít người bị hại ở dưới trình bày chính mình bị lừa trải qua, quả thực người nghe thương tâm người thấy rơi lệ. Đại gia càng nói càng phẫn nộ. Nguyên bản bị triệt hạ hot setup, ở bọn họ nỗ lực hạ, lại lần nữa online. Lúc này tân hot setup là Lý Vong Tân đã chết, thật là thực phù hợp bọn họ tâm tình năm chữ đâu. Còn có vong hữu kêu gọi đại gia cùng nhau lui khoảng khiếu nại, lúc này đào hoa hoàng tiêu thụ có thể nói là đại hình lật xe hiện trường. Lý Vong Tân ở đi tìm trương bích trên đường, cũng thỉnh thoảng lại cùng công nhân nhóm tiến hành cầu thông công tác. Hậu trường lui khoảng người càng ngày càng nhiều, khiếu nại bọn họ cửa hàng số lượng cũng đang không ngừng bỏ lên. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn trong túi tiền, ở trước mặt hắn từng trương bay đi, làm hắn tâm như đao cắt. Tháng 11 thành phố S đã bắt đầu chuyển lãnh, ở gió lạnh trùng, Lý Vong Tân chính là ra một thân hãn. Người tiêu thụ nhóm phẫn nộ hắn không phải nhìn không tới, chỉ là ngay cả chính hắn cũng chưa hiểu được trong đó nguyên nhân, lại như thế nào có thể cho bọn họ công đạo. Tưởng tượng đến đào hoa hoàn thật sự ra vấn đề, hắn tay chân một trận lạnh lẽo, Hắn ở cái này hạng mục tiến lên trước sau sau đầu không ít tiền, đánh giá cũng có 3 tỷ. Trong đó 2 tỷ vẫn là hướng người khác mượn, nếu là thất bại. Cái này khả năng tính làm hắn nhịn không được một trận run run, hắn lạnh lùng sắc bén, như thế nào khai như vậy chậm. Còn không nhanh lên. Hắn lòng nóng như lửa đốt, hắn không thể chạy nhanh nhìn thấy trương bích. Hắn tài xế lao tôn thập phần khẩn trương, cũng chỉ có thể nhanh hơn tốc độ. Nay một số ruột, suýt nữa đụng vào khác xe, lại là một hồi tranh cãi. Nay một trí hoãn, chờ lý vong tân đi vào trường ra khi, đã đêm khuya trương bích hiển nhiên cũng ở đầu trọc chuyện này đôi mắt ngao đến đỏ bừng ở nhìn thấy Lý vong tân khi hắn áp lực không được trên người lệ khí méo Lý vong tân quần áo ngươi lấy tới phương thuốc có phải hay không giả tuy rằng ở đào hoa hoàn mới ra sừng khi bọn họ liền tìm người làm thực nghiệm ở nhìn đến bọn họ làn ra đích sắc biến bạch về sau vì tranh thủ mua sắm tiết thời gian này cấp bậc bọn họ không kịp chờ càng nhiều thực nghiệm liền đầu nhập sinh sản chung kết quả chờ đến kia phê thực nghiệm giả nhóm xuất hiện vấn đề Hơn nữa không trong tưởng tượng làn da biến bạch, lỗ chân lông thu nhỏ lại sau, trương gia mới phát hiện không thích hợp. Nhưng mà hiện tại bọn họ đã bị đuổi vịt ra trận, hối hận cũng không còn kịp rồi. Hiện giờ trên mạng càng là xuất hiện nghiêng về một bên, hậu trường lui khoản xin cùng khiếu nại nhiều đến bọn họ khách phục tăng ca thêm giờ đều lo liệu không hết quá nhiều việc, không thể không lại thỉnh vài cái tới. trương Bích duy nhất có thể nghĩ đến chính là phối phương xuất hiện vấn đề, nói không chừng chính là Lý Vong Tân cùng phương quân dung này đối tiền phu thê tự đạo tự diễn tới hố bọn họ. Tuy rằng nói này chỉnh sự kiện Lý Vong Tân thoạt nhìn cũng tổn thất thảm trọng, trước sau đầu nhập vào ít nhất 3 tỷ. Nhưng bọn hắn trương gia đồng dạng thực thảm, bọn họ nhất phương cái này nhãn hiệu, kinh doanh vài thập niên, danh tiếng ở đại chúng chung luôn luôn không tồi, hiện giờ bởi vì đào hoa hoàn trực tiếp lật xe, này đó đều là vô hình tổn thất. Nghĩ đến trong tộc người đối hắn đoán giận, Trương Bích nhìn đến Lý Vong Tân đều phải đỏ mắt. Nếu là lớn như vậy đầu tư thật sự thất bại, kia hắn cũng đừng tưởng trở thành trương gia người thừa kế hắn kia mấy cái đường huynh đường đệ vẫn luôn đối hắn vị trí như hổ dình ngồi, tùy thời chuẩn bị đem hắn lôi xuống ngựa không chỉ có là bọn họ còn có người kia cái kia vốn nên chết đi lại biến mất giang vấn ngư hắn tồn tại phảng phất một cây thứ giống nhau chắt ở hắn cổ họng lý vong tân đồng dạng thực phẫn nộ như thế nào không nói là các ngươi trương gia trình độ không đủ cho nên mới xuất hiện vấn đề phương quân dung một cái người ngoài nghề đều có thể làm được hảo hảo các ngươi trương gia ngược lại ra bại lộ dù sao phương thuốc là giống nhau Trừ bỏ phương quân dung dùng chính là nàng thêm vào từ nơi khác mua tới thủy. Tổng không có khả năng là bởi vì thủy duyên cớ đi. Một cái nước suối, còn có thể khởi bao lớn tác dụng. Thủy không đều là như vậy sao? Lý vong tân vô luận như thế nào cũng không có khả năng đem này nổi nấu cấp bối ở trên người. Như vậy tổn thất hắn một người gánh vác không được, hắn chỉ có thể lại lần nữa quăng trở về. Ở một vòng phía trước còn hận không thể kết thành bạn vong niên hai người, bởi vì ích lợi duyên cớ, trực tiếp sẽ rách mặt, cho nhau chỉ trích. Hai người giống đến mặt đỏ thai hồng, Lý Vong Tân rốt cuộc hơn 40, hơn nữa trong khoảng thời gian này phong túng nhiều, thân thể liền không tốt lắm, thực mau liền thở hồn hển. Hắn hít sâu một hơi, áp xuống hỏa khí, trước mặt kệ rốt cuộc là cái nào bước đi xuất hiện vấn đề, việc này muốn xử lý như thế nào. Trương Bích lạnh lùng nói, bọn họ tưởng lui khoản liền lui khoản, nên bồi thường liền bồi thường. Vô luận như thế nào, nhất phương cái này nhãn hiệu tuyệt đối không thể bị liên lụy. Chết chính mình cùng chết Lý Vong Tân. Trương Bích đương nhiên lựa chọn chết Lý Vong Tân. Dù sao giai đoạn trước đầu tư đều là Lý Vong Tân tiền, bọn họ còn có thể kịp thời ngăn tổn hại. Lý Vong Tân thiếu chút nữa khí cái ngã ngửa, mẹ nó tiện nhân. Đây là tính toán làm hắn một người thừa nhận sở hữu tổn thất ta. Hắn trừng mắt Trương Bích, ngươi, các ngươi đừng quá quá mức. Trương Bích lạnh lùng cười, hắn lấy ra di động, tìm ra một văn kiện, điểm điểm, Lý Vong Tân thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Phương Quân Dung quá ngây thơ rồi. Phối phương như vậy quan trọng đồ vật đều không hảo hảo bảo mật, cho nên mới có thể làm ta nhẹ nhàng liền bắt được. Nàng không thích hợp ngốc tại cái này trong vòng, trước kia a vẫn là ta đem nàng bảo hộ đến thật tốt quá, nàng đương chính mình vẫn là tháp ngà voi tiểu công chúa à. Nàng cũng không hiểu thu mua nhân tâm, cho rằng tiền lương thăng trước có thể. Tiền lương cao nơi nào có cổ phần động nhân tâm. Ngươi xem, ta tùy tiện lấy một chút cổ phần ra tới, nhẹ nhàng liền đảo nàng góc tường. Bất quá cũng là nàng bất nhân trước đây. Có tốt như vậy Phương thuốc nhưng vẫn đối ta dầu dếm, rơi vào này bước cũng là xứng đáng. Lý Vong Tân cảm thấy một cổ hàn khí hướng lên trên thoán, hắn không nghĩ tới ở hai người hợp tác đến nhất hài hòa thời điểm, Trương Bích không quên lưu lại hắn ngược điểm. Hắn mơ hồ nhớ rõ, những lời này là ở hắn rượu say mặt đỏ là lúc, lớn đầu lưỡi nói. Tuy rằng Phương Quân Dung đem hắn vài cái thọc gậy bánh xe công nhân cấp tố cáo, nhưng chỉ cần không bắt được hắn chứng cứ, hắn liền không lo lắng. Nhưng Trương Bích này ghi âm nếu là giao ra đi nói. Hắn đến lúc đó tưởng thoát thân liền khó khăn, chỉ sợ đến ở trong tù ngốc cái mấy năm. Hắn hung hăng mà trừng mắt trưng bích, hảo, thật là hảo thật sự. Cái này mệnh, hắn chỉ có thể nuốt vào. Nghĩ đến kia vài tỷ thiếu hụt, lý vong tân trước mắt tối sầm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Kinh quảng đại người tiêu thụ, nhất phương tập đoàn ở chỗ này cùng đại gia xin lỗi. Bởi vì chúng ta sơ sẩy, không có nghiêm túc xét duyệt đối tượng hợp tác, dẫn tới người tiêu thụ nhóm bị tổn thất thật lớn. Tại đây nhất phương tập đoàn Trịnh trọng hướng đại gia xin lỗi. Người tiêu thụ nhóm có thể mau chóng xin lui khoản, chúng ta hậu trường đều sẽ nhất nhất xử lý tốt. Ngày sau chúng ta nhất định sẽ đánh bóng đôi mắt, tìm kiếm càng tốt hợp tác xí nghiệp, vì đại gia mang đến càng nhiều sản phẩm. 18 hào đến 26 hào chi gian, đã từng mua sắm đào hoa hoàn người tiêu thụ, bằng vào hậu trường đơn đặt hàng, mua sắm nhất phương tập đoàn sản phẩm khi một suất giảm giá 20%. Ở Uy hiếp Lý Vong Tân về sau, trương gia hành động thập phần nhanh chóng. Bọn họ đối mặt quảng đại người tiêu thụ đã phát một cái xin lỗi thanh minh ra tới. Ở thông qua ném nổi cùng cấp ra xác thực bồi thường về sau, nguyên bản lung lay sắp đổ thanh danh rốt cuộc bảo vệ. Đại bộ phận người tiêu thụ vẫn là nguyện ý tha thứ bọn họ, rốt cuộc này bồi thường thoạt nhìn cũng không tồi. Nhất Phương tập đoàn ngày thường đồng dạng rất ít đánh gãy giảm giá 20% đã tính không thấp. huống chi, Lý Vong Tân khoảng thời gian trước quá nhảy, trực tiếp hút đi sở hữu thù hận giá trị, thậm chí còn áp hot sale, xóa mục từ ở các vong hưu lôi điểm thượng khiêu vũ, có Lý Vong Tân làm đối lập, Nhất Phương tập đoàn nháy mắt có vẻ trong sạch vô tội rất nhiều. Đại gia một bên xin lui khoản, một bên thật danh nục mạ Lý Vong Tân. Phương Quân Dung cũng đồng dạng thấy được thông cáo, nàng không thể không thừa nhận, một phương phản ứng tốc độ là thực mau, đặc biệt là ném nổi tốc độ, quả thực làm người xem thế là đủ rồi. Lý Tâm Quân bất mãn nói, sách thật là tiện nghi nhà hắn, lộng nửa ngày, nhà hắn căn bản không tổn thất nhiều ít, chỉ có hắn tổn thất nàng trong miệng hắn chính là lý vong tân đối với lý vong tân nàng đã kêu không ra bà bà hai chữ lý tâm quân không thích trương bích liên quan nhất phương tập đoàn cũng chán ghét lên phương quân dung nói ẩn hình tổn thất người không thấy được một phương này cách làm tuy rằng kịp thời ngăn tổn hại nhưng đối với hợp tác thương lại thập phần không phúc hậu về sau nhà ai cùng hắn hợp tác đều đến chuẩn bị tâm lý thật tốt ai sẽ thích một cái gặp được sự tình liền thọc đao đối tượng hợp tác đâu trương gia đại khái là bị quá khứ vinh quang cấp hôn mê mắt Cho nên hành sự mới có thể như thế bá đạo Tuy rằng chán ghét chương gia Nhưng là nhìn đến Lý Vong Tân bị hố đến như vậy thảm Nàng tâm tình vẫn là rất vui sướng Nhiều như vậy tổn thất Lý Vong Tân đến bán đi nhiều ít cổ phần mới có thể bổ khuyết Lúc này hắn ở trong công ty địa vị Chỉ sợ muốn giữ không nổi Phương quân dung cờ lệch mở máy tính Mở ra một văn kiện Bên trong là từng chương ảnh chụp. Nàng không chút để ý hỏi Lý Tâm Quân Này đó nam, ngươi thích cái nào Lý Tâm Quân liếc mắt một cái vọng qua đi Tất cả đều là Mỹ nam tử, thoạt nhìn đều rất tuổi trẻ. Ta còn nhỏ đâu? Nàng có chút ngượng ngùng nói, sự nghiệp không thành, dùng cái gì thành ra. Phương quân dung hết trôi nói rồi một chút, không, là ta quá hai ngày muốn tham gia tiệc rượu, yêu cầu năm bạn. Nàng cùng từ vi vi nói về sau, từ vi vi liền giúp nàng tuyển một bộ phận. Dù sao chỉ là mang đi ra ngoài đương nam bạn, cũng chắn chắn tiệc rượu thượng một ít người. Phương quân dung cấp thủ lao luôn luôn hào phóng, nhân mạch cũng rộng, muốn đáp thượng nàng tự nhiên không ít. Nga! Làm nửa ngày, không phải cho nàng tuyển A. Lý Tâm quân từng chương xem qua đi, cảm thấy mỗi một cái đều rất xoái, nhìn liền cảnh đẹp ý vui. Bất quá! Nàng cuối cùng điểm đếm ngược đệ nhị trương, cái này đi, hắn lớn lên thật sự đẹp. Tuy rằng những người khác cũng đẹp, nhưng không giống vị này, bình thường chứng kiện chiếu đều ngăn không được hoàn mỹ mặt mày, cho dù ở đông đảo Mỹ Nam Trung, hắn cũng là như thế hạc trong bầy gà. Phương quân dung ánh mắt dừng ở trên người hắn, hắn thoạt nhìn như là con lai bộ dáng Ngũ quan Xung ra, có loại bột lộ mũi nhọn xoáy khí, giống như ra khỏi vỏ bảo kiếm. Nàng vơi lòng gật đầu, liền hắn đi. chương 50 chương 50. Phương quân dung định ra người được chọn sau, liền cùng từ vi vi nói. Nàng cũng hậu chi hậu giác phát hiện một sự kiện, chính mình bên người trợ lý quá ít. Công tác thượng trợ lý nhưng thật ra không thiếu, nhưng sinh hoạt thượng lại không có. Dẫn tới những việc này thường thường là từ vi vi hỗ trợ an bài. Ân, trước nhận lời mời mấy cái. Đến lúc đó lại chọn lựa hai cái xem đến thuần mắt. Từ vi vi thực mau liền đem kia thiếu niên tin tức đưa tới. Thiếu niên tên là Khương Đắc Nhàn, Phương Quân Dung tự hỏi một chút, tiểu thuyết chung giống như không thấy được có tên này người, hẳn là cái người qua đường giáp. Nàng nhưng không nghĩ dinh dáng đến cùng Giang Nhã Ca có quan hệ người. Giang Nhã Ca người này có độc, bên người nàng người cũng một cái so một cái có vấn đề. Nàng điều tra một chút về Khương Đắc Nhàn sự tình, hắn từ nhỏ lý lịch đều hóa thành một chương giấy đưa đến nàng trước mặt rốt cuộc từ vi vi cũng không có khả năng cho nàng tuyển một cái bối cảnh có vấn đề người cho dù chỉ là đương cái nam bạn khương đắc nhàn ở trong cô nhi viện lớn lên bởi vì tướng mạo không tầm thường quan hệ còn bị tinh tham khai quật tiến vào diễn nghệ công ty bởi vì không có chỗ rửa quan hệ đều chỉ có 180 tuyến tiểu nhân vật liền cái lời kịch cũng không tất có ở giới nghệ sĩ ngây người mấy năm về sau hắn liền bởi vì không nghĩ tiếp thu tiềm quy tắc bị bị tuyết tảng nay một tuyết tảng liền năm năm đi qua thanh xuân đều bị lãng phí. Hắn năm đó thiêm vẫn là dài trường, có thể nói thực thảm. Nàng tự mình thấy Khương Đắc Nhàn một mặt, quả nhiên, giấy chứng nhận chiếu căn bản vô pháp thể hiện hắn nhan giá trị. Ở nàng trước mặt, không ít người nhiều ít đều sẽ có quép bất an, nhưng Khương Đắc Nhàn không giống nhau, hắn thực chấn định. Từ thân phận chứng tới xem, hắn hôm nay cũng liền 27 tuổi. Phương Quân Dung dù bận vẫn đung dung hỏi, ngươi vì cái gì sẽ lựa chọn nhận lời mời ta nơi này? Khương Đắc Nhàn nói, tiền nhiều. Phương Quân Dung Nói bừa cái gì đại lời nói thật. Nàng tiếp tục nói, khi ta nam bạn, ngươi không sợ bị người hiểu lầm sao. Không quan hệ, hiểu lầm đối tượng là ngài nói, không lỗ. Nói không chừng càng phương tiện ta giải trừ hiệp ước. Phương quân dung không thể không thừa nhận, cái này khương đắc nhàn đích sắc tương đương ngay thẳng. Chờ hạ ta sẽ làm người mang ngươi đi mua một bộ tây trang, ngày mai buổi chiều đi phía trước, ta sẽ làm người mang đi ngươi thẩm mỹ viện, chờ buổi tối chúng ta lại cùng nhau xuất phát. Hảo! Phương quân dung trong mắt toát ra nhàn nhạt ý cười, nếu chúng ta hợp tác vui sướng nói, về sau khả năng còn sẽ có không ít hợp tác cơ hội. Rốt cuộc nàng thường thường đến đi tham gia tiệc diệu, bên người cũng là yêu cầu nam bạn. Nàng sẽ tuyển thượng Khương Đắc Nhàn, không chỉ có là bởi vì tâm quân quan hệ, còn bởi vì nhìn hắn tư liệu, biết hắn bị tuyết tàng mấy năm nay, lén cũng có làm công. Hơn nữa ở thời điểm.